Ngươi thật tính toán sáng ngời liền phóng nàng xuống núi. nhẹ dương hơi như mày, tựa hồ không quá đồng ý hắn cách làm. Tuy rằng lương nguyễn luyện hành động thực làm người ghé mắt, nhưng nếu bắt cóc nàng thanh danh đã bối, vậy rước khoát đem tiền chuộc bắt được tay, ít nhất trong trại những người đó có thể an toàn vượt qua cái này đông. Nàng là vô tội, không thể làm nàng ở chỗ này đã chịu càng nhiều kinh hách. Đông thiếu quân một bộ ta ý đã quyết, không cần lại khuyên bộ dáng. Nhưng ngươi đừng quên, dưới chân núi hiện tại có một chi quân đội ở lục soát sơn. Bọn họ tùy thời sẽ tìm được nơi này tới Đến lúc đó, ngươi sẽ không sợ mất cả người lẫn của sao Ta đều có tính toán Kỳ thật, chỉ là tưởng ít nhất bảo đảm an toàn của nàng Thiếu quân, ngươi nên sẽ không nhẹ dương hầu nghi nhìn đông thiếu quân Kỳ thật là tưởng, hắn nên sẽ không đối lương nguyện nguyện có không giống nhau ngạch cảm tình đi Không cần lo tưởng, ta chỉ là vâng chịu chúng ta ước nguyện ban đầu Không thương tổn bất luận cái gì một cái vô tội người Đã biết, tuy rằng hắn không có minh Nhưng hắn đối lương uyển uyển không giống nhau lại là trong trại tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đệ nhị sáng sớm, vừa mới lượng, phủ thừa tướng lại loạn thành một nồi cháo. Người cái gì? uyển uyển một đêm chưa về. Lương thừa tướng bạo nội chỉ vào thừa tướng phu nhân quát. Lao ra, thiếp thân cũng không biết à, uyển uyển kêu nha đầu, ta cũng không biết làm sao vậy. Đột nhiên phải dùng ngài kia chiếc hoa lệ xe ngựa ra cửa, ta cũng ngăn không được à, ta càng không nghĩ tới nàng sẽ một đêm chưa về. Thừa tướng phu nhân khuất Ngươi là nàng mẫu thân, loại chuyện này cũng bất quá hỏi sao? Ngươi không phụ trách nhiệm còn muốn đem trách nhiệm hướng hải tử trên người đời sao? Thừa tướng gần nhất vốn là bởi vì lương ngộng hàn sự tức giận thừa tướng phu nhân, cho nên nàng như vậy, hận không thể lại muốn đánh nàng. Lao ra, ngài hoan buổng ta thừa tướng phu nhân một phen nước mắt một phen nước mui khóc lóc kể lệ ngươi ngươi gần nhất đối huyền huyền thái độ, toàn bộ trong phủ người đều là rõ như ba ngày, nàng mở miệng nói, hay là trong phủ hạ nhân, ngay cả ta cũng không dám nghịch. Nàng muốn dùng ngài ngạch xe ngựa ra cửa còn không cùng ta đi chỗ nào, ta cũng không dám hỏi nhiều, ta thừa tướng phu nhân Lệ khuất dùng khăn tay không ngừng cho chính mình sát nước mắt. Thừa tướng lúc này mới cau mày liền uỵt, không phải là người như vậy. Lao ra, không hảo, không tốt. Quản gia hoang mang rối loạn chạy tới. Chương 262 ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lại làm sao vậy? Vốn là tâm tình không tốt lương thừa tướng, nghe thấy quản gia hoang mang rối loạn thanh âm, lại tức giận quát: Quản gia đem một phong thơ đưa tới thừa tướng trước mặt, sau đó bất an nói lao ra, đại tỷ giống như đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lương thừa tướng bạo nộ mở ra phong thư, nhìn đến bên trong tìm hắn muốn tiền chuộc cứu trở về huyền huyền nội dung, run rẩy đem trong tay tin chạy xuống. Thừa tướng phu nhân thấy hắn như vậy trạng thái, khăn tay che đậy khỏe miệng vừa lòng dơ lên. Hiện tại ngươi không phải thực coi trọng nàng sao? Nếu là nàng bị thổ phỉ bắt đi, một đêm chưa về, trong sạch bị hủy, ta xem ngươi còn đem cái gì hy vọng ký thắc ở trên người nàng. Nữ nhi của ta lúc trước gặp hết thảy đồn đại với vẩn, ta cũng muốn làm lương nguyện nguyện đến một lần, nếu không, như thế nào có thể làm nữ nhi của ta bình yên trở về nhà đâu. Làm càn, làm càn, bổ tướng nữ nhi thế nhưng cũng có người dám bắt, quả thực quá làm càn. Lao ra, là huyện huyện sao? Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Thừa tướng Phu Nhân biết rõ cố hỏi nói, kỳ thật này phong thư là nàng chính mình giả tạo nhưng là lương nguyễn uyển bị người chảo là sự thật cho nên lương điểm này làm lao ra bắt đầu đối lương nguyễn uyển không hề coi trọng uyển uyển bị người bắt cóc lương thừa tướng thanh em có chút run rẩy vô lực ngồi ở trên chỗ ngồi trong lòng lại nghĩ xong rồi hắn tương lai xong rồi hắn ký thác hy vọng hai cái nữ nhi đều bị hủy hoại toàn xong rồi uyển uyển là bị thổ phỉ bắt đi mặc kệ như thế nào một đêm chưa về danh dự toàn vô nếu là sự tình náo đại chỉ sợ nàng đều không thể lại hảo hảo là người còn nào có tư cách chen vào hoàng gia nhân thân biên. Đáng chết, như thế nào có thể ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện, cái này nịch nữ, đồ vô dụng. Cái gì, lao ra, vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ, bọn họ là muốn tiền chuộc sao? Chính là, huyền huyền bị bọn họ bắt đi cả một đêm, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, bọn họ muốn nhiều ít bạc mới bằng lòng buông tha huyền huyền, vô luận như thế nào người, đều phải đem huyền huyền cứu trở về tới. thừa tướng phu nhân không sợ sự đại tiếp tục thêm mắm thêm muối Liền sợ thừa tướng sẽ không đem sự tình hướng nhất hư địa phương suy nghĩ. Dù sao lần này cần tiền chuột cũng là tiền chính mình túi, kia đều là nữ nhi của ta tương lai của hồi môn, tương lai lợi thế, nếu hắn hiện tại muốn từ bỏ ta nữ nhi, vậy làm hắn ai đều mong đợi không tốt nhất. Tin thượng viết muốn 50 vạn lượng tiền chuột, nhưng này bút bạc làm thừa tướng đi nơi nào chủ? Nếu là Bình Minh vương thượng, làm vương thượng xuất binh cứu rút, kia huyền huyền danh dự liền thật sự hủy hoàn toàn. Nhưng cho dù không kinh động bất luận kẻ nào đem nàng cứu trở về tới, nàng bị thổ phỉ bắt đi nhất nhất đêm sự tình một khi bị bạo suất tới sở hữu hết thể giống nhau bị hủy kia còn cứu nàng có gì ý nghĩa lao ra mặc kệ dùng biện pháp gì nhất định phải chú đến này bút bạc cứu huyền huyền a thừa tướng phu nhân khóc thảm thiết hiện giờ không sợ hắn cứu liền sợ hắn không cứu lấy thừa tướng lịch kỷ tâm lý nếu là cảm thấy vô dụng phế tử không chừng liền không đi quảng nhưng lấy bút bạc lại là nàng cần thiết muốn bắt tới tay cho nên mặc kệ như thế nào đều nhất định phải hắn cứu người Chẳng sợ cứu trở về tới chính là một khối thi thể, mà thưa tướng hiện tại tưởng chính là, chẳng sợ chỉ là làm làm bộ dáng cũng muốn cứu, chẳng sợ cứu trở về tới chính là một khối thi thể cũng được cứu trợ. Nếu không, hắn một giới thừa tướng, nếu là bị người biết đối chính mình thân sinh nữ nhi thấy chết mà không cứu, cũng không biết vương thượng sẽ như thế nào hoài nghi chính mình trung thành cùng nhân phẩm vấn đề. quả gia nghĩ cách chu bạc vô luận như thế nào đều phải đem huyền huyền cứu trở về tới. Thừa tướng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi xong những lời này, xong liền trực tiếp đứng dậy rời đi đại sảnh, tựa hồ không hề để ý tới chuyện này giống nhau. Thừa tướng phu nhân lại ở thừa tướng rời đi thời điểm, lộ ra vẻ mặt đắc ý, một bộ âm mưu thực hiện được gương mặt tươi cười. Đại đương gia, không hảo, có người tìm được trên núi tới. Một cái nam tử hoang mang rối loạn đột nhiên chạy đến đại đường, ngồi đối diện ở thủ vị Đông thiếu quân nôn nóng nói. Đông thiếu quân hơi như mày, không nghĩ tới sẽ bọn họ sẽ nhanh như vậy tìm tới nơi này tới. Dẫn người đem cửa trại bảo vệ tốt, vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ tiến vào Đông thiếu quân phân phó một tiếng sau, đem sự tình phía sau giao cho nhẹ dương, sau đó lo chính mình rời đi. Nhẹ dương nhìn hắn, biết hắn đây là không buông tay muốn đem Lương nguyện Nguyễn an toàn đưa xuống núi quyết tâm. Ngăn cản không được, cũng chỉ có thể ở ngay lúc này thỏa hiệp, cũng không biết công sơn chính là người nào. Đông thiếu quân đi vào đại nương chỗ ở, đem vừa mới đứng dậy Lương Nguyễn Nguyễn một phen tún rời đi. Ngươi làm gì, muốn đi đâu? Ngươi chậm một chút được chưa? Lương Nguyễn Uyển khó hiểu nhìn đông thiếu quân, hắn là chạy ra tới sao? Theo ta đi. Ngươi muốn mang ta trốn sao? Ta không đi. Lương Nguyễn Uyển dùng hết sức lực ném ra đông thiếu quân, đứng ở tại chỗ xoa nhẹ một chút chính mình bị nét đau thủ đoạn ngươi nếu là tìm được cơ hội liền chính mình trước rời đi đi, ta sẽ không đi. Ngươi có ý tứ gì, còn chờ người khác tới giết ngươi sao? Đông thiếu quân nhíu mày nhìn nữ nhân này, có đôi khi cảm thấy nàng thực đáng yêu. Nhưng lúc này lại cảm thấy nàng cố chấp làm người bực bội. Ta đi rồi, nơi này người làm sao bây giờ? Nếu là dùng ta đổi về một ít bạc cùng độ dùng, có thể làm cho bọn họ quá một chút thời gian ngày lành, ta đây liền không cần đi rồi. Lương uyển uyển thái độ kiên quyết. Ngươi, vì bọn họ, một ít không liên quan người. Các nguyện đặt mình trong hiểm địa. Đông thiếu quân khó hiểu nhìn cái này cơ hồ sương thượng ngốc cô nương. Là, nhưng là bọn họ không có thương tổn ta, càng sẽ không trí ta với hiểm địa. Ta tin tưởng ta ở chỗ này sẽ là an toàn, chính ngươi đi thôi, dù sao ta biết ngươi tên là gì, về sau gặp lại, chúng ta vẫn là bạn tốt. Lương Uyển Uyển liền trở về đi đến. Nàng hạ quyết tâm muốn tìm nhẹ dương, làm hắn cho nàng ra viết phong thư, ít nhất giúp bọn hắn đổi chút bạc tới dùng. Lương Uyển Uyển chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tới tìm đồng thiếu quân. Đại đương gia, đối phương thế công mãnh liệt, như là quân đội chính quy giống nhau, chúng ta người căn bản căng bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Nghe nam tử nói, đông thiếu quân biết, hiện tại cũng không phải chỉ để ý lương nguyện huyền thời điểm, rốt cuộc cái này trại tử ở dân gian có thổ xe danh hiệu, nếu là cửa trại một khi bị bắt, trại tử tình huống có thể nghĩ. Chính mình thật vất vả vì những người đó thành lập lên gia viên liền sẽ hủy chi nhất đán, loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh. Lập tức sơ tán cư dân, làm cho bọn họ trốn vào mật đạo chung. Đông thiếu quân phân phó một tiếng sau liền chiều cửa trại đi đến. Là... Được đến đại đương ra mệnh lệnh người chạy nhanh đi trước sơ tán cư dân, rốt cuộc nơi đó mặt cũng có chút là các huynh đệ người nhà, các huynh đệ thủ vẫn còn không phải là vì làm này đó người nhà hảo quá một chút sao. Lương Nguyễn uyển trở lại đại nương trụ giờ địa phương, vốn là muốn cho đại nương nói cho chính mình có thể đi nơi nào tìm được nhẹ dương, hoặc là bọn họ đại đương ra, chính là vừa thấy đến đại nương thời điểm, nàng kia hoảng loạn lại sợ hai bộ dáng làm người có chút bất an. Đại nương, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Từ vừa mới bắt đầu liền nghe được cửa trại phương hướng cái cọ nào, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Mau, người mau cùng bọn họ cùng đi trốn đi, có người đánh tới trên núi tới. Đại nương thanh âm có chút run rẩy nói. Cái gì? Công Sơn, đại nương, tiêm ngài đâu, ngài không theo chân bọn họ cùng nhau trốn đi sao? Lương Nguyễn Nguyễn không biết công Sơn chính là ai, chỉ là lo lắng đại nương sở lo lắng. Ta muốn đi cửa trại, nói cho những người đó, đại đương ra bọn họ làm đều là chuyện tốt. Ta không thể làm cho bọn họ oan uổng đại đương ra, thương tổn đại đương ra bọn họ a. Đại nương liền phải đem Lương Uyển Uyển đẩy ra, sau đó chính mình rời đi. Đại nương, ta đi thôi. Lương Uyển Uyển buột miệng thốt ra nói, đại khái là chính mình nội tâm cũng là khẳng định cái này địa phương sở làm việc làm đi. Chính là đại nương có chút do dự, nàng rốt cuộc thân phận đặc thủ, không chừng Công Sơn người chính là bởi vì nàng. Ngài yên tâm, ta cũng sẽ không làm trại tử có việc, hơn nữa, ta chân càng mau, sớm một chút đi ngăn cản không chừng có thể thiếu một chút thương vong đâu. Lương Uyển Uyển liền mặc kệ đại nương mặt sau nếu muốn, trực tiếp hướng cửa trại phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, nhìn bị trong trại người nâng trở về đã chịu thương tổn người, Lương Uyển Uyển trong lòng một trận khó chịu. Chính là những người này bảo hộ trong trại cư dân mới làm cho bọn họ được đến một cái yên ổn địa phương. Mau, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi, địch nhân công tiến trại tử. Đột nhiên nghe được một cái dồn dập lại nôn nóng thanh âm vừa chạy vừa hoảng loạn vang lên. Lương Uyển Uyển không tự giác nhanh chóng hướng cửa chạy tới, dọc theo đường đi cũng không biết té ngã bao nhiêu lần, chật vật bộ dáng liền nàng chính mình cũng không biết. Đập vào mắt chỉ có rất nhiều người ở lẫn nhau đánh nhau, sau đó mới ở đánh nhau trong đám người nhìn đến Đông Thiếu Quân. Kỳ quái, hắn không phải muốn chạy sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là chạy thời điểm vừa lúc đụng tới bọn họ đánh nhau sao? Đông Thiếu Quân, ngươi tầm a? Lương Uyển Uyển hướng nàng chạy thời điểm, đột nhiên nhìn đến có người ở hắn thời điểm đối địch chiều hắn phía sau công kích, cuốn quýt hô một tiếng. nàng thanh âm vừa ra, đám chìm ở chém giết trung đông thiếu quân cùng hắn đối chiến người ánh mắt đều nhìn về phía nàng, mà đông thiếu quân nhìn lương uyển uyển thế nhưng đi vào nơi này, có chút hoảng hốt lo lắng, đang chuẩn bị quát lớn nàng chạy nhanh trước rời đi thời điểm, cùng chính mình đối địch người đột nhiên buông tay, sau đó ở hắn không chú ý thời điểm chiều lương uyển uyển phương hướng chạy tới, hắn hoảng loạn đuổi theo qua đi, lo lắng người nọ sẽ thương tổn lương uyển uyển, nhưng ngay sau đó kinh ngạc hắn thế nhưng nhìn đến lương nguyễn uyển bị hắn ôm vào trong ngực, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. chương 263 có rất nhiều hiểu lầm. lương nguyễn uyển kinh ngạc bị người đột nhiên ôm lấy, sau đó đang xem thanh ôm chính mình người là tô tử giật thời điểm qua đi về hắn không tốt ký ức tất cả đều trào ra, nháy mắt ánh mắt biến hoảng sợ sợ hãi, mà nàng sợ hai ánh mắt vừa lúc bị gắt gào theo tới đông thiếu quân nhìn đến, hắn tức giận dùng kiếm thứ hướng tô tử giật, tô tử giật như là mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau. Ở Đông Thiếu Quân kiếm chỉ hướng chính mình thời điểm, ôm Lương Uyển Uyển lui ra phía sau hai bước, sau đó đem nàng hộ ở sau người cùng Đông Thiếu Quân đối chiến. Chỉ là kia kiếm biến càng hung hiểm hơn, làm Đông Thiếu Quân ứng đối lên thế nhưng có chút cố hết sức. Lương Uyển Uyển mắt thấy Đông Thiếu Quân chậm rãi ở vào hoàn cảnh xấu, ở Tô Tử Dật kiếm uy hiếp đến Đông Thiếu Quân thời điểm, Lương Uyển Uyển đột nhiên chạy ra đi ngăn ở Đông Thiếu Quân trước mặt, một bộ làm Tô Tử Dật không cần thương tổn hắn ý tứ. Tô Tử Dật kiếm đốn ở giữa không trung, Vẻ mặt không thể tin tưởng mang theo giận dữ khuôn mặt nhìn nàng ngươi điên rồi sao? Ngươi không cần thương tổn hắn, được không? Hắn là người tốt. Lương Nguyễn Uyển một câu như là bậc lửa Tô Tử giật trên người thuốc nổ giống nhau, làm hắn nháy mắt bạo nộ. Ngươi cái ngu xuẩn, hắn bắt cóc ngươi, ngươi còn che chở hắn, ở chỗ này phạm cái gì ngốc, cho ta tránh ra. Tô Tử giật bạo nộ quát. Nay nhất nhất đêm hắn giống điên rồi giống nhau tìm nàng rơi xuống, thật vất vả tìm được nàng, nàng khét ngược, thế nhưng giúp bắt cóc nàng người. Nàng rốt cuộc là muốn ngốc tới trình độ nào mới có thể nhận rõ tha gương mặt thật? Hắn thật là người tốt, bọn họ không có thương tổn qua ta, hắn là bằng hữu của ta, này hết thảy đều là một cái hiểu lầm, hơn nữa, hắn cũng là bị người lầm chảo tiến vào người." Lương Uyển Uyển tưởng giải thích, nhưng lại không biết nên từ địa phương nào bắt đầu giải thích, cho nên hoảng loạn nói: "Ngươi nhận thức hắn?" Đông thiếu Quân đi đến Lương Uyển Uyển bên người, cam thủ Tô Tử giật hỏi. Lương Uyển Uyển gật gật đầu, sau đó đối tô tử giật nói ngươi mau làm ngươi người dừng tay sẽ sơn vô tội người lần đầu tiên lương nguyện nguyện dám trực diện hắn đôi mắt đánh bạo đối hắn nói tô tử giật căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy lương nguyện nguyện nhất định là bị người cấp lửa lấy nàng chỉ số thông minh một giây bị người lừa ốc. lại đây ta không nghĩ lại lần thứ hai tô tử giật mắt lạnh nhìn đông thiếu quân hắn là thổ phỉ không có ngươi tưởng đơn giản như vậy lương nguyện nguyện kiên định lắc đầu bước chân không có di động nửa phần Tô Tử giật cười lạnh một tiếng, nhìn Đông Thiếu Quân ngươi hắn là lầm trảo tiến vào người, xem ra hắn lừa ngươi tựa như thú vị, ngươi không biết hắn là nơi này đại đương gia sao? Lương Nguyệt Uyển ghé mắt, nhìn Đông Thiếu Quân có chút vi lăng, không quá tin tưởng Tô Tử giật nói. Nhưng nhìn đến Đông Thiếu Quân túi đầu, có chút quấn bách bộ dáng, liền biết hắn chính là thật sự. Nhưng là nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Đông Thiếu Quân ngươi làm ngươi người dừng tay đi, thật sự rất nguy hiểm, sẽ sơn vô tội người, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, bọn họ đều là người tốt. Không phải thổ phỉ. Lương Uyển Uyển mang theo khẩn cầu thanh âm. Tô Tử giật mặt hắc đều có thể tích ra mặc. cái này chuẩn nữ nhân thế nhưng còn muốn cho bọn họ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, quả nhiên là đầu góc có hố. Nếu xác định Đông Thiếu Quân sẽ không thương tổn Lương Uyển Uyển, kia cũng sẽ không liền như vậy buông tha hắn, rốt cuộc dám để cho chính mình vì nàng lo lắng hãi hùng, quả thực tìm chết. Tô Tử giật không nghĩ cùng Lương Uyển Uyển vô nghĩa, hắn đem sở hữu lửa giận đều đối với Đông Thiếu Quân, mặc kệ hắn cùng Lương Uyển qua cái gì đều không nên như vậy lợi dụng nàng. Vì thế rút kiếm không chút khách khí nhắm hướng Đông Thiếu Quân đâm tới. Lương Uyển Uyển bị Đông Thiếu Quân xả đến phía sau, miễn cho bọn họ đánh nhau nộ thương rồi nàng. Xem Tô Tử Dật này phúc tức giận bộ dáng, không biết là đối hắn thân phận khinh thường, vẫn là bởi vì để ý Lương Uyển Uyển gây ra. Nhưng đây đều là hắn dễ dàng khinh địch lý do. Hai người bắt đầu đánh nhau chẳng phân biệt cao thấp, nhưng thực mau, Đông Thiếu Quân liền ở vào hoàn cảnh xấu, rốt cuộc Tô Tử Dật là quân chính quy cùng đông thiếu quân loại này không chính hiệu quân thật sự đối chiến lên hoàn toàn sẽ ở vào bất lợi trạng thái dừng tay các ngươi không thể thương tổn đại đương ra. đột nhiên một cái tuổi già thanh âm ở cách đó không xa vang lên nhưng là nàng thanh âm cũng không có làm hai thà đánh nhau dừng lại lương uyển uyển nhìn đến tới gần đại đương nghĩ tới đi lôi kéo nàng để tránh nàng bị ngộ thương nhưng đại đương mặc kệ không cũng cổ muốn che ở đông thiếu quân trước người làm tô tử giật kiếm không còn có đâm xuống khả năng Những mày nhìn cái này tuổi già đại Nương Không nghĩ tới này thổ phỉ hoa thật đúng là người nào đều không có. Đại nương đột nhiên quỳ gối tô tử giật trước mặt, khóc lóc nói đại nhân, cầu xin ngài, vung tha đại đương ra đi. Hắn là người tốt ta, nếu không có hắn liền không có chúng ta, càng không có làm chúng ta an nhàn sinh hoạt địa phương. Đại đương gia bọn họ chưa từng đã làm thương tổn lý sự tình, bọn họ sở làm hết thể cho dù là sai sự, cũng đều là vì có thể nuôi sống chúng ta. Tô tử giật nhíu mày nhìn khóc lợi hại đại đương, sau đó lại đột nhiên chạy ra mấy cái hài Lại sau đó lại là một ít quần áo tả tơi người già phụ nữ và trẻ em vẻ mặt kiên quyết đứng ở đông thiếu quân phía trước, một bộ thể phải bảo vệ hắn tư thế. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những người này dùng bất thiện ánh mắt nhìn tô tử giật, sau đó một đám động tác nhất trí quỳ xuống, khẩn cầu nói cầu xin đại nhân buông tha đại đương ra đi. Nguyên lai like là đại gia ở bị dẫn theo đi mật đạo tránh né thời điểm, nhìn bị nâng trở về rất nhiều người bệnh, liền tự phát tất cả đều chạy đến cửa chạy tới, chẳng sợ cùng đối phương liều chết đánh cuộc cũng muốn giữ được đại đương ra cùng trong trại vì bọn họ yên lặng trả giá mọi người. Tô tử giật bị trước mắt cảnh tượng làm cho một nông, này rốt cuộc là ở sao lại thế này. Tô tử giật, người buông tha bọn họ đi, bọn họ thật sự đều là người tốt. Lương uyển uyển đứng ở đằng trước lại tiếp tục nói, là người tốt còn muốn bắt người. Tô tử giật bất mãn, mặc kệ những người này là chuyện như thế nào, dám bắt ta để ý người, liền không thể bị tha thứ. Chúng ta bị người lợi dụng. Đông thiếu quân lúc này mới mở miệng nói, Phó Vũ Đình là sau một bước đổi tới, phía trước sự tình hắn cũng không biết, nhưng là đương hắn biết nơi này đại đường ra là đông thiếu quân thời điểm, cũng mặc kệ hắn cùng tô tử giật ở cái gì, một cái phi thân, nhanh chóng dùng kiếm hoành ở trên cổ hắn, lạnh nhạt nói bổn vương vương phi ở đâu. Vương phi, vương ra, ngài là mạt mạt sao? Lương Uyển Uyển khó hiểu mở miệng hỏi. Nàng là ở ngươi lúc sau bị người chảo? Tô tử giật giải thích nói. Không có khả năng, ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta vẫn luôn đều ở chỗ này không có nhìn đến bọn họ chảo mặt mặt, hơn nữa, mặt mặt căn bản là không ở nơi này. Lương Nguyễn Nguyễn vội vàng giải thích nói. Nhưng phó Vũ Đình căn bản là không tin nàng lời nói, khăng khăng cảm thấy mặt nhi liền ở chỗ này, nhất định là bọn họ cùng giận người trong nước cấu kết bắt nàng, liền tính người không ở nơi này, hắn cũng nhất định biết mặt nhi ở nơi nào. Trừ bỏ lương tỷ chúng ta không có chảo bất luận kẻ nào, ta không biết vương gia ngài từ chỗ nào được đến tin tức cảm thấy là chúng ta bắt ngài vương phi, nhưng nàng xác thật không ở nơi này. Đông Thiếu Quân cũng không né tránh, thái độ bình thường đáp lại: "Ngài là vương gia." Đột nhiên có cái hài tử ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vũ Đình, trong mắt tràn đầy thật sự nói cha ta, vương gia đều là người tốt, là đã từng đã cứu hắn mệnh người, là làm cho bọn họ một lần lại một lần từ trên chiến trường có thể tồn tại trở về người, là vĩ đại người. "Cho nên đâu?" Phó Vũ Đình chỉ nhìn kia hài liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Cho nên, ta tin tưởng vương gia không phải không rõ thị phi người, đại đương gia bọn họ làm rất nhiều sự Nhưng đều là vì chúng ta này đó không nhà để về người mà làm, lại chưa từng đã làm thương tuần lý, có vi triều đỉnh chế độ sự, cho nên, ngài là vĩ đại vương ra, thỉnh ngài nhìn rõ mọi việc, tin tưởng đại đương ra. kia hải tử, liền quỳ trên mặt đất miệng, một bộ kiên định bộ răng nói. Này đó đều là người nào? Tô tử giật nhìn này nhóm người, đột nhiên cảm thấy, có một số việc không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Chúng ta đều là bị triều đình từ bỏ, sống không nổi bị đại đương gia cứu trở về tới nuôi số người đại nương lại mở miệng nói chiêu đinh từ bỏ tô tử giật hồ nghi nhìn những người này không quá tin tưởng nàng lời nói không sai kia cùng phó vũ đình lời nói hải tử mang theo ẩn nhận khóc nước nở nói cha ta hắn đã từng đi theo vương gia thượng quá chiến trường giết qua địch nhân tồn tại trở về quá nhưng lần đó cùng giận quốc một trận chiến liền không còn có về nhà nương khóc đôi mắt đều mù một bệnh không dậy nổi ta cùng ngãi lại không có sinh tồn điều kiện thời điểm Là đại đương gia bọn họ đã cứu chúng ta, mà lúc ấy triều đỉnh không có cho chúng ta một câu công đạo, ta liền tra ta cuối cùng một mặt. Cũng chưa nhìn thấy. kia hải tử, vẫn là nhịn không được nghẹn ngào khóc ra tới. Dân quốc một trận chiến bị một cái hải tử ra, làm phó vũ đỉnh thân hình một đốn, ngay cả uy hiếp đông thiếu quân tánh mạng kiếm, đều không tự giác rời đi vài phần. Vương ra, tô tử giật, này chi gian thật sự có rất nhiều hiểu lầm, các ngươi không cần lại thương tổn vô tội, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi là ta chính mình tưởng lưu lại nơi này, ta tưởng giúp bọn hắn." Lương Uyển Uyển khó được kiên định thái độ nhìn Tô Tử giận nói, "Coi chừng những người này, đem hắn mang lại đây." Phó Vũ Đình thu hồi kiếm, đối Lăng Phong thiếu hiền nói, "Chương 264 khi nào minh bạch tâm ý của ta? Các ngươi muốn đem Đại đương gia đưa tới chạy đi đâu? Các ngươi nếu là dám thương tổn Đại đương gia, chúng ta nhất định sẽ cùng các ngươi liều mạng, chúng ta sinh tử dù sao triều đình cũng sẽ không bận tâm, chúng ta không sợ chết, không sợ vì Đại đương gia chết." Đại nương mang theo sở hữu tha cảm xúc, la lớn. Liên Tính bị một đám cầm dao người bao quanh vây quanh, cũng một chút đều không sợ hãi, thậm chí có muốn theo chân bọn họ liều mạng xúc động. Lại lộn xộn, lập tức liền giết hắn. Tô Tử giật uy hiếp nói. Lương Uyển Uyển biết Tô Tử giật thủ đoạn, xuống tay tuyệt đối sẽ không khách khí, dọa nàng chạy nhanh đi trấn an đại nương. Đại nương, các ngươi yên tâm, ta cùng Đông Thiếu Quân ở bên nhau, sẽ không làm hắn có việc, các ngươi yên tâm. Lương Uyển Uyển khẳng định dặn dò chính là muốn cho bọn họ yên tâm, nhưng tô tử giật căn bản không cho nàng tiếp tục lời nói cơ hội, tú nàng liền hướng chạy từ đại đường đi đến. lương nguyệt nguyệt tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là đi theo bọn họ. tô tử giật nhìn lương nguyệt nguyệt cái này không lương tâm ra hỏa, thế nhưng còn một bộ không tình nguyện bộ dáng, quỷ biết chính mình hiện tại có bao nhiêu tưởng giáo hơn nàng, chính mình không ngủ không nghỉ phái ra xích lương đội tới tìm nàng, nàng thế nhưng còn dám một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng đi theo chính mình, còn không nghĩ rời đi còn muốn giúp bắt cóc nàng người cầu tình. Thật muốn cắt ra nàng đầu óc, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì kết cấu, như thế nào cùng bình thường tha tư duy kém nhiều như vậy. Đại đường, Phó Vũ Đình ngồi ở thủ vị, Tô Tử Giật ngồi ở bên trái hạ đầu chỗ, lôi kéo lương nguyện nguyện mạnh mẽ ngồi ở chính mình bên người. Đông thiếu quân cùng nhẹ dương còn có mang lên không mang lên các huynh đệ tất cả đều đứng ở hạ đầu chỗ. Cho ngươi một cơ hội, công đạo rõ ràng, nếu không, ngươi cùng ngươi phía sau người, đều phải chết. Phó Vũ Đình lạnh nhạt nhìn phía dưới đứng một đám người, hắn chịu có thể cho bọn họ cơ hội lời nói, hoàn toàn là bởi vì hiện tại còn không có mặt Nhi rơi xuống. Đương nhiên, còn có một bộ phận là bởi vì, một đường đi tới nhìn đến nơi này cũ nát phóng ốc, đại khái những cái đó bá tánh cũng không giả, cho nên đối như vậy một cái vì bá tánh suy nghĩ người, nhưng thật ra xem trọng vài phần. Đến nỗi mặt khác, liền không phải hiện tại nên suy xét sự tình. Đông Thiếu Quân nhìn Lương Nguyễn Nguyễn liếc mắt một cái. Xác định nàng ở tô tử giật bên người là an toàn, suy xét đến phía sau huynh đệ cùng ba tánh, lúc này mới mở miệng chậm dai nói. Có người không biết thông qua ai tìm được chúng ta, đại tham quan trần một thành nữ nhi sẽ ở hôm qua xuất hiện ở gần đây, tại hạ cùng nơi này mọi người tất sinh nhất thống hận chính là tham quan, đặc biệt là bởi vì hắn lòng tham không đấy mà làm hại ba tánh không nhà để về, trôi giặt khắp nơi người, lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ mang về tham quan nữ nhi, tìm tham quan làm tiền một bút bạc liền thả người, như vậy. Trong trại những người này cũng có thể bình yên vượt qua cái này trời đông. ra rét, nhưng không nghĩ tới, mang về tới thế nhưng là lương tỷ lúc này ta mới biết được, ta là bị người lợi dụng, hôm nay đang chuẩn bị đem lương tỷ bí mật đưa xuống núi, kia tưởng tưởng các ngươi nhanh như vậy liền công đi lên, còn mang theo như thế cường thế quân đội. Người như thế nào xác định lương nguyện uyển không phải người sở kia đại tham quan nữ nhi? Tô tử giật không quan tâm trọng điểm chính là đại tham quan trần một thành sự. Mà là để ý Đông Thiếu Quân như thế nào biết Lương Nguyện Nguyễn không phải hắn muốn bắt người Ta cùng với Lương Tỷ từng có quá gặp mặt một lần Cũng là lúc trước Lương Tỷ cứu Tại Hạ Lúc ấy Lương Tỷ liền cùng Tại Hạ kết làm bạn bè Cho nên tái kiến thời điểm Liền biết trong đó manh mối Nghĩ đến là có người muốn mượn Tại Hạ tay diệt trừ Lương Tỷ Sau đó làm quan binh diệt trừ Tại Hạ Đây là một công đôi việc sự Đông Thiếu Quân tưởng tượng đến chính mình bị người lừa gạt lợi dụng Trong mắt liền một trận bạo nộ Tô Tử giật nghe xong hắn nói sau mắt lạnh nhìn về phía Lương Uyển Uyển, trầm giọng nói chưa từng gặp mặt người ngươi đều dám cứu, gặp mặt một lần người ngươi liền dám cùng người kết làm bạn bè, ta như thế nào không biết lá gan của ngươi khi nào như thế to lớn. Trong lời nói chào phúng không cần nói cũng biết. Rốt cuộc, Lương Uyển Uyển ở trước mặt hắn hình tượng cho tới nay đều là vâng vâng dạ dạ, tâm cẩn thận, gan như chuột. Đối mặt một cái xa lạ nam tử nàng liền dám như thế hành động, liền không nghĩ tới nếu hắn là hư tha hậu quả sao. Nghĩ như vậy, nhìn lương nguyễn uyển cùng đông thiếu quân ánh mắt liền càng thêm tàn nhẫn kinh lương nguyễn uyển vẫn luôn túi đầu không dám lời nói bùn vương nghe nói ngươi trại tử là gần nhất hai năm xây lên ngươi tử trước tựa hồ cũng là trong sạch người trong sạch cái gì kêu trong sạch người ta chủ nhân trên dưới mấy thế hệ người đều là giữ khuôn phép người làm ăn đã có thể bởi vì trần một thành tham ô bôi nhọ gia tộc của ta dẫn tới gia tộc bị giết ta chỉ là may mắn sinh tồn cũng là ở lúc ấy ta mới biết được bởi vì tham quan tồn tại Có như vậy nhiều người bị buộc vô pháp sinh hoạt, lúc này mới bị bắt đem những người này mang lên sơn. Đông Thiếu Quân nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Nếu không phải triều đình vô năng, làm loại này sâu mọt tồn tại, lại nơi nào sẽ có chúng ta tồn tại, ta tự hỏi chưa làm qua thương tổn ba tánh sự tình, liền tính đã làm, cũng là nhằm vào giống trần một thành người như vậy, ta không thẹn với lương tâm. Đông Thiếu Quân nói tiếp. Hào một cái không thẹn với lương tâm, Phó Vũ Đình cười lạnh một tiếng, Bồn Vương chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có từng cùng giận quốc dư nghiệt có liên quan? Chưa từng, ta chính là ta chính mình, sẽ không theo bất luận kẻ nào hợp tác. Đông thiếu quân lời lẽ chính đáng. Đối nhiên hắn thống hận trần một thành người như vậy, nhưng tuyệt không sẽ làm ra bán đứng quốc gia sự, đặc biệt, vẫn là một cái bị chính mình triều đỉnh tiêu diệt địa phương. Chỉ là hắn nói xong, phó vũ đỉnh sắc mặt liền càng thêm khó coi, lúc này mới phân phó bên người thiếu hiền, bọn họ ở viêm thành cứ điểm, toàn bộ hủy hoại. Là... Gần nhất một năm điều tra ra tất cả đều phá hủy. Thiếu Hiên cũng là câu mày đúng sự thật trả lời. Bởi vì, nếu Vương Phi thật sự không ở nơi này nói, thời gian dài như vậy, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít, lại không biết đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được Vương Phi rơi xuống. Mặt sau giao cho người xử lý. Phó Vũ Đình đối tô tử giật ném xuống những lời này sau, liền mang theo người của hắn nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc, ở chỗ này nhiều trì hoãn một khắc, mặt nhi liền nhiều một phân nguy hiểm. Tô Tử Giật thấy Phó Vũ Đình đi rồi, đang chuẩn bị trực tiếp mang theo Lương Nguyệt Nguyệt rời đi. Ngươi không thể thương tổn bọn họ. Lương Nguyệt Nguyệt cho rằng Phó Vũ Đình trong miệng xử trí là muốn giết Đông Thiếu quân bọn họ, vội vàng đứng dậy che ở bọn họ trước mặt. Thanh Âm kiên định nói, Tô Tử Giật buồn ý chỉ là muốn mang nàng rời đi, nếu nàng không có việc gì, hơn nữa những người này cũng không phải tội ác tẩy trời tồn tại, liền không cần thiết để ý tới. Nhưng Lương Nguyệt Nguyệt này nhất cử động như là hoàn toàn tức giận hắn giống nhau, hắn túm Lương Nguyệt cánh tay. Sắc mặt hát trầm, thanh âm lạnh băng nói, ta nếu là càng muốn giết bọn họ đâu. Lương Uyển Uyển cả người run lên, có chút sợ hãi, nàng biết, loại chuyện này tô tử giật nhất định làm được, nhưng nàng không thể làm hắn làm như vậy, nếu là không có đông thiếu quân bọn họ, đại nương bọn họ nên làm cái gì bây giờ, lại sẽ trôi dạt khắp nơi, không được sống yên ổn. Cổ đủ dũng khí nâng đầu đối hắn nói, kia, vậy ngươi ngay cả ta cùng nhau giết chết đi. Lời tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng khí thế thượng lại kém rất nhiều, này một câu xong. Cơ hội dùng hết nàng sở hữu khí lực, quả nhiên, ở đối mặt tô tử giật thời điểm, nàng vẫn là sợ hãi. Tô tử giật khẽ gật đầu, thực hào, thực hào. Xong liền tún Lương Nguyễn uyển đi ra ngoài. Đông thiếu quân lo lắng hắn sẽ thương tổn Lương Nguyễn uyển, đang chuẩn bị đi ngăn trở hắn, lại bị nhẹ dương ngăn cản xuống dưới. Hắn là người đứng xem, tô tử giật bọn họ thái độ chính mình xem nhất rõ ràng bất quá, hắn căn bản là không thèm để ý nơi này người, chỉ là để ý có thể hay không hoàn hảo cứu ra Lương uyển. Chỉ là này đại đương gia thấy không rõ lắm người tô tử giật đối lương nguyện nguyện tâm thái, cho nên sinh ra hiểu lầm. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Đông thiếu quân có chút tức giận quát. Liền tính ta không ngăn cản, bên ngoài có rất nhiều người cả ngươi, nhẹ dương nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới vị kia đối lương tỷ để ý sao? Vẫn là, bởi vì ngươi cũng để ý, cho nên không nghĩ làm vị kia để ý. Hồ cái gì? Ta chỉ là lo lắng lương tỷ an nguy. Bọn họ vốn chính là tới cứu lương tỷ Nhẹ dương một câu, làm đông thiếu quân không lời gì để nói. Cũng là chính mình hiện tại có cái gì lập trường minh là quan tâm lương nguyễn uyển. Lương nguyễn uyển bị hắn một đường kéo túm, không chút nào thương tiếc. Tô tử giật tốc độ quá nhanh, làm lương nguyễn uyển căn bản là theo không kịp, thiếu chút nữa té lăn trên đất, May mắn tô tử giật kịp thời tiếp được nàng. Chân tay vụ về, liền lộ đều đi không hảo sao. Tô tử giật tâm tình thật không tốt quát. Lương nguyễn uyển đột nhiên liền khóc lên, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn? Bọn họ rõ ràng đều không có sai, bọn họ rõ ràng đều là người tốt, bọn họ tuy rằng bắt ta, nhưng cho ta ăn ngon hảo trụ, còn đều đối ta thực khách khí. Bọn họ không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, còn cứu như vậy nhiều người, ngươi vì cái gì vẫn là muốn giết bọn hắn. Lương Nguyễn Nguyễn khóc lóc kể lệ, thật giống như chính mình bảo bối một kiện đồ vật sắp bị người hủy diệt giống nhau. Tô tử giật thấy nàng khóc, không lý do tâm mềm nũng, ai ta muốn giết bọn hắn. Lương Nguyễn Nguyễn nghe xong hắn nói, hơi hơi sừng sốt. Ngay sau đó tùy ý dùng tay tay háo đem nước mắt một mạng, thật sự, người không giết bọn họ. Một bộ khó có thể tin bộ dáng, thật giống như nàng cảm thấy tô tử giật chính là cái loại này giết người như ma đại người xấu giống nhau. Tô tử giật hơi hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ xoa nhẹ hạ nàng đầu, nhẹ giọng nói, người rốt cuộc khi nào mới có thể minh bạch tâm ý của ta. Người cái gì? Người thật sự sẽ không giết bọn họ sao? Lương uyển uyển như là không xác định giống nhau, tiếp tục trừng mắt hỏi. Chương 265 tiêu diệt. Phó Vũ Đình mang theo Thiếu Hiên bọn họ rời đi tân dân trại thời điểm, nhìn đến có váy trên mặt đất, tựa hồ thiệm thực trọng bộ dáng. Đi xem. Phó Vũ Đình híp lại đôi mắt, không cảm thấy lúc này lấy loại trạng thái này xuất hiện người không có vấn đề. Lăng Phong dẫn đầu đi qua, lấy ra kiếm nhắm ngay trên mặt đất người, để tránh có trá. Dùng kiếm đem người lật qua tới thời điểm. Nhìn đến là một trương quen thuộc gương mặt, còn có mấy chỗ trí mạng thiệm sở Mạc Hàn. Vương gia, là Sở Mạc Hàn. Lăng phong đối với Phó Vũ Đình phương hướng hô một tiếng, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn hắn, nhìn dáng vẻ, tựa hồ thiệm thực trọng. Phó Vũ Đình tới gần, ý bảo Thiếu Hiên đem hắn đánh thức. Mặt nhi mới ra sự, dẫn quốc ở viêm thành cứ điểm, bao gồm hắn nơi vọng giang lâu toàn bộ bị hủy, mà hắn lại một bộ muôn chết bộ dáng xuất hiện ở chỗ này. Thiếu Hiên lấy ra ngân châm kích thích hắn đau điểm, ngay sau đó hắn liền đau hừ nhẹ một tiếng, ý thức không quá thanh tỉnh tỉnh lại. Lăng phong kiếm vẫn như cũ chỉ hướng hắn. Như là hắn nếu làm ra bất luận cái gì thường tổn vương ra hoặc là phản kháng hành động, liền không chút do dự giết hắn. Nhưng sở mạc hàng trận mắt nhìn đến Phó Vũ Đình thời điểm, đột nhiên trở nên thực kích động, dây rủa suy nghĩ lên, chính là có chút thoát lực, chỉ có thể dùng nôn nóng ngựa khi nói, cứu tô mạt. Nàng ở đâu? Phó Vũ Đình vừa nghe đến mạt như tên, kích động tiến lên một phen méo hắn cổ áo, tức giận nói. Nàng bị tư vánh vánh bắt đi, mau cứu nàng, nàng trạng hướng thật không tốt. Sở mạc hàn tưởng tượng đến trên người nàng thương, còn có tư liệt khả năng sẽ thương tổn nàng, liền không tự giác sợ hãi. Phó Vũ Đình trong lòng căng thẳng, có loại nắm đau cảm giác, nghe được nàng thật không tốt, sở hữu không tốt ý tưởng tất cả đều trào ra. Tâm cũng đi theo khó chịu đến cơ hồ đình chỉ hô hấp giống nhau. Lo lắng thanh âm có chút ám ách hỏi nàng ở đâu. Hiện tại hẳn là còn ở viêm thanh nội, cụ thể vị trí là vọng giang lâu cái kia phố phố đuôi cuối cùng một gian dân Trạch đó là tư ánh ánh bọn họ cứ điểm bên trong có gian mật thất, tô mạt liền ở nơi đó. sở mặc hàn tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền nói tiếp, ta rời đi thời điểm ở, chạy ra tới tìm ngươi hoa không ít thời gian, cho nên không biết bọn họ hiện tại còn ở đây không. ngươi chạy nhanh đi cứu nàng, tư bánh ánh chảo hắn chính là vì lợi dụng nàng giết ngươi. sở mặc hàn ánh mắt bất thiện nhìn trầm trầm phó vũ đỉnh, nếu không phải hắn, tô mạt lại như thế nào gặp gỡ nguy hiểm? vương gia, lòng có trá. Lăng phong khó được cẩn thận một lần mở miệng nói. Sở mạc hàn mày càng nhăn càng lợi hại, hiện tại không phải ở chỗ này hoài nghi hắn lãng phí thời gian thời điểm. Ta có nghĩ thầm cứu ra nàng, nhưng bị tư liệt nhìn ra dụ tâm, hắn đã sớm mai phục hảo chờ ta cứu tô mạt hành động vừa ra liền giết ta, không có thể cứu ra nàng là ta phải vô năng nhưng ta biết, hiện tại có thể cứu nàng chỉ có người. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình so phó vũ định ngược, nhưng hiện tại này đó đều không quan trọng. Mang lên hắn, lưu hắn một mạng, ít nhất mang chúng ta tìm được mặt nhi. Phó Vũ Đình cũng tưởng hoài nghi hắn, nhưng hắn không dám lấy mặt Nhi tánh mạng nói giỡn, chẳng sợ hắn chính là bấy dập, chỉ cần có thể cứu mặt Nhi đều không quan trọng. Biết muốn đánh mất hắn băn khoăn là không có khả năng, nhưng chỉ cần có thể cứu ra tô mạc chính là hiện tại muốn hắn mệnh đều giáo. Thiếu hiên không có lắm miệng, chỉ là nghe vương gia phân phó, thế sở mạc hàn xử lý tốt miệng vết thương. Đối với sở mạc hàn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng có một chút cảm thấy hắn là có thể tin, chính là kia trong mắt đối vương phi quan tâm để ý thân Nhưng Lăng Phong lại không như vậy cho rằng, dọc theo đường đi đều dùng phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì giận quốc dương nghiệt, vương gia không ăn ít khổ chịu tội, lần trước chúng độc nếu không phải có vương phi cứu trợ, cũng không biết vương gia sẽ như thế nào. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra tới làm người tốt, ai tin a? Vương gia đây là đối vương phi quan tâm sẽ bị loạn, chúng ta cũng không thể toàn bộ tin tưởng hắn. Nhưng bọn họ đuổi tới kia gian dân trạch thời điểm, bên trong nơi nào còn có người ở? Đáng chết. Lăng Phong mắng một tiếng Đem kiếm hoành ở Sở Mạc Hàn trên cổ tức giận quát, ngươi dám gạt chúng ta. Hắn không anh thiếu yên lạnh nhạt một khuôn mặt nói, nhìn kỹ này gian trong mật thất hoàn cảnh, còn có trên mặt đất kia sớm đã khô cạn vết máu, sau đó đôi vưng ra, "Vương ra, ngài xem." Phó Vũ Đình cũng nhìn đến lâm thượng vết máu, nội tâm quay cuồng, cả người hơi thở tựa như thị huyết giống nhau cuồng táo bất an. Có chút mất khống chế giơ tay bóp chặt Sở Mạc Hàn cổ, lực đạo to lớn, giống như tùy thời có thể muốn hắn mệnh giống nhau, người đâu? Sở mạc hàn lúc này mới chỉ đạo, nguyên lai like công chúa đã sớm hoài nghi chính mình, hơn nữa cái này cho tới nay cứ điểm rõ ràng chưa từng đổi quá, duy nhất giải thích là, công chúa kê tiếp hành động đều là đã từng gạt chính mình em thầm làm. Buồn cười chính mình vẫn luôn cho rằng che giấu thực hảo, nguyên lai like đã sớm không được nàng tín nhiệm. Mấy người cảm xúc có chút mất khống chế thời điểm, mật thất môn đột nhiên bị đóng lại, cửa như là không có động tính giống nhau, ngay cả canh dự ở bên ngoài huyền vệ cũng chưa thanh âm. Sau đó một cái nữ tha thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tưởng cứu tô mà sao Là tư bánh ánh thanh âm, nghe tới có chút âm dương quái khí. Phó Vũ Đình, chúng ta chi rằng cũng nên làm kết thúc, làm ngươi sống tạm lâu như vậy, hy vọng ngươi có thể tâm tồn cảm kích chết đi. Theo kia một tiếng lạc, cùng với chính là một trận bén nhọn chói hai tiếng cười. Mật thất môn lại đột nhiên bị mở ra, bên ngoài huyền vệ tất cả đều ngã trên mặt đất. Thiếu hiên ở vương gia tức giận phía trước liền tiến lên đi kiểm tra một lần, vương gia. Chỉ là hôn mê đi qua Nhìn kỹ xem bốn phía Mới phát hiện là có người trước tiên đặt mê dược Ở mật thất cơ quan thượng Chỉ cần có người xúc động cơ quan liền sẽ làm mê dược tứ tán Nhưng kỳ quái chính là nàng Vì sao chỉ là hạ mê dược Hơn nữa quan trụ bọn họ cũng chỉ kêu một câu Rốt cuộc nàng là có ý tứ gì Điểm này Không chỉ là thiếu hiên khó hiểu Ngay cả phó vũ đình đều như mày khó hiểu Lăng phong là cái thẳng tính Cho nên hắn bất mãn túm sở mạc hàn cổ áo quát Cái kia nữ nhiễm đế muốn làm gì? Sở Mạc Hàn lúc đầu ta cũng không biết, nàng tựa hồ đã sớm không tín nhiệm ta. Tư Đoánhánh bắt Tô Mạt sau, vẫn luôn phái người ở theo dõi hắn, quan sát hắn hành tung, cho nên biết hắn vì tìm Tô Mạt, đều tìm được thổ phỉ Hoa đi. Sau đó mới biết được nơi này thổ phỉ là Bắt Lương nguyện Uyển kia đám người. Lời nói thật, còn phải cảm tạ bọn họ bắt Lương Uyển Uyển, lúc này mới cho nàng cơ hội đau đớn phó Vũ Đỉnh đồng thời chọc ná Tô Mạt. Bất quá nàng phát hiện kia thổ phỉ Hoa tựa hồ không phải giống nhau thổ phỉ Hoa. Nếu Phó Vũ Đình chân trước đi qua, sau lưng nó liền giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, thuận tiện giúp Phó Vũ Đình thậm chí chiêu Quốc Triều Đình lại kéo một đợt thù hận giá trị cũng không tồi. Vì thế ở Phó Vũ Đình cùng Tô Tử giật dẫn người rời đi thổ phỉ hoa thời điểm, nàng sau lưng liền dẫn người sát thượng cái này bí ẩn đỉnh núi. Đông Thiếu Quân cùng Nhẹ Dương bọn họ mới vừa đã trải qua một hồi ác chiến, may mắn lưu đến tính mạng, hiện giờ đang ở chỉnh đốn thương hoạn cùng trấn An Ba tánh. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Đột nhiên một nhóm người mã xuất hiện ở cửa trại khẩu, thủ trại người rất dễ dàng đã bị bọn họ giết chết. Chờ đông thiếu quân dẫn người đuổi tới thời điểm, bên ngoài huynh đệ đã bị giết thất thất bát bát, ngay cả một đám tay không tức sắc người đều bị bọn họ tàn nhẫn giết hại. Đông thiếu quân cùng nhẹ dương buồn bực màu đỏ tươi đôi mắt, phẫn nộ nói, các ngươi là ai? Chúng ta phụng đình vương gia chi mệnh, tiến đến treo cổ các ngươi, một cái không lưu. Tư liệt khuôn mặt âm trầm mang theo ý cười nói. Sau đó vung tay lên khiến cho phía sau người đem còn thừa những người này giết chết. Đại đương gia các người đi mau, chúng ta mệnh vốn di đã sớm nên công đạo, hiện tại có thể cứu ngài một lần cũng đáng được. Đại nương tự phát mang theo còn thừa những cái đó bá tánh ngăn ở đông thiếu quân trước mặt, một bộ thể sống chết muốn bảo toàn bộ dáng của hắn. Đông thiếu quân tự nhiên không muốn rời đi, nhìn một đao một cái ngã xuống vô tội người, tức giận hận không thể một đao đem sở hữu địch nhân chém giết. Đáng chết bọn họ thế nhưng lời nói bật sù lời nói. Đối bọn họ ra tay liền thôi, ngay cả này đó vô tội người đều không dung tha, bọn họ lại làm sai cái gì. Thiếu quân, đi mau. Nhẹ dương biết dưới loại tình huống này, hành động theo cảm tình là vô dụng, lưu đến thanh sơn ở A. Thì tính sao đến lúc đó đều không có bọn họ. Đông thiếu quân không nghe khuyên bảo đi phía trước hướng. Nhẹ dương cùng một người khác tún chặt hắn quát, ngươi muốn cho bọn họ bạch bạch hy sinh sao, ngươi nếu đã chết ai vì bọn họ hy sinh mua đơn. Đông thiếu quân giấy rùa lực đạo một chút. Nhẹ dương biết hắn không hề nghĩa khí năng quyền, liền cùng người nọ nhân cơ hội mạnh mẽ đem đông thiếu quân từ một cái khác địa phương đào tẩu. Đông thiếu quân quay đầu lại nhìn phơi thây đầy đất người, ánh mắt màu đỏ tươi, như thị huyết giống nhau. Nhưng ở cuối cùng, thấy được những người đó đàn sau đứng một cái quần áo phiêu mị nữ tử. Tuy rằng trên đầu có băng bó dấu vết, khiếp đảm một chút cũng không ảnh hưởng nàng thanh lánh Mỹ. Chẳng lẽ, nàng chính là đỉnh vương gia phái tới tiêu diệt chúng ta người sao? Chương 266 tiến đi. Tô Tử Dật tự mình đem lương nguyện nguyện đưa về lương phủ, nhưng dự đoán nhiệt tình cùng vui mừng cũng không có, toàn bộ trong phủ đều là một mảnh khuôn mặt u sầu. Lão gia, tỷ đã trở lại, tỷ bình an đã trở lại. Quản gia nhìn đến Tô Tử Dật mang theo lương nguyện nguyện tiến vào thời điểm, vui vẻ chạy nhanh chạy tới cùng Lão gia báo tin vui. Nghe thấy cái này tin tức Thừa tướng cùng phu nhân đều là cả kinh. Thừa tướng kinh ngạc chính là, bạc cũng chưa chủ tể, người tất nhiên liền đã trở lại. Mà Thừa tướng phu nhân kinh ngạc chính là. Người như thế nào đã bị cứu về rồi đâu? Nay cùng dự đoán không giống nhau à? Tuy rằng thanh danh vẫn là bị hủy, bị lao ra hoài nghi, nhưng kia bạc còn không có lấy ra tới, ta bạc còn chưa tới tay à? Người đâu? Thừa tướng phản ứng lại đây sau, cũng không có thực vui vẻ, 20 bản một khuôn mặt hỏi. Ở đại sảnh, là phụ quốc công gia công tử đưa về tới. Quản gia vui vẻ, như là một chút cũng không có chú ý tới lao ra trên mặt không tốt biểu tình. Đi xem. Thừa tướng chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng liền đứng dậy chiều đại sảnh đi đến. Nhìn đến bình an nữ nhi bình yên kia không việc gì đứng ở chính mình trước mặt, thừa tướng trong lòng một chút cao hứng cũng không có, nếu có thể, hắn hy vọng cái này nữ nhi liền như vậy chết ở bên ngoài là được. Ở thổ phỉ trong ẩu ngây người nhất nhất đêm, mặc kệ thế nào cũng hỏng rồi thanh danh, cùng với ép dạ cầu toàn tồn tại, không bằng lấy chết minh trí, còn có thể đâu cái rơi vào cái hảo thanh danh, miễn cho về sau bị người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, bị người lên án. Cha, ta đã trở về Lương Uyển Uyển kia cho rằng cha nhìn đến chính mình bình an trở về sẽ cùng vui vẻ, liền cười đối hắn nói. Nhân tính giống nhau, tô Tử giật nhìn Thừa tướng Đại Tha sắc mặt, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thừa tướng là người ở triều đình chung người không có người không biết, hắn vì thanh danh, vì quyền lợi, không có gì là không thể hy sinh. Tựa như hắn nhị nữ nhi, không có thanh danh, hai lời không phải tiên đi. Hiện giờ Uyển Uyển ở thổ phỉ kia ngây người nhất nhất đêm, không biết hắn lại sẽ như thế nào đối đãi nàng làm phiền Tô công tử cứu Huyền huyền, nói vậy Huyền huyền cũng là bị kinh hách, thả làm nàng hảo sinh tu dưỡng một chút, ngày khác bổn tướng tất mang theo Huyền huyền tự mình tới cửa, lấy tạ Tô công tử cứu giúp tri ân. Thừa tướng mặt vô biểu tình, ngữ khí cũng là không hề độ ấm, thậm chí liền xem đều không có xem Huyền huyền liếc mắt một cái. Tô Tử rất biết, hắn hiện tại lập trường cũng không có gì tư cách nhúng tay thừa tướng ra ra sự, người khác đều đã hạ lệnh chúc khách, hắn không có tiếp tục ngốc tại nơi này lý do. Mặc kệ như thế nào, đều là hắn nữ nhi, hẳn là sẽ không nhẫn tâm đến khoa học tự nhiên hoành đi ra ngoài đi. Đại nàng hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm ta liền trực tiếp tới cầu hôn, mặc kệ nàng hiện tại có nguyện ý hay không, ta cũng đến ở ngay lúc này giữ được nàng. Hảo, tô tử giật mang theo bất an cảm xúc rời đi, lương uyển uyển nhưng thật ra hy vọng hắn có thể nhanh lên rời đi, có hắn ở trước sau cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí có chút sợ hãi. thừa tướng phu nhân thấy tô tử giật rời đi lại nhìn lương nguyễn uyển như thế hoàn hảo xuất hiện ở trong phủ trong lòng tuy rằng tức giận nhưng là có chút lời nói lại vẫn là đến cái này thích hợp thời điểm mới là mang theo khóc nước nở thừa tướng phu nhân chạy tới thân mật ôm lương nguyễn uyển uyển uyển a ngươi nhưng tính đã trở lại ta và ngươi cha đều mau lo lắng gần chết ngươi người đứa nhỏ này nhất nhất đêm cũng chưa trở về ngươi biết chúng ta đều cấp thành cái dạng gì sao ngươi có hay không sự có hay không nơi nào bị thương bắt ngươi người có hay không khi dễ ngươi Thừa tướng phu nhân, một bộ quan tâm bộ dáng nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ta không có việc gì, bắt ta người không có khi dễ ta, bọn họ đối ta thực hảo. Lương Nguyễn Uyển một bộ vô tâm không phổi bộ dáng cười đáp lại. Bang thật mạnh một tiếng bàn tay chụp ở trên bàn thanh âm. Lương Nguyễn Uyển xem qua đi, liền thấy phụ thân vẻ mặt tức giận, tức giận phi thường bộ dáng. Chẳng lẽ là buồn bực có người bắt chính mình, cho nên mới lớn như vậy hỏa khí, đang nghĩ ngợi tới an ủi cha, chính mình không có gì sự thời điểm. Hắn đột nhiên kêu mở miệng nói, ngươi vì sao còn muốn tồn tại trở về? Thừa tướng một câu tàn nhẫn không hề cảm tình nói làm Lương Uyển Uyển sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Cha! Lương Uyển Uyển thanh hô một tiếng, nhút nhát bộ dáng làm một bên thừa tướng phu nhân nhìn liền trong lòng thoải mái. Không cần kêu cha ta, ta không có ngươi như vậy không biết xỉ nữ nhi. Thừa tướng lại một phách cái bàn, càng tức giận nói, hiện tại toàn bộ viêm thành đều biết ngươi bị thổ phỉ bắt cóc sự tình. Tất cả mọi người biết ngươi nhất nhất đêm chưa về sự tình, ngươi như vậy, còn có cái gì mặt mũi sống trên đời? Cha, chính là ta thật sự không có việc gì A Lương Uyển Uyển tưởng giải thích, nhưng nói xác thật như vậy tái nhợt vô lực. Không có việc gì. Ngươi không có việc gì, người khác liền cảm thấy ngươi không có việc gì sao? Ngươi tình huống như vậy, về sau ai còn dám muốn ngươi, ai dám lấy ngươi, ngươi lưu tại trong phủ hiện tại đối ta tới đều là xỉ nhục. Thừa tướng buồn bực ngực dồn dập di động chứng mắt nàng đôi mắt hận không thể một bộ muốn đích thân giết nàng bộ dáng lao ra uyển uyển vừa mới bị kinh hoách, vẫn là trước làm nàng nghỉ ngơi một chút đi hơn nữa nàng đều nàng vẫn là thanh thanh bạch bạch đến lúc đó nếu là có người không tin chúng ta tìm cá nhân cho nàng nghiệm một nghiệm là được hiểu lầm giải khai liền hảo thừa tướng phu nhân làm bộ thế bọn họ cha con giảng hòa bộ dáng nghiệm bổn tướng vứt khởi người kia sao thừa tướng liền đối với quản gia phân phó nói đêm nay sấn đêm đem nàng tiễn đi Làm kia liền mỗi người không biết cố gắng đổ vật đều ở nơi đó, cả đời đều đừng nghĩ lại trở về, từ nay về sau, bổ tướng chỉ đương không còn có này hai cái nghịch nữ. Thừa tướng phân phó xong một tiếng liền trực tiếp rời đi, không hề xem lương nguyện nguyện, sau đó lại đối quản gia phân phó nói, lập tức gan bài đi xuống, bổ tướng muốn nạp tiếp, bổ tướng con cháu tuyệt không có thể chặt đứt tại đây hai cái nghịch nữ trên người. Lao ra, thừa tướng phu nhân trần đấu thanh âm, không thể tin tưởng nhìn rời đi thừa tướng, hắn vừa mới cái gì. Hắn muốn nạp tiếp, ta đây tính cái gì, ta làm sao bây giờ, hiện giờ là hại lương nguyện nguyện, nhưng cũng không có như kế hoạch như vậy cứu trở về ta nữ nhi, hắn vừa mới thế nhưng liền phải nạp tiếp, không bao giờ muốn nảy hai cái nữ nhi. Sao lại có thể như vậy, nữ nhi là ta ở trong phủ duy nhất dựa vào, nếu là lao ra bên người lại có mặt khác nữ nhân, ta đây còn có rừng chân địa phương sao? Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì nữ nhân vào phủ, ta thật vất vả đấu suy sụp hắn nguyên phối thật vất vả làm hắn bên người trừ ta ở ngoài một nữ nhân đều không có, lúc này như thế nào có thể làm hắn nạp tiến tuổi trẻ mạo mị nữ nhân tiến bảo. Mẫu thân, cha, là có ý tứ gì? Hắn là không cần ta sao? Lương Nguyễn Nguyễn như là còn không có phản ứng lại đây giống nhau, có chút sợ hãi thanh âm run dậy nói. thừa tướng phu Ú nhân cảm thấy không đến cuối cùng, đều không thể cùng nàng xé vỡ ra mặt, nhẫn mại bực bội tính tình đối nàng nói, cha ngươi chỉ là nhất thời trò chơi ai luẩn quẩn trong lòng, ngươi thả khuất chút thời gian Cùng ngươi muội muội ở bên nhau hảo hảo ở chung, chờ thêm đoạn thời gian, cha ngươi nghĩ kỹ liền sẽ tiếp các ngươi trở về. Mẫu thân, ta có phải hay không làm sai cái gì, vẫn là làm không nên làm sự tình, vì cái gì cha tức giận như vậy, hắn vì cái gì muốn đưa ta rời đi, ta không nghĩ rời đi. Lương Uyển Uyển khóc lóc không quá minh bạch. Thừa tướng phu nhân đã không có kiên nhẫn, cho nên không nghĩ lại an ủi nàng, chỉ là phân phó quản gia đem nàng dẫn đi, sau đó dựa theo lão gia phân phó buổi tối đem nàng suốt đêm tiễn đi. Quản gia nhìn trong đại sảnh chỉ còn lại có đại tỷ một cái cô đơn thân ảnh, vốn dĩ nàng có thể trở về là một kiện đáng giá cao tâm sự tình, nhưng là lao ra tưởng quá nhiều, bận tâm quá nhiều, hiện giờ bị thương tổn cũng chỉ có tỷ. Vốn dĩ cũng đã đã chịu thương tổn tỷ, trở về lại không chiếm được căn ủi, nhìn đều cảm thấy đáng thương, ngay cả quản gia đều nhịn không được đồng tình nàng lên. Đại tỷ, nô tài phân phó người đưa ngài về trước sân đi. Quản gia nhẹ giọng, khẽ thở dài một cái. Quản gia... Ta có phải hay không làm sai cái gì chọc cha sinh khí? Hắn gần nhất thật vất vả quan tâm ta tương đối nhiều, ta có phải hay không lại chọc hắn không cao hứng? Lương Nguyễn Nguyễn có chút chịu thiệm? Không có, lao ra chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra, cho nên chỉ có thể trước ủy khuất tỉ. Quản gia cũng không biết nên như thế nào cùng tỉ, thoát nhìn, tỉ căn bản là còn không có ý thức được nàng bị thổ phỉ bắt đi nguy hại. Ta không ủy khuất, chỉ cần cha không tức giận, ta làm cái gì đều nguyện ý Lương Nguyễn Nguyễn khẳng định. Quản gia lần này trừ bỏ thở dài cái gì đều không được, tốt như vậy đại tỷ, như vậy đơn thuần đại tỷ, như thế nào liền như vậy bất hạnh gặp được như vậy sự tình đâu. Đông thiếu quân cùng nhẹ dương mang theo kia duy nhất tồn tại huynh đệ trốn xuống núi sau, chuẩn bị trực tiếp giết đến đỉnh vương phủ, vô luận như thế nào đều phải vì tân dân trại người báo thủ, cái kia dối tráng người, chân trước buông tha chúng ta, sau lưng khiến cho người diệt ta trại tử, vô sỉ người. Quả nhiên, người của triều đình đều là không thể tin đê tiện người. Thiếu quân! Ngươi tính toán cứ như vậy đi đỉnh vương phủ sao. chương 267 chỉ cần có thể đả kích đến hắn. Bằng không đâu. Chờ hắn tới đem chúng ta tất cả đều chu sát sao. Đông thiếu quân hiện tại đang ở nổi nóng, cho nên lời nói mang theo điểm cảm xúc. Ta tổng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhẹ dương muốn dùng lý trí nói cùng đông thiếu quân nói. Ta mặc kệ, hắn bưng vương ra thân phận diệt trừ hắn cho rằng không nên tồn tại người, nhất định phải trả giá đại giới. Ta chính là cùng hắn đồng quy vô tận cũng nhất định phải vì những người đó báo thủ. Đông thiếu quân hiện tại đã đỏ mắt, căn bản là nghe không vào nhẹ dương nói. Chính là, hắn sẽ đánh tới chúng ta chạy từ đi, tựa hồ là cho rằng chúng ta cùng giận người trong nước cấu kết, bắt hắn vương phi, ngươi không cảm thấy cái này hiểu lầm, ngay từ đầu liền không thích hợp sao. Nhẹ dương đem kia nhìn thấy phó vũ đình khi, hắn sở nói đều hồi ước một lần. Thiếu quân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta là bị người lợi dụng sao? Vô nghĩa Ta biết trảo người là lương nguyện huyền sau, liền biết ta bị người lợi dụng, cái kia phụ nhân, ta sẽ không bỏ qua nàng. Phụ nhân, chẳng lẽ ngươi không nên đi trước tìm kia phụ nhân đem tình huống biết rõ ràng lại quyết định muốn hay không tìm đỉnh vương ra báo thủ. Tuy rằng nhẹ dương cũng thực chán ghét cái loại này lộng quyền người ước hiếp ba cánh, càng hận những người này đem ba cánh tánh mạng coi như cỏ rác, nhưng cho dù chúng ta biết đỉnh vương ra là kẻ thù, lấy chúng ta hiện tại thực lực căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hoặc là... Chúng ta sấn đêm lại hồi một chuyến trại tử, biết rõ ràng những cái đó nhiệm đế có phải hay không đỉnh vương ra người. Không cần, ta muốn trực tiếp đi đỉnh vương phủ, hiện tại liền đi. Đông thiếu quân như là đánh cuộc tàn nhẫn giống nhau, ngôn ngữ khẳng định. Người điên rồi sao? Nếu trên núi người thật là đỉnh vương ra, kia chúng ta liền như vậy đi, chẳng phải là chịu chết sao? Dù sao hiện tại cái gì đều không có, ta không ngại đùa cái cá chết lưới rách. Đông thiếu quân đã hoàn toàn si ngốc. Tận mắt nhìn thấy những cái đó cùng chính mình cộng đồng sinh tồn người một đám chết ở chính mình trước mặt, làm hắn đã không có lý trí có thể. Thiếu quân, ngươi bình tĩnh một chút. Nhẹ dương tưởng ngăn cản muốn đi trước đông thiếu quân, chính là dây tiếp theo đã bị hắn rôi tay để ở trên tường. Nhẹ dương, ngươi cùng hắn lưu lại, ta một người đi, chúng ta không thể làm hy vọng cuối cùng tất cả đều rách nát. Đông thiếu quân lời nói thâm thiếu, sau đó một trưởng bổ vào hắn sau đầu, đỡ hôn mê hắn. Lấy đại đương ra thân phận cuối cùng một lần mệnh lệnh cái kia cùng hắn cùng nhau ngâng ra tới huynh đệ, ngươi xem trọng hắn, hai người các người, chính là trại tử hy vọng cuối cùng, minh bạch sao. kia như gật đầu, sau đó đỡ nhẹ dương đứng ở tại chỗ, nhìn đại đương ra liền như vậy rời đi. Rửa sạch tân dân trại sau, tô mạt lần này cũng không có bị bọn họ trực tiếp nút lại, mà là mang đi gặp tư vánh oánh. Nhìn vẻ mặt thanh lãnh, không có bất luận cái gì biểu tình tư vánh oánh, làm người hoàn toàn đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì thế Tô Mạc liền chủ động tìm đề tài, hy vọng có thể bộ điểm có lợi tin tức ra tới, ngươi là giận quốc công chúa. Nàng vốn tưởng rằng Tư Liệt là giận quốc dư nghiệt trung nhất có thân phận người, nhưng là xem hắn đối tư oanh oánh thái độ, đại khái suy đoán đến, nàng hẳn là chính là lang phong bọn họ trong miệng sở giận quốc dư nghiệt, ngũ công chúa tư oanh oánh. Tư oanh chỉ lấy một cái khỏe mắt ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó thanh âm đạm mạc nói, biết Phó Vũ Đình mẫu thân là chết như thế nào sao? Một câu, tựa như sấm sét giống nhau. Làm tô mạ tò mò ước số điên cuồng ngày lên, lâu như vậy tới nay, nàng tò mò nhất chính là tiêu quý phi rốt cuộc là như thế nào chết, mới đối phó vũ đỉnh tạo thành như vậy đại thương tổn, thậm chí thành cả đời đêm khuya ngộng hồi bóng ma. Nhưng nàng không dám hỏi, lo lắng nhắc tới hắn không muốn hồi tưởng lên chuyện thương tâm, cho nên vẫn luôn đều đem cái này nghi ngờ chôn sâu đáy lòng Hiện giờ nghe tư ánh ánh như vậy, thậm chí có chút chờ mong ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Năm đó, chiêu quốc thực lực xa không bằng giận quốc. Triều quốc vương thượng lấy ra 100 phân thành ý thành mời giận quốc vương tiến lên đây hòa đàm. Giận quốc vương thượng tiếp nhận rồi triều quốc vương thượng gì nói điều kiện, nhưng duy nhất phụ ra một chút là, cần thiết đem năm đó Tiêu Quý phi tặng cho ta phụ vương. Đến nơi đây, tưoánh ánh âm lênh ánh mắt hơi hơi mang theo khinh thường ý cười, biết không? Loại chuyện này, đổi làm bất luận cái gì nam tử đều sẽ không tiếp thu. huống chi là một quốc gia vương thượng, chính là, các ngươi triều quốc vương thượng năm đó liền như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng hắn ngượng ngùng bên ngoài thượng đáp ứng liền ngầm chính mình tự mình phái người đem ta phụ vương đưa đến tiêu quý phi trong cung. Tư bánh oánh, cười nhạt nhìn Tô Mạt, nhìn nàng không dám tin tưởng sưng sờ ở tại chỗ, cả người run rẩy như là nghe được cái gì hãi tha tin tức giống nhau. Nhưng Tô Mạt nghe thấy cái này tin tức trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Kia chính là một quốc gia vương, sao có thể làm ra loại này chuyện vô sỉ, chẳng lẽ Phó Vũ Đỉnh cũng biết điểm này sao? Nhìn như thế làm người khiếp sợ tin tức bị tư hoánh ánh nhẹ nhàng bâng cơ giống như ở một đốn chuyện thường ngày sự tình giống nhau, liền cảm thấy càng thêm buồn bực, người khởi sướng, chính là các nàng giận quốc vương thượng A. Tư hoánh ánh thực vừa lòng tô mặt như bây giờ trạng thái, liền nói tiếp, trời xui đất khiến, ngay lúc đó phó vũ đình bởi vì ham chơi, liền tránh ở tiêu quý phi cung điện trung, hắn chính mắt thấy chính mình mẫu thân như thế nào bị người khi dễ, nhưng là càng làm cho hắn không thể tiếp thu chính là cái gì ngươi biết không. Tư ánh ánh như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị giống nhau, âm chắc chắc nhìn tô mặt nói tiếp, động nàng mâu thân người trừ bỏ ta phụ vương, còn có ta đại vương hình, cũng không biết như vậy cảnh tượng, cấp phó vũ đình mang đến chính là như thế nào đánh sâu vào, nhưng là ta càng tò mò chính là, phó vũ đình vì sao sẽ vẫn luôn tránh ở chỗ tối lại không đứng ra. Nga đúng rồi, ngay lúc đó phó vũ đình hẳn là không lớn, không có năng lực ngăn cản này phát sinh hết thảy, nói nơi này thời điểm, tư ánh ánh như là cảm thấy thực hạ giận giống nhau. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng này hết thảy việc làm đều là phụ thân hắn ngầm đồng ý, cũng là chính hắn âm thầm thao tác, Phó Vũ Đình chẳng qua không rõ trong đó nguyên do, liền đem thù hận áp đặt đến ta phụ thân cùng đại ca trên người, hắn nhưng thật ra có thể ẩn nhẫn, nhận đến hắn thực lực. Cũng đủ cường đại đến cùng ta giận quốc địch nổi, tướng Trừng Hoa 3 năm thời gian đem ta giận quốc hoàn toàn hủy diệt, cuối cùng đâu, cuối cùng làm hắn mất đi không chỉ là hắn mẫu thân, còn có hắn đại ca, hắn làm hại ta cùng tam ca không nhà để về. Hắn bên người chết đi thân nhân đều là thượng đối hắn báo ứng, hiện giờ hắn không cho ta hảo quá, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn nhẹ nhàng. Kẻ điên, quả thực chính là kẻ điên, tô mặt thanh âm run rẩy nghe tư ánh ánh nhiên người vô pháp lý giải ý tưởng, sự tình người khởi sướng vốn chính là nàng phụ huynh, hại chết phó vũ đỉnh mẫu thân, hiện giờ dựa vào cái gì hắn xứng đáng, xứng đáng các ngươi giận quốc bị giết, đều là một đám kẻ điên. Tô mặt cực độ buồn bực, nàng loại chuyện này, vốn là chưa bao giờ nghe mà nàng ra tới lại là như vậy đương nhiên. Tư Oánh Oánh thu liễm thần sắc, mắt lạnh nhìn Tô Mạc tiếp tục nói, từ ta biết hắn Mâu Thân là hắn duy nhất đau điểm khi, ta không ngừng một lần ở hắn cảm xúc thấp nhất lạc, tinh thần nhất thất thường thời điểm đối phó hắn, lần này thậm chí làm thiếu hắn mặt hủy hoại hắn, coi như chân bảo hắn Mâu Thân bức họa, vốn tưởng rằng hắn sẽ chưa gượng dậy nổi, lại không nghĩ rằng, bởi vì ngươi xuất hiện, bởi vì ngươi xảy ra chuyện, thế nhưng làm hắn nhẹ nhàng vượt qua kia đến khảm, cho nên Tô cảnh giác nhìn Tư Oánh Oánh. Tổng giác nàng cùng chính mình này đó động cơ không đơn giản, thấy nàng chuyện đột chuyển, trong lòng rõ ràng có dự cảm bất hảo. Cho nên, nếu là hắn quan tâm để ý trên người của ngươi, cũng đã xảy ra hắn mâu thân năm đó đồng dạng sự tình, không biết, như vậy có thể hay không hoàn toàn phá hủy hắn. Tư ánh ánh mặt tâm trầm, biên biên đi bước một chiều tô mạt tới gần. Hư tô mạt hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy. Không không không, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, càng không có không năng lực, bất quá. Ta thực chờ mong Phó Vũ Đình nhìn đến như vậy ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi là quá xem trong ta, vẫn là quá xem hiện giờ Phó Vũ Đình, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quan tâm ta, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc mặt khác nữ nhân, hơn nữa quan tâm để ý người khác, cho nên, ngươi cho rằng một cái không đau không ngứa đánh sâu vào có thể đối hắn khởi đến cái gì hiệu quả. Tô Mạc Minh Bạch Tư ánh, ánh ý tứ trong lời nói, nhưng nàng tuyệt không có thể làm chính mình trở thành nàng lời nói người, cho nên muốn tận lực kéo dài thời gian. Tư ánh ánh khó được làm bộ một bộ nghịch ngậm bộ dáng nuôn vai, không thử xem, như thế nào biết cuối cùng hiệu quả đâu. Chẳng sợ đả kích thực, nhưng một lần lại một lần đả kích, ta tin tưởng, hiệu quả nhất định thực lý tưởng. Tư ánh ánh tùy tiện vung tay lên, nàng phía sau liền xuất hiện mấy cái mặt lộ vẻ hung dạng nam tử. Ngay sau đó, tô mặt bị bọn họ không chút nào thương tiếp kéo tún tiến bên cạnh một gian phá nhà của nội, trơ mắt nhìn môn bị đóng lại, còn có ngoài cửa kia trương lộ ra giữ tận gương mặt tươi cười tư ánh, ánh chương 268 ta liền phải hắn mệnh. Ta muốn gặp vương gia. Đông thiếu quân không muốn sống trực tiếp đứng ở đỉnh vương gia trước phủ, đối với bảo vệ cửa không chút khách khí kêu gào Người nào, nhà ta vương gia hả là người muốn gặp liền thấy. Hai cái bảo vệ cửa lấy ra kiếm hoành ở trước mặt hắn, lo lắng hắn là cái gì ác đồ, tới tìm vương gia phiền thoái. Đông thiếu quân tưởng tượng, như vậy nháo đi xuống, chẳng những không thấy được phó vũ đỉnh, còn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, vì thế linh quang vừa động, liền đối người gác cổng nói Ngươi nói cho Vương Gia, ta biết Vương phi rơi xuống. Bảo vệ cửa biết Vương Gia đang ở vì Vương phi mất tích sự tình làm cho cảm xúc sẽ ân không tốt. Người này có Vương phi tin tức, tuy rằng không biết thật giả, nhưng thả rằng tính sai, cũng không thể làm Vương Gia bỏ lỡ. Nếu không, nếu hắn chính là thật sự, đến lúc đó Vương Gia trách tội xuống dưới, kia lôi đỉnh lửa giận cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận trụ. Chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Trong đó một cái bảo vệ cửa ý bảo một cái khác hảo hảo nhìn đông thiếu quân chính mình tắt nhanh chóng chạy đi vào thông chi vương gia nay vương gia mang về tới một cái thương hoạn nam tử vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ khi áp cường đại đến người đứng ở nơi xa đều không tự dắt chân cẳng du lên nhất định là bởi vì còn không có tìm được vương phi hy vọng cửa người nọ chính là tình hình thực tế làm vương gia tìm điểm tìm được vương phi toàn bộ trong phủ bầu không khí đều sẽ hơi chút nhẹ nhàng một chút kêu bảo vệ cửa tìm được vương gia thời điểm tựa hồ đang ở thẩm vấn kia bị thương nam tử liền tâm cẩn thận ở cửa mở miệng nói Khởi bẩm vương ra, cửa có người, biết vương phi rơi xuống. Vừa dứt lời, liền thấy vừa mới ở ngồi ở đại sảnh thủ vị vương ra, không biết khi nào đã đứng ở chính mình trước mặt, mà chính mình chỉ cảm nhận được một đạo mạnh mẽ gió lạnh gào thét mà đến. Người cái gì? Có người biết vương phi rơi xuống. Phó Vũ Đình có chút không thể tin được chất vừa nói. Là, cửa có người là cái dạng này, nhưng thuộc hạ không dám xác định tin tức hay không là thật, cho nên liền tới xin chỉ thị vương ra. Bảo vệ cửa vừa dứt lời. Phó Vũ Đình lại một trận gió giống nhau biến mất ở hắn trước mắt, làm cho hắn thần sắc vi lăng. Người tôi quá kịp thời. Lăng phong lời nói thâm tía trụ kia bảo vệ cửa bả vai một chút nói, nhưng trong mắt tràn đầy cảm kích thần sắc. Vừa mới vương ra thật sự thật là đáng sợ, thật sợ hắn lấy sở mạc hẳn khai đao ngay sau đó liền sẽ làm ta cùng thiếu hiên nhân làm việc bất lợi mà chết. Bảo vệ cửa không minh bạch lăng thị vệ ý tứ trong lời nói, chỉ cảm thấy hắn giống như bị giải thoát rồi giống nhau đột nhiên thả lỏng. Thiếu Hiên cũng chuẩn bị đi theo lăng phong cùng nhau đuổi theo vương gia. Có thể mang lên ta sao? Sở mạc hàn như là nhìn đến một loại hy vọng giống nhau nhìn Thiếu Hiên, ta chỉ là tưởng lại định nàng là an toàn. Thiếu Hiên chỉ nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn đôi vương phi là như thế nào cảm tình, đều là không có khả năng có đáp lại, cho nên, liền không có cự tuyệt hắn. Sở mạc hàn thấy Thiếu Hiên không có đáp lại chính mình, nhưng cũng không phải người bắt lấy hắn, liền mặc kệ miệng vết thương như thế nào cũng theo đi lên. Phó Vũ Đình trước hết tới cửa, chính là nhìn đến người là Đông Thiếu Quân, liền chau mày, nhìn hắn vẻ mặt bất mãn nói, có ý tứ gì? Vì sao hắn hắn biết Vương Phi rơi xuống, rõ ràng từ hắn chạy tử ra tới thời điểm, còn không có như vậy. Nhưng Đông Thiếu Quân nhìn đến Phó Vũ Đình sau, vẻ mặt bạo nộ không chút nào che giấu nhìn hắn, dây tiếp theo liền một quyển chiều Phó Vũ Đình trên mặt tiếp đón qua đi, trong miệng còn quát, ngươi cái ngụy quân tử, không phải buông tha chúng ta sao? Vì sao rời đi sau lập tức liền phái người giết mọi người? Các ngươi đều là xuất sinh sao? Lăng Phong cùng Thiếu Hiên không biết phát sinh chuyện gì, theo kịp thời điểm, chỉ nhìn đến bốn nên ở sơn trại Đông Thiếu Quân, giờ phút này thế nhưng Huy Quyền đánh hướng Vương Gia, bản năng xông lên phía trước ngăn trở hắn. Đông Thiếu Quân tuy rằng thực lực không kém, còn là không thắng nổi Thiếu Hiên cùng Lăng Phong hai tha cường thế công kích, thực mau đã bị bọn họ cấp bắt lấy. Thật to gan, cũng dám tập kích Vương Gia, mệt Vương Gia còn hảo tâm buông tha các ngươi. Lăng Phong bất mãn quát. Buông tha Thiếu ở nơi nào giả nhân giả nghĩa, các ngươi chân trước buông tha chúng ta, sau lưng liền phái người đem ta trong trại người toàn bộ tàn sát, ta lần này tới vốn là không tính toán tồn tại trở về, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi thảo cái pháp, các ngươi người của triều đỉnh chính là như vậy thảo gian nhân mạng sao. Các ngươi không muốn nuôi sống, muốn từ bỏ người ở ta nơi đó hảo hảo không ý kiến các ngươi sự, vì sao các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đông thiếu quân cơ hồ khàn cả giọng gào giống, liền sợ chính mình trong lòng tức giận không có thông qua ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Cái gì đổi tận giết tuyệt, ngươi ở cái gì? Vương gia căn bản là không phải người lại đi các ngươi trại tử, hơn nữa vương gia hiện tại vội vã tìm vương phi, nào có nhàn tâm tư quảng các ngươi. Lăng phong kinh thường, nhưng là trên tay lực đạo cũng không có thả lỏng nửa phần. Phó Vũ Đình cao mày nhìn hắn, hắn nói như vậy minh bạch, chính mình có thể không rõ ràng làm sao. Thế nhưng có người đánh hắn danh hào đi diệt trừ tân dân trại, nhưng kỳ quái chính là, tân dân trại ở bọn họ tìm được phía trước vốn chỉ là một cái làm người căn bản là không chấp mắt địa phương. Cố tình ở hắn xuất hiện qua sau liền xảy ra chuyện, nếu là trùng hợp, nói không bằng, đây là có người liên tiếp tâm mưu. Đến lúc đó hại buồn vương phi không, còn làm buồn vương trên lưng một cái thô bạo thí dân ác danh. Rốt cuộc là ai, muốn như vậy hủy hoại buồn vương thanh danh. Phó Vũ Đình phất tay ý bảo bọn họ bông ra đông thiếu quân, kéo chịu thiệm thân thể, thật vất vả đuổi tới sở mạc hàn đột nhiên hô một tiếng, nhất định là tư hoánh oánh. Giọng nói vừa ra, sở hưu tha ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Sở Mạc Hàn che lại miệng vết thương chậm rãi đi ra, lấy hắn đối tư oánh ánh hành sự thủ đoạn hiểu biết, đột nhiên lớn phó Vũ Đình danh hảo xuất hiện người, nhất định là nàng. Bởi vì chỉ có nàng sẽ đang âm thầm phái người giám thị phó Vũ Đình nhất cử nhất động, hiện giờ nàng bắt Tô Mạn, nhất định sẽ dùng cái gì biện pháp làm phó Vũ Đình tìm được nàng tồn tại, do đó tiến hành nàng bước tiếp theo kế hoạch. Mặc kệ chỗ sáng vẫn là chỗ tối, bên cạnh ngươi nhất định có tư oánh oánh người, nàng chú ý ngươi nhất cử nhất động, Sở Mạc Hàn giải thích một câu chỉ là vì minh hắn suy đoán, sau đó nhìn về phía đông thiếu quân hỏi, tập kích các ngươi mỗi người không nhiều lại công phu cực cao, hơn nữa hẳn là có hai nữ nhân, ta chỉ nhìn đến một nữ nhân, nàng trên đầu bao băng gạc. đông thiếu quân nghĩ chính mình thoát đi thời điểm, nhìn đến đối phương đám người sau cái kia thấy được nữ tử, là tô mạng, nàng đầu bị thương, là ta cho nàng băng bó. sở mạc hàn khẳng định nói, tư hoáng bỏ rất một cái cho tới nay ẩn thân điểm, liền nhất định sẽ lập tức tìm cái tiếp theo. Mà từ trước nàng cũng không có bị tuyển địa phương, cho nên, tân dân trại cái này đã có thể an thân, lại có thể mượn cơ hội hủy phó Vũ Đình thanh danh địa phương, là lại thích hợp bất quá. Nàng bị thương, vẫn là người băng bó. Phó Vũ Đình tựa hồ cảm thấy hắn chỉ nghe được này một câu, duy nhất một câu về mạt nhi nói. Nhưng hắn như thế nào liền như vậy sinh khí đâu. Rốt cuộc là sinh khí nàng chịu tiệm sự, vẫn là sinh khí nàng miệng vết thương thế nhưng là những người khác băng bó. Cho nên... Thật sự không phải vương gia phái người diệt ta trại tử. Đông thiếu quân lúc này mới hiểu được. Những người đó là giận quốc dư nghiệt, là cùng vương gia không cộng mang kẻ thù, bọn họ muốn giá họa cho vương gia, bất quá, người hẳn là cũng tin tưởng việc này không phải vương gia việc làm đi, bằng không sẽ không như vậy công khai xuất hiện ở vương gia trước mặt chất vấn hắn. Lăng Phong nói nhiều giải thích nói. Đông thiếu quân không có đáp lại hắn, chỉ là túi đầu, nghĩ thầm căn bản không phải đây là như vậy, chính mình chẳng qua khí bất quá. Chuẩn bị cùng phó vũ đình đồng quy vu tận Con hảo, con hảo chỉ là hiểu lầm Bằng không, ta không có cấp mọi người báo thủ liền trước Bởi vì chính mình lô mãng công đạo ở vương gia trên tay kia còn chờ cái gì, vương gia Chúng ta hiện tại chạy nhanh đi cứu vương phi đi Cũng không biết vương phi miệng vết thương có hay không bị hảo hảo xử lý Vạn nhất tư ánh ánh khó xử vương phi làm sao bây giờ Vương phi không biết võ công Ở trên tay nàng lâu như vậy Vạn nhất Lăng phong toàn bộ lo chính mình sự tình khả năng tính đã bị thiếu hiên ba chạm, ý bảo hắn câm miệng hắn thế mới biết chính mình nói nhiều hơn nữa vương gia kia tử vong chăm chú nhìn chính nhìn chằm chằm chính mình thật giống như chính mình lại nhiều một câu liền có thể đem mệnh công đạo ở chỗ này ý tứ kinh hắn lập tức mượn khẩn miệng tỏ vẻ không bao giờ sẽ nói nhiều đi phó vũ đình chỉ lạnh giọng phân phó một câu ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao đông thiếu quân có chút ngượng ngùng nói ta muốn đoạt lại ta chạy tử ta phải vì ta chạy dân báo thù phó vũ đình không có đáp lại hắn. Lăng phong biết vương gia không lời nói chính là cam chịu, cho nên liền ý bảo đồng thiếu quân chạy nhanh đuổi kịp. Ta cũng cùng nhau. Sở mạc hàn hiện tại chỉ muốn biết tô mà ta nguy, cho nên cũng gấp không chờ nổi tưởng đuổi kịp bọn họ. Muội muội, ta thương thế còn không có hảo, ngươi cứ như vậy đối tô mà sao. Tư liệt lo lắng tô mặt một triệu kích thích liền không cho chính mình trị liệu, kia chính mình nửa đời sau chẳng phải là bi thôi. Tư ánh ánh chỉ nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, công đạo chuyện của ngươi, đều phân phó đi xuống sao. Tư liệt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, muội muội, thật sự phải làm đến kia một bước sau. Chúng ta người rất có thể tất cả đều sẽ chôn cùng. Không sao cả, ta liền phải hán mệnh. Chương 269 thuyết phục. Phó Vũ đỉnh bọn họ cực nhanh đuổi tới Tân dân trại thời điểm. Tư Bánh Ánh một bộ như là cố tình chờ bộ dáng của hắn, cao ngồi ở đại sảnh thủ vị thượng. So dự đoán tốc độ muốn mau. Tư Bánh Ánh thanh âm thanh thiện, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc bộ dáng. Người đâu? Phó Vũ Đình kiệt ngạo đứng ở nàng đối lập một mặt, trong mắt tràn đầy lánh lâm cùng giết hại, thật giống như tư vánh ánh không thật lời nói, dây tiếp theo liền sẽ làm người giết hắn giống nhau. Tư vánh ánh lười biếng dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn phó Vũ Đình người tự nhiên liền tại đây trong trại, bất quá, có thể hay không kịp thời cứu hắn nàng, liền xem ngươi có hay không buồn sự này. Ngươi có ý tứ gì? Lăng phong biết vương ra lo lắng lại phẫn nộ, vội vàng hỏi tiếp nói. Tư vánh ánh khỏe miệng khẽ nết, như là tâm tình không tồi bộ dáng một bộ bố thí bộ dáng nói cũng không có gì chính là ở các ngươi tới phía trước ta đem nàng giao cho mấy nam nhân đến nỗi hiện tại như thế nào ta cũng không biết tư huấn huấn này tứ lược lại tràn ngập khiêu khích nói làm phó vũ đình nắm chặt song quyền trong lòng căng thẳng dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra ngươi hiện tại là muốn làm cuối cùng dễ dùa sao thứ thời tốt nhất chạy nhanh thả chúng ta vương phi nhà ta vương gia thiệt tâm còn sẽ lưu ngươi một cái toàn thời lang phong tự nhiên cũng có thể nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói chỉ là không dám thâm tưởng. Đi đến này một bước, ta liền không tính toán tồn tại rời đi, hiện giờ ta cuối cùng thực lực tất cả đều tại đây, có thể sử dụng nữ nhân kia rủ dấu ngươi thượng cầu, liền tính cùng ngươi đồng quy vô tận, cũng đáng, rốt cuộc, không có phó vũ đình chiêu quốc, phải bị hủy diệt, cũng là người khác động động ngón tay sự. Tư mánh ánh nhẹ nhàng băng quơ, giống như sự tình quan sinh từ sự, ở trong mắt nàng bất quá là một kiện không quan hệ đau khổ sự thôi. Từ trước không gặp ngươi như vậy điên cuồng, hiện tại ta xem. Ngươi chính là chó cùng dứt dẫu, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lăng Phong liền huy kiếm thứ hướng nàng. Nhưng ngay sau đó, vừa mới còn một mình một tha tư vánh ánh bên người, đột nhiên xuất hiện mấy cái khuyết ở nàng trước người, đồng ý Lăng Phong công kích. Mà tư vánh ánh vẫn như cũ một bộ lười biếng bộ dáng ngồi ở tại chỗ, tựa hồ liền muốn nhìn một chút Phó Vũ Đình kế tiếp muốn làm cái gì giống nhau. Phó Vũ Đình không có lại để ý tới nàng, hiện tại tìm được mặt nhì món ăn quan trọng nhất, cho nên xoay người trực tiếp rời đi. Nhưng cửa lại xuất hiện một ít khuyết trụ hắn đường đi. Các người Đông Thiếu Quân nhìn xuất hiện ở cửa những người đó, không phải phía trước vì làm chính mình đảo tẩu, ngăn trở tư oánh oánh bọn họ công kích huynh đệ sao? Vì cái gì lúc này đột nhiên giống thay đổi cá nhân giống nhau, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình. Đông Thiếu Quân thanh âm vừa ra, những cái đó che ở cửa người đột nhiên sắc mặt khẽ biến, tựa hồ có chút quấn bách bộ dáng, không dám con mắt xem hắn, như là có điều ấy náy giống nhau. Các ngươi làm cái gì? Vì cái gì ngăn đón chúng ta? Các ngươi bị nữ nhân kia thu mua." Đông Thiếu Quân có chút buồn bực hỏi. Tất cả mọi người không dám ra tiếng, giống như một bộ lý do khó nói giống nhau. Một cái gan lớn người, bộ dáng giống bất cứ giá nào giống nhau, lớn mật nói đại đương gia, ngươi đừng trách các huynh đệ, chúng ta đều là bị buộc, nữ nhân này đem các huynh đệ thân nhân khống chế được, trả lại cho chúng ta uống lên độc dược, nếu chúng ta không nghe nàng, đầu tiên ngộ hại chỉ có thể là chúng ta những cái đó tay trói gà không chặt thân nhân. Ngươi nọ, liền không cam lòng tối đầu nhưng là lại không có muốn rời đi bước chân vì bọn họ nhường đường ý tứ. Đông Thiếu Quân nghe xong hắn nói, tức giận nhìn chằm chằm tư hoánh hoánh phương hướng, cái kia ác độc nữ nhân, lại là như vậy lợi dụng ta huynh đệ, liền tưởng xông lên phía trước đem nàng bắt lấy, bước nàng lấy ra giải dược. Nhưng Phó Vũ Đình không có cho hắn cơ hội này, Thiếu Yên cùng chi ngộ mang theo huyền vệ vì hắn mở đường, ở không thương tổn Đông Thiếu Quân tha tiền đề hạ, đưa bọn họ trước một bước đánh bỏ, sau đó lại tiếp tục ra bên ngoài hướng. Nhưng tư hành ánh thủ hạ người thế nhưng đều như vậy khó chơi, bất quá cũng may phó vũ đình một người không dính nhiễm một tia dấu vết rời đi. Đông thiếu quân theo sát ở hắn phía sau trại tử ta quen thuộc, ta mang ngươi đi tìm sẽ mau một ít. Phân công nhau tìm. Cái này trại tử hắn đã tới một lần liền sai người đem nơi này địa hình toàn bộ sơ tấu, cho nên hai người mộ phần hành động lên sẽ tương đối nhanh chóng một ít. Hảo! Hai người rời đi thời điểm, không biết mặt sau còn có sở mạc hàn theo sát. Rõ ràng trên người tất cả đều là vết thương, nhưng một lòng lo lắng tô mà tan nguy, những cái đó thương thật giống như không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau, làm hắn tinh thần căng chặt. Tư ánh ánh vừa mới nói làm hắn cũng là trong lòng cả kinh. Hiện giờ đối với nàng ý tưởng là càng thêm không thể lý giải. Nàng làm như vậy trừ bỏ dụ dỗ phó Vũ Đình xuất hiện ở nàng trước mặt, càng quan trọng là nàng chẳng lẽ thật sự tính toán cùng phó Vũ Đình đồng quy vu tận sao. Nhưng nàng mục đích không phải vì phục quốc sao. Làm như vậy đối nàng rốt cuộc có chỗ tốt gì. Không nghĩ ra nhiều như vậy, liền sấn người không phát hiện hắn tồn tại thời điểm cũng theo sát đi tìm tô mặt. Tô mặt bị kia mấy cái nam tử đưa tới một gian trong phòng giam, một gian ánh đèn lờ mờ, không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn nhà tù. Mấy người vẫn như cũng là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, thật giống như cái sắc không hồn giống nhau, chỉ vì hoàn thành tư vánh ánh công đạo cho bọn hắn nhiệm vụ. Nàng bị mấy người bước không ngừng hướng góc lui. Đầu gốc lại ở không ngừng vận chuyển nên như thế nào ứng đối kế tiếp khả năng sẽ phát sinh tệ nhất sự tình. Trên tay tẩm chu tâm thảo ngân châm chỉ có tam can, nhưng bọn họ lại có 5 người, liền tính ta hạnh duyệt đánh bại 3 cái, còn có 2 cái ta cũng hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Đúng rồi, tư mánh ánh là huyết độc người, là một loại huyết là có thể chế tạo ra độc tố tới độc sát tha, nếu có thể độc sát người, đương nhiên có thể dùng độc tới khống chế người. Lúc trước phát hiện sở mạc hàn trong cơ thể có độc cảm thấy kỳ quặc thời điểm, hiện tại suy nghĩ một chút, đại khái là tư vánh ánh cho hắn hạ độc, hơn nữa lấy nảy tới muốn viết hắn. Rốt cuộc, mỗi người đều có cầu sinh dục tình nguyện cái sắc không hồn giống nhau tồn tại, cũng không muốn dễ dàng mất đi tính mạng. Cắn răng một cái, hạ quyết tâm, tính toán đánh cuộc như vậy một lần. Sau đó đứng ở góc cường làm bộ một bộ thực trấn tĩnh bộ dáng nói các ngươi đều chúng độc, phải không? Tô mạt lời nói vừa ra. Quả nhiên thấy bọn họ tới gần bước chân cùng thời gian dừng một chút, biết khẳng định có diễn, liền nói tiếp là tư ánh, ánh cho các ngươi hạ độc, nàng muốn dùng ức chế độc phát tới khống chế các ngươi, đúng không? Trong đó một cái không cam lòng người lạnh mặt nói ngươi đã biết lại như thế nào, cũng không thay đổi được ngươi kế tiếp muốn nên đón vận mệnh. Cho nên, các ngươi muốn nhận mệnh tùy ý nàng sai phái, cho dù là nàng cho các ngươi làm các ngươi không muốn làm sự tình sao. Tô mặt thấy có tiếng người, liền biết bọn họ khẳng định cũng là không cam lòng. Mấy người đồng thời rũ xuống mí mắt, nếu là có thể, ai nguyện ý làm một ít có trái lương tâm ý sự tình, nhưng cố tình, nhân sinh trên đời, liền có như vậy nhiều sự tình bất tận như người ý. Biết sở mạc hẳn sao? Hắn cùng các ngươi giống nhau, là bị tư vánh ánh dùng độc khống chế người, biết hắn vì cái gì dám công khai cùng tư vánh ánh đối địch sao? Là bởi vì ta giúp hắn giải trên người độc, giải hắn bị tư vánh ánh khống chế mạch máu. Tô mặt xong, thấy mấy người ánh mắt đều sáng, tuy rằng là không thể tin tưởng bộ dáng. Nhưng tổng cảm giác thấy được hy vọng giống nhau. Rốt cuộc, tư ánh ánh muốn diệt trừ phản bội sở mạc hàn là mọi người đều biết đến sự. Cho nên, nữ nhân này, chẳng lẽ là thật sự. Thấy bọn họ có điều buông lỏng, tô mạc không ngừng cố gắng tiếp tục nói ta biết ta liền như vậy một. Rất khó cho các ngươi tin tưởng, nhưng cùng với liền như vậy vẫn luôn bị tư ánh ánh khống chế nhân sinh, chi bằng đánh cuộc một phen. Đánh cuộc. Một người khó hiểu mở miệng nói, nhưng là trên mặt biểu tình rõ ràng có điều hòa hoãn. Đúng vậy đánh cuộc một phen. Các ngươi biết ta là phó vũ đỉnh vương phi. Hôm nay nếu các ngươi thương tổn ta, liền tính ta đã chết, vương gia cũng nhất định phải các ngươi đền mạng. đến lúc đó, các ngươi giống nhau là cái chết. chẳng lẽ các ngươi sẽ cho rằng tư thánh ánh vì cứu các ngươi mà cùng phó vũ đỉnh cứng đối cứng sao? Hơn nữa, các ngươi mệnh khống chế ở tư thánh ánh trên tay. nếu là nàng kia không thoải mái, hoặc là không có cho dù cho các ngươi ước chế độc dược thuốc viên, vậy các ngươi giống nhau đến chết. cho nên, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều trốn không thoát một cái chết. Hiện tại các ngươi buông tha ta, tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi các ngươi, cho các ngươi về sau không bị bất luận kẻ nào khống chế quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Lui một vạn bước giảng, các ngươi chỉ cần không thương tổn ta, đi theo ta, vương gia nhất định sẽ cảm kích các ngươi đối ta bảo hộ, càng sẽ tận hết sức lực cứu trị các ngươi. Một loại là tâm cẩn thận sống ở tư hoánh oánh không chế giới, một loại là mang theo hy vọng sống ra các ngươi muốn sinh hoạt, loại nào, tin tưởng các ngươi sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Chương 270 muốn đồng quy vô tận, liền ở mấy người hai mặt nhìn nhau, có điều do dự thời điểm, đột nhiên một người sắc mặt khó coi, giống như rất thống khổ bộ dáng quỳ trên mặt đất, trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành tím đen sắc, gặp, là độc phát rồi. Một người khác bất án nói, mỗi lần công chúa đều sẽ rửa theo ước định thời gian đem ức chế độc dược giải dược cho chúng ta, nhưng gần nhất cũng không biết làm sao vậy, tổng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, ngay cả nên kịp thời cấp giải dược cũng chưa có thể cho. Cái này huynh đệ cùng chúng ta chúng độc thời gian không giống nhau, hiện giờ độc phát rồi, có phải hay không mình, chúng ta cũng thực mau sẽ độc phát. Tránh ra. Tô mặt hơi như mày, đẩy ra che ở nàng trước người vài người, đi đến kia độc phát người trước mặt, ngồi sổn hắn bên người vì hắn bắt mạch. Quả nhiên là tư vánh ánh thân thể độc huyết, độc vật phức tạp, không phải giống nhau giải dược có thể giải. Lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp cho sở mạc hàn minh cốt thảo thuốc viên, đủ để tiếp xúc trên người hắn toàn bộ độc tố. Còn có thể bảo đảm hắn ở một đoạn thời gian nội không chịu độc tố khống chế. Cho nên, cô nương, ngươi thật sự có thể cứu chúng ta sao? Mấy tha trên mặt không bao giờ là cái loại này mặt vô biểu tình bộ dáng, thậm chí giống như thấy được hy vọng, có loại tâm cẩn thận bộ dáng. Yên tâm. Tô mặt làm cho bọn họ đem hắn trước nằm thẳng trên mặt đất, sau đó lấy ra trên người giấu giếm một bộ ngân châm, tuy rằng không thể giải độc, nhưng hiện tại ức chế độc tố phát tác là hoàn toàn không thành vấn đề. Vài người an tĩnh đứng ở một bên, Nhìn tô mặt vì kia độc phát huynh đệ hành trầm, không một lát liền thấy trên mặt hắn khôi phục huyết sắc, mấy người đôi mắt đều sáng, xem tô mặt ánh mắt cũng biến dị thường xung bái. Cô nương, hắn, tô mặt không đợi bọn họ đem nói xong, rút ra một người trên tay kiếm, ở bọn họ phản ứng lại đây cho rằng muốn làm thương tổn bọn họ thời điểm, lại thấy nàng dùng kiếm hoa thương chính mình thủ đoạn, sau đó đem tích ra huyết đút cho kia độc phát huynh đệ uống xong. Cô nương, người đây là vì sao? Chẳng lẽ giải độc còn cần người huyết làm thuốc dẫn sao lại một cái nam tử khó hiểu hỏi không phải ta không xác định có hay không dùng nhưng tin tưởng ta huyết có nhất định giải độc năng lực cho nên ta cũng chỉ là muốn thử xem tô mặt biên biên xé rách làn váy đem thủ đoạn miệng vết thương băng bó hảo kia độc phát huynh đệ như là đột nhiên trọng sinh giống nhau cảm giác thân thể nhẹ nhàng giống như hoàn toàn giải độc giống nhau đứng lên nửa quỳ trên mặt đất đối tô mặt nói đa tạ cô nương cứu giúp hắn biết nàng hoàn toàn có thể không cứu chính mình nhưng nàng vẫn là cứu chính mình cho nên Ân cứu mạng cần thiết đến báo ta tin tưởng cô nương nói, cũng tin tưởng cô nương có thể cứu chúng ta huynh đệ mấy người, ta về sau nguyện ý nguyện trung thành cô nương, vì cô nương hành sự. Người chạy nhanh đứng lên đi tô mạt nhất không thích chính là có người tùy tiện quỷ chính mình nam nhi giới trướng co hoàng kim, không cần tùy tiện cùng người quỳ xuống, ta là một cái đại phu, cứu người bất quá là bản chức công tác, không có gì, ta không cần các ngươi nguyện trung thành ta, chỉ cần các ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu của các ngươi, nhưng tiền đề là. Các ngươi hiện tại không cần thương tổn ta. Cô nương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn cô nương mảy may, còn sẽ bảo hộ cô nương bình yên xuống núi. Mấy người cơ hồ đồng thời quỳ xuống, một bộ thề muốn nguyện trung thành bộ dáng. Tiếp hảo, các ngươi lên, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Tô mạt đi rồi hai bước, sau đó lui trở về lại hỏi các ngươi biết tư vánh rốt cuộc muốn làm cái gì sao. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó mới mở miệng nói cụ thể chúng ta cũng không biết rốt cuộc rất nhiều chuyện công chúa đều sẽ không theo chúng ta, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành công chúa mệnh lệnh, nhưng lần này công chúa hành sự thực đoan, chúng ta hoài nghi, nàng là tưởng dụ Dỗ đỉnh Vương ra lên núi, sau đó cùng hắn Đồng Quy Vu tận. Đồng Quy Vu tận? Nàng cung phó Vũ đỉnh đấu lâu như vậy, cuối cùng lựa chọn Đồng Quy Vu tận. Tô Mạt cảm thấy lời này có chút không thể tin, cảm giác này không giống như là nữ nhân kia sẽ làm sự tình. Nàng lúc ấy kia phó bình tĩnh thản nhiên bộ dáng, Một chút cũng không giống như là muốn đi chịu chết bộ dáng. Bất quá đã có cái này khả năng, kia tuyệt đối không thể làm phó Vũ đỉnh mạo hiểm như vậy. Nhưng nàng rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp làm phó Vũ đỉnh tiến đến đâu? Không được, sân quá sắc không hắc, ta phải chạy nhanh trước rời đi. Chúng ta đi thôi. Tô mặt bất an đi ở phía trước, dựa theo con đường từng đi qua ít nhất làm chính mình đi trước ra nhà tù. Cô nương, ngài hiện tại đi chỗ nào? Mau trong xuống núi. Muốn ở phó vũ đình đến phía trước đuổi xuống núi mới được. Nhưng theo ta biết, đình vương gia nhân mã đã ở trên núi. Cái gì? Tô mặt như là thực giật mình giống nhau, sau đó nói các ngươi có thể mang ta tìm được hắn sao. Ta phải chạy nhanh nói cho hắn tư vánh ánh âm như, chúng ta đều đến chạy nhanh rời đi nơi này mới được. tưởng rời đi, sợ là chậm. Tư liệt không biết khi nào đột nhiên mang theo khuyết ở bọn họ đường đi, vẻ mặt tức giận nhìn chầm chằm kia năm cái nam tử. Các ngươi thật là làm tốt lắm. Ta mội mội phân phó sự tình cũng dám không làm, nếu các ngươi không vui, ta đây chỉ có thể mặt khác gan bài người, dù sao giống loại này mỹ kém, có rất nhiều người muốn cấp làm. Tư liệt ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm kia 5 người, giống như đem tô mặt trực tiếp xem nhẹ không nhớ giống nhau. Kia 5 người tự phát che ở tô mặt trước mặt, tựa hồ đối với tư liệt một chút cũng sợ hãi, một bộ muốn cùng hắn đều rốt cuộc bộ dáng. Tô mặt tắt thừa dịp nhà tù chung ánh sáng tối tăm, hơn nữa có người ở phía trước ngăn trở tầm mắt. Cho nên nhân cơ hội đem trên tay kia tam cái tẩm chu tâm thảo ngân châm giống đối diện ba người đầu đi. Bất hiếu một lát sau, liền thấy ba người nhanh chóng ngã xuống, kia tốc độ làm tư liệt sắc mặt đều thay đổi một chút. Đột nhiên động tĩnh, lúc này mới làm tư liệt ánh mắt nhìn về phía tô mặt tiện nhân, lại là người dở cho quỷ, cho ta bắt lấy nàng. Tuy rằng phóng đổ ba cái, nhưng tư liệt mang đến người cũng không ít, chừng mười mấy, ít nhất ở nhân số thượng, nàng bên kia là ở vào như thế. Cô nương yên tâm. Ta chờ chính là liều mạng ngày mệnh, cũng nhất định sẽ an toàn mang ngài rời đi. Một câu xong, liền thấy năm Khuyết ở tô mặt trước mặt, nhưng bọn họ nói lại làm tô mặt cảm thấy quen hay. Giống như phía trước cũng có người cùng nàng quá sẽ an toàn mang nàng rời đi. sơ mặc hàn, cũng không biết hắn thương thế như thế nào. Mới vừa biết hắn tiếp cận chính mình chỉ là muốn lợi dụng chính mình thời điểm. xác thật có chút tức giận hắn, nhưng hôm nay nghĩ đến, hắn cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn đi vào trên thế giới này phương thức cùng chính mình không giống nhau, hơn nữa tình cảnh cũng không giống nhau, cho nên, lập trường tự nhiên cũng là không giống nhau. Tư liệt thấy 5 người không biết bị tô mạt như thế nào cấp giặt sạch não, lại là như vậy liều mạng vì nàng đua ra một cái đường ra, thực sự cảm thấy đáng giận. Kia 5 người đáng giận, nữ nhân kia càng đáng giận. Vì thế ở tô mạt xuất thần tưởng sự tình thời điểm, thừa dịp chính mình người bám trụ kia 5 người, lúc này mới chạy nhanh chạy đến tô mạt bên người. Tiện nhân! mạng ngươi thật đúng là ngạnh, như vậy đều làm ngươi không có tổn thương mảy may. Tư Liệt tới gần thời điểm, làm Tô Mạt kinh hướng phía sau lui hai bước. Lúc này Tư Liệt ánh mắt rất kỳ quái, buồn bực bộ dáng cùng phía trước hoàn toàn không, càng nhiều một phân quyết tuyệt. Cho nên ngươi không tính toán làm nam nhân, hiện tại cũng tưởng trực tiếp giết ta. Tô Mạt Hảo không mịt mờ dùng hắn hiện tại khuyết điểm uy hiếp hắn nói, giết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi? Tư Liệt liền túm Tô Mạt đi ra ngoài. Tùy tay từ nhà tù chung cầm một cây dây thường chói chặt tô mặt tay. Tô mặt bị nàng đẻ lại bả vai nhanh chóng đi ra ngoài. Người muốn mang ta đi chỗ nào? Tô mặt cảnh giác hỏi. Tự nhiên, là ngươi cùng phó vũ đình chết cùng huyện địa phương. Tư liệt không có bất luận cái gì biểu tình. Cái dạng này, tựa như vừa mới kêu 5 cái tha biểu tình giống nhau. Đi vào một chỗ huyền ngay biên, tư liệt đem tô mặt cột vào một viên trên cây, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó liền liền như vậy rời đi. Là rời đi Chỉ là tránh ở nàng nhìn không tới địa phương, tựa hồ là đang đợi người nào giống nhau. Tô Mạt bất an đứng ở, tổng cảm thấy trong lòng bất an, tư liệt cái gì cũng chưa liền đem chính mình đặt ở nơi này, rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng ngay sau đó, theo một trận gió lạnh phiêu khởi, trong không khí tựa hồ có chút nhàn nhạt mùi thuốc súng. Đáng chết! Tô Mạt trong miệng giống giận một câu, này đáng chết giá hỏa là muốn nổ chết chúng ta. Nhưng đây là sơn A, một khi bị tạc, toàn bộ đỉnh núi đều khả năng bị tạc hủy. Đến lúc đó trên núi người nơi nào còn có tồn tại cơ hội. Bọn họ đây là thật sự muốn cùng Phó Vũ Đình đồng quy vu tận a. Làm sao bây giờ, không thể hoảng, lúc này ngàn vạn không thể hoảng. Tô Mạt tự mình an ủi, nghĩ tư liệt hiện tại không có kiếp nổ hỏa dược, nhất định thật sự chờ Phó Vũ Đình xuất hiện ở chỗ này. Có thể nghĩ, nơi này nhất định là hỏa dược chôn nhiều nhất địa phương. Chương 271 đổi tới. Phó Vũ Đình nếu là ngây ngốc chạy tới tìm chính mình, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể làm hắn xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nàng biết, hiện tại duy nhất hy vọng chính là bị chính mình phục năm người, hy vọng bọn họ có thể mau chóng thoát thân. Phó Vũ Đỉnh cùng Đông Thiếu quân phân công nhau tìm kiếm tô mạt rơi xuống, dưng ở mặt sau sở mạc Hàn lại lén lút một người hướng sau núi phương hướng chạy tới. Hắn vừa mới chú ý tới, những người này bên trong không có tư liệt cùng đường thúc tồn tại, cũng chính là, bọn họ cực khả năng sẽ ở tô mạt bên người. Xem công chúa kia khí định thần nhàn bộ dáng. Là đoan chắc lần này nhất định có thể diệt trừ Phó Vũ Đình, cho nên, có tô mạt ở địa phương, tuyệt đối chính là Phó Vũ Đình nơi tăng thân. Nhưng tô mạt quá, nàng ở chỗ này nhất để ý người là Phó Vũ Đình, cho dù là bởi vì đối nàng ấy náy, cũng không thể làm nàng thương tâm khổ sở. Cho nên, tô mạt cần thiết đến chính mình tìm được mới được. Lấy hắn đối tư ánh ánh cùng tư liệt hiểu biết, cùng với nói bóng nói gió tin tức, đại khái có thể đoán ra tô mạt khả năng bị đưa tới sau núi đi, cho nên... Kéo chịu thiệm thân thể kính nhắm thẳng sau núi đi đến. Tư liệt mang theo người canh giữ ở tô mạt bên người, liền chờ có người đem phó vũ đỉnh cấp dẫn lại đây sau, bọn họ mới hảo động thủ. Nhưng xuất hiện người thế nhưng là sở mạc hàn cái kia phản đồ. Tô mạc, Sở mạc hàn liếc mắt một cái liền nhìn đến bị chói ở trên cây tô mạc, chạy nhanh đi qua đi chuẩn bị mở chói cho nàng. Nếu đều tránh thoát, liền nghĩ như thế nào sống tạm là được, cố tình muốn tới chịu chết, ta chính là tưởng không thành toàn ngươi đều không được. Tư Liệt bực bội rất nhiều, lúc này mới đi ra châm chọc nghĩa mai đối Sở Mạc Hàn nói. Nhưng Sở Mạc Hàn cũng không có để ý tới hắn, tiếp tục cấp Tô Mạt mở trói. Tư Liệt nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, cho nên khiến cho người tiến lên ngăn cản hắn, lấy hắn hiện tại chịu thiệng trạng huống, căn bản căng không được bao lâu, chờ giải quyết hắn, lại chờ Phó Vũ Đình xuất hiện cũng đúng. Sở Mạc Hàn buông ra Tô Mạt trên người dây thừng, không có tiếp tục đi giải, hai mươi xoay người che ở nàng trước mặt, một bộ chuẩn bị nên chiến bộ dáng. Nhưng hắn bổn ý là muốn từ đối phương trên tay đoạt được một phên kiếm, như vậy là có thể ở giúp Tô Mạt kéo dài thời gian đồng thời, làm nàng có cũng đủ thời gian có thể chạy thoát. Như thế nào, tính toan từ bỏ dãy ruột, một lòng muốn chết. Bốn loại lãnh nôn nói bất quá không quan tâm, có thể cùng ngươi thích nữ nhân chết cùng một chỗ, tin tưởng, ngươi cũng không lỗ. Tư liệt, liền ý bảo bên người người công hướng sở mạc hàn. Sở mạc hàn tuy rằng bị thương, nhưng là trong xương cốt kia cổ tàn nhẫn kính cùng muốn cứu Tô Mạt tâm. Hiện giờ cường đại chống đỡ hắn, làm hắn tinh lực mười phần đi ứng đối tư liệt người. Nhẹ nhàng đoạt hạ một phen kiếm, đối phó rồi ba người, xoay người liền chiều tô mặt trên người dây thường huy đi. Tô mặt đã được đến tự do cũng không dám chạy loạn, rốt cuộc tư liệt nhân số quá nhiều, nếu là mù quáng đào tẩu, chỉ biết lại cho hắn bắt lấy chính mình cơ hội. Chính là mắt thấy sở mạc hàn ứng đối lên có chút cố hết sức, tô mặt tâm một hành, có chút đau lòng đem trên người tảng tốt kia bộ ngân châm lấy ra. Tuy rằng nàng sẽ không công phu. Nhưng là dùng ngân châm sát tha năng lực vẫn phải có, ít nhất ở cánh mạng ưu quan thời điểm còn có thể phái đến một chút công dụng. Sở mạc hàn lo lắng tô mặt ra tay sẽ trọc giận tư liệt, đến lúc đó hắn kêu ra càng nhiều người liền không hảo. Cũng không biết có phải hay không bọn họ nơi này đánh nhau động tĩnh quá lớn, phó vũ đình cùng đông thiếu quân thế nhưng đều đuổi lại đây. Phó vũ đình nhìn đến tô mặt vẻ mặt lo lắng lại bất lực bộ dáng, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh phi thân tới rồi bên người nàng, ở tô mặt còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tư Liệt vừa thấy Phó Vũ Đình xuất hiện, lập tức bật cười tới thật là thời điểm, nếu các ngươi như vậy ân ái, khiến cho các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi. Cũng mặc kệ còn ở đánh nhau người một nhà, liền lo chính mình sau này lui, sau đó đối với không chung phát phát tay, như là ở đối ai hạ đạt cái gì mệnh lệnh giống nhau. Không tốt, các ngươi chạy nhanh rời đi. Sở Mạc Hàn cảm thấy Tư Liệt hành động nguy hiểm, vội vàng ra tiếng đối Phó Vũ Đình nói mang theo nàng chạy nhanh rời đi. Vương gia, Chúng ta dưới chân bị bọn họ trôn không ít thuốc nổ, chạy nhanh rời đi đi. Tô Mạt cũng đi theo nhắc nhở nói. Tưởng tượng đến nơi đây nếu là bị tạc, cũng không biết nơi nào còn có bị liên lụy thuốc nổ. Đến lúc đó ngọn núi này đầu, rất có thể lần này nổ mạnh trung bị san thành bình địa. Đi. Phó Vũ Đình hai lời không, ôm tô Mạt chuẩn bị đi trước rời đi. Từ Tử, sở mạc hàn còn ở nơi đó. Tô Mạt quay đầu lại nhìn sở mạc hàn cố hết sức cùng người đánh nhau, lo lắng hắn không thể bình yên thoát đi. Phó Vũ Đình chiều sở mạc hàn phương hướng hoành liếc mắt một cái, thanh âm lạnh nhạt nói một cái lợi dụng người của ngươi, không cần để ý. Không được, hắn không thể có việc, hắn nhất định có khổ chung, ta tin tưởng hắn buồn ý là không nghĩ thương tổn ta. Tô mạc kiên định, cái gì cũng muốn đem sở mạc hàn cùng nhau mang đi. Ta vương phi, ngươi này không phải làm khó người sao. Đông thiếu quân thanh âm cũng đi theo vang lên kia dưới chân thuốc nổ một khi nổ mạnh, lan đến lĩnh rộng, lực sát thương chi cường. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới chúng ta quay trở lại hậu quả sao? Hắn chết chỉ chết hắn một cái. Ngươi người nào, cái gì nói mát, tha sinh tử ở ngươi trong mắt liền như vậy tùy ý sao? Tô mạt có chút cảm xúc không tốt, đối với một cái đại phu, dùng hết toàn lực chính là vì cứu sống người, không có chơ mắt nhìn người sống ở chính mình trước mặt có nguy hiểm mà mặc kệ không cổ. Phi thường thời kỳ, phi thường pháp, vương gia là sẽ không đồng ý ngươi quá khứ. Vương gia. Tô Mạc mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Phó Vũ Đình. "Yên tâm, bổn vương đều có an bài." Phó Vũ Đình nhẹ nhàng đáp lại nàng một câu, hiện giờ hắn chỉ lo lắng nàng trên đầu thương có nặng lắm không, chỉ lo lắng nàng có hay không đã chịu cái gì thương tổn, mặt khác đều không sao cả. Phó Vũ Đình rất lời, liền nhìn đến Thiếu hiên cùng Lăng Phong mang theo huyền vệ đuổi lại đây, thực mau liền gia nhập sở Mạc Hàn đội ngũ, cùng Tư Liệt lưu lại những người đó dây dưa. Tư Liệt mang theo người chạy nhanh đến chôn tốt đạo hỏa tác bên cạnh nhanh chóng bậc lửa kiếp nổ, liền chờ xem bên kia người bị nổ bay bộ dáng. Nhưng giây tiếp theo, hắn bên người người từng bước từng bước ngã xuống, ở hắn còn không có tới kịp ra tay thời điểm, Chi Ngộ mang theo một bộ phận huyền vệ đem hắn vây quanh, sở hữu kiếm chỉ hướng hắn. Chi Ngộ mắt thấy kia đạo hỏa tác nhanh chóng chiều vương ra nơi phương hướng di động, không chút do dự giơ tay trực tiếp đem ngọn lửa nhất diệt, đau nàng cả người run lên, nhưng cũng may kịp thời ngăn trở trận này tai nạn. Tư Liệt sắc mặt hắc trầm nhìn chính mình độc thân đứng ở địch tha vòng vây trung, Ngay cả mọi mọi kế hoạch hảo, công đạo tốt thuốc nổ cuối cùng cũng chưa có thể bật lửa, chẳng lẽ liền như vậy buông tha phó Vũ Đình sao? Đua thượng chúng ta người toàn bộ hủy diệt khả năng tính, lại muốn cho phó Vũ Đình tránh được một kiếp sao? Mang đi! Chi ngộ mắt lạnh lạnh giọng phân phó. Nàng biết, giết hại chính mình muội mọi người nhất định cùng hắn có quan hệ, hiện tại nàng nghĩ nhiều vì chi ân báo thù trực tiếp giết hắn, nhưng hắn là vương gia muốn người, nên như thế nào xử trí cũng nên từ vương gia tính, tóm lại sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ như thế nào, kết quả đều là chính mình muốn gặp. Sở mạc hàn bên này bởi vì lăng phong cùng thiếu hiên gia nhập, thực mau liền chuyển biến thế cục, thậm chí ở nhanh nhất thời gian nội giải quyết trước mắt sở hữu địch nhân. Nhưng kỳ quái chính là, đều lâu như vậy, dưới chân kia phiến thổ địa còn không có nổ mạnh. Liên ở nghi hoặc thời điểm, liên nhìn đến tư liệt bị một đám người mang theo chiều bên này đã đi tới. Người đã sớm biết sao? Tô mạt có chút kinh ngạc nói. Phó Vũ Đình chỉ là gắt gao ôm nàng Này hai không có nàng tại bên người, rõ ràng biết nàng thân ở nguy hiểm bên trong, lại không có kịp thời xuất hiện ở bên người nàng an ủi nàng, cứu trợ nàng, chỉ tức giận chính mình năng lực vẫn là không đủ, vẫn là làm nàng đặt mình trong trong lúc nguy hiểm. Lúc này đây, liền phải chặt đứt này nguy hiểm nhân tố, làm nàng về sau sinh hoạt vô ưu mới được. Để tránh chính mình lại một lần lo lắng đề phòng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Phó Vũ Đình sắc mặt không tốt, nhưng thanh em lại rất ôn nhu đối tố mạc Cũng mặc kệ trước mặt người nhiều hay không, đều có ai, hắn tưởng sủng chính minh phi, không có người có tư cách xen mồm. Tư liệt bất mãn nhìn như vậy hình ảnh, sau đó câu môi cười người cũng liền xuất hiện tại đối nàng hảo một chút đi, chờ người biết chúng ta đối nàng đã làm cái gì, liền sẽ ghét bỏ nàng đi. Phó Vũ Đình ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm tư liệt, rất có hắn nếu là dám loạn lời nói, khiến cho người lập tức giết hắn ý tứ. Nhưng cố tình tư liệt chính là vui, chính là muốn xem phó Vũ Đình không thoải mái bộ dáng. Cho nên nói tiếp chúng ta chính là cho nàng an bài năm cái nam nhân Nhưng đem nàng hầu hạ hảo hảo chương 272 nổ mạnh Nghe loại này lời nói Ai có thể không biết hắn lời nói là có ý tứ gì Cho nên đều tự giác nhắm lại lỗ thai Tỏ vẻ chính mình không nghe đến mấy cái này cái gì hôn trướng lời nói Vương ra, ta không có Tô mặt vội vàng giải thích nói Loại này hủy người danh dự nói Tư liệt chính là dễ dàng như vậy xuất khẩu Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì Phó Vũ Đình chỉ là khí thế làm cho người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm Tư Liệt tựa như nhìn một cái con kiến giống nhau ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã bị ngươi muội muội vứt bỏ. Có ý tứ gì? Ngươi hồ áo chút cái gì? Tư Liệt sắc mặt đột biến, vốn dĩ muội muội phải làm như vậy cực đánh cuộc thời điểm, hắn trong lòng liền có thật không tốt dự cảm, hiện giờ lời nói từ Phó Vũ đỉnh trong miệng ra tới, làm hắn ngược lại càng thêm bất an. Ngươi thiếu hồ áo, đừng tưởng rằng ngươi như vậy là có thể châm ngòi ta cùng ta muội muội chi gian quan hệ. Ta sẽ không nghe ngươi nói bậy. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi châm ngòi bổn vương cùng ái phi chi gian quan hệ hưu dụng sao? Phó Vũ Đình phản bác, sau đó cảm thấy không hài lòng, tiếp tục chọc hắn đau điểm nói các ngươi dư lại người không nhiều lắm, hiện tại ngã trên mặt đất này đó, hẳn là chính là ngươi cuối cùng lợi thế, hiện giờ ngươi hãm sâu nguy hiểm, mà ngươi muội muội lại ở ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này thời điểm, cũng đã âm thầm đào tẩu. Không có khả năng. Tư Liệt tuy rằng không tin Phó Vũ Đình nói, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi. Nếu muội muội thật sự vứt bỏ chính mình, kia chính mình hiện tại cục diện chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, không có khả năng, muội muội phục quốc hy vọng tất cả tại ta trên người, nàng không có khả năng làm ta có việc. Lăng Phong thấy hắn không chết tâm, liền nói tiếp ngươi cho rằng ngươi kiếp nổ địa phương lại an toàn sao? Ngươi muội muội không nói cho ngươi, nàng làm ngươi chôn thuốc nổ đủ để san bằng toàn bộ đỉnh núi sao? Cho nên, tựa a ngươi nhóm lửa đồng thời, đã là người chết rồi. Các ngươi hồ Ta muội muội không có khả năng làm như vậy sự, đều tránh ra, ta muốn đích thân tìm nàng hỏi rõ ràng. Tư liệt cường trang chấn định nói, muốn mượn này phân tán bọn họ lực chú ý, sau đó hảo tìm cơ hội thoát đi. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cái kia cơ hội. Phó Vũ Đình lạnh lùng nói nói cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi bốn cái minh bạch. Xong liền ý bảo lăng phong bọn họ động thủ. Đối với cái này tùy thời sẽ uy hiếp mặt nhi an nguy người, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phó Vũ Đình mang theo Tô Mạt trước một bước chuẩn bị rời đi, rốt cuộc quá bất kham hình ảnh không quá muốn cho nàng nhìn đến. Người tin tưởng ta. Tô Mạt có chút tò mò hỏi. Chỉ cần ngươi, ta đều tin. Phó Vũ Đình sủng nịch ôm nàng, liền lo lắng cho mình biểu đạt không rõ ràng lắm, làm nàng hiểu lầm chính mình sẽ hiểu lầm nàng. Tư liệt tiếng kêu thảm thiết ở sau người vang lên, lại một chút cũng không ảnh hưởng các nàng hai ân ân ái ái bộ dáng. Tâm vẫn luôn chú ý Tô Mạt sợ Mạc Hàn liền lo lắng rời đi phía trước còn sẽ có đối nàng bất lợi tồn tại, cho nên đương nhìn đến không biết từ cái gì phương hướng phóng tới mũi tên triều tô mạt sau lưng khi hắn không chút do dự nhào tới, tiêu nhanh chóng mũi tên bốn nên thứ hướng tô mạt thân thể lại ở sở mạc hàn sau khi xuất hiện lạnh băng hoàn toàn đi vào hắn phía sau lưng sở mạc hàn tô mạt kinh hãi nhìn chậm rãi ngã xuống sở mạc hàn, theo bản năng đẩy ra phó vũ đỉnh chạy đến hắn bên người ngươi như thế nào ngu như vậy ngươi làm gì vậy ta không cần ngươi làm như vậy Tô Mạt tưởng mau chóng vì hắn miệng vết thương cầm máu, chính là không biết khi nào nước mắt mơ hồ hai mắt. Trên người hắn thương có bao nhiêu nghiêm trọng, làm đại phu là nhất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ hắn, chuẩn bị hành châm vì hắn trị liệu. Nhưng Sở Mạc Hàn lại dỗi tay ngăn cản nàng động tác, "Đây là ta thiếu ngươi." "Không, ngươi không nợ ta, ta không trách ngươi, ta vốn dĩ liền không có trách ngươi, ta chỉ là buồn bực ngươi không cùng ta lời nói thật, ta biết ngươi bất đắc dĩ, ta đều biết, cho nên ta không trách ngươi, ngươi cũng không nợ ta." Làm ta cho ngươi trị liệu, ta không nghĩ thiếu ngươi à. Tô mạc nhìn hắn miệng vết thương không ngừng tràn ra huyết, thanh âm có chút run rẩy nói. Không cần, ta, mệt mỏi. Sở mạc hàn đôi mắt hơi hơi nhắm lại, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau mở to mắt. Nhìn đến phó vũ đình hát sụ mặt nhìn về phía chính mình, vì thế đôi hắn mở miệng nói ta có hai câu lời nói, tưởng đơn độc cùng tô mạc. Không phải khẩn cầu, cũng không phải trưng cầu hắn ý kiến, tựa như trần thuật giống nhau. Phó Vũ Đình cũng không muốn cho chính mình Vương Phi làm trò nhiều như vậy tha mặt cùng nam nhân khác làm cuối cùng cáo biệt, nhưng nhìn đến tô mặt kia mang theo hai mắt đấm lệ khẩn cầu chính mình ánh mắt, trong lòng mềm nũn, lại không đành lòng cự tuyệt, liền xoay người, tượng trưng tính sau này đi rồi hai bước. Sở mạc hàn lúc này mới phát ra từ nội tâm cười nhìn tô mặt, trong miệng mềm nhẹ hô một tiếng tô tô. Tô mạc không thể tin tưởng nhìn hắn, hắn lại như thế nào biết ta ở cái kia thời đại tên. Chẳng lẽ, là lúc ấy? nhớ rõ lần đó vô tình hỏi hắn về tô tô ở cái kia thời đại tình huống, chẳng lẽ là chính mình làm quá rõ ràng sao? không cần kinh ngạc, ta vốn không có đem ngươi cùng tô tô liên hệ đến cùng nhau, thẳng đến ngươi hỏi ta về tô tô tình huống sợ mạc hẳn có chút cố hết sức dừng một chút, tiếp tục nói thẳng đến, lại một lần, ta xem ngươi cho người ta làm ngoại thương băng bó, kia thủ pháp cùng tô tô giống nhau như lúc, cho nên lúc ấy liền hoài nghi ngươi. tô mạc nhợt nhạt cười, mang theo khóc ý gương mặt tươi cười rốt cuộc không quá đẹp chỉ có thể coi như miễn cưỡng. Nay đều không quan trọng, làm ta cứu ngươi, hảo sao? Không cần, ta chính mình tình huống chính mình rõ ràng, ta chỉ là không nghĩ lại một lần mang theo tiếp nối rời đi sở mạc Hàn đột nhiên ánh mắt biến thâm tình chân thành bộ dáng, tưởng giơ tay đụng vào một chút nàng gương mặt, chính là ở phó Vũ đỉnh tử vong chăm chú nhìn hạ, chung quy vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Chua sót đối nàng cười có câu nói, lúc ấy ta liền tưởng cùng ngươi, còn chưa kịp, ngươi liền trước không có, có lẽ là thượng phải cho ta cơ hội này. Cho nên mới làm ta ở thế giới này gặp gỡ ngươi, Tô Tô, cho tới nay ta đều thích ngươi, này một đời, ta không nghĩ mang theo tiếc nuối rời đi, cho nên, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta là Tần Sâm, cho tới nay đều thực thích ngươi. Tô Mạn hơi hơi sứng sở ở tại chỗ, Thần Sâm, là hắn ở lúc ấy tên sao? Nguyên lai là Thần Sâm, cái kia hảo môn quý công tử, cái kia tính tình cổ quái, tính tình cao ngạo người, ngay lúc đó chính mình chỉ giúp quá hắn hai lần, hắn liền thích thượng chính mình. Tô Mạt lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Mạc Hàn đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, khóe miệng dạng khai một cái vừa lòng tới cười, như là da bị đè nén đã lâu lời nói được đến giải thoát giống nhau. Sở Mạc Hàn, Tô Mạt nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Sau đó thanh nỉ non một tiếng tần sâm. Đi mau. Phó Vũ Đình đột nhiên sắc mặt đại biến kéo tú Tô Mạt, đem nàng bế lên trực tiếp nhanh chóng chiều sơn hạ chạy tới. Còn không chạy rất xa, phía sau liền vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Căn cứ chủ nhân tính toán thuốc nổ dùng lượng, tư ánh ánh ở tư liệt bị phó Vũ Đình bắt đi lúc sau, một lần nữa xuất hiện ở kiếp nổ hỏa dược đạo hỏa điểm, mắt thấy chính mình vừa đến bọn họ liền phải rời đi, vì thế liền không do dự một mũi tên bắn về phía tô mặt lấy phương tiện nàng kéo dài thời gian. Nào biết bắn chung thế nhưng là sợ mạc hàn. Cũng thế, cái kia phản đồ cũng là đáng chết, làm hắn giúp chính mình kéo dài thời gian cũng không phải không thể. Vì thế ở bên kia còn không có kịp thời rời đi thời điểm, nàng liền đem ngòi nổ lửa Sau đó đi đến thuốc nổ sẽ không liên lụy địa phương chờ xem diễn. Quả nhiên, bọn họ còn không có tới kịp thoát đi, phía sau liền nổ mạnh. Tư hoánh ánh quỷ quyệt gương mặt tươi cười nhìn phó vũ đình bên kia bởi vì nổ mạnh mà xương khói lượn lờ phương hướng. Tuy rằng thấy không rõ bọn họ rốt cuộc sống hay chết, nhưng lấy kia thuốc nổ uy lực, muốn toàn thân mà lui, là tuyệt đối không có khả năng. Chính mình hy sinh tư liệt tới hoàn thành báo thủ, tuy rằng mất đi càng nhiều, nhưng chúng quy là báo thủ. Làm không tồi cho tới nay cũng chưa xuất hiện phó vũ văn đứng ở tư bánh anh phía sau mang theo vẻ mặt tấm áp tươi cười nói kế hoạch cùng chủ nhân giống nhau tiến hành thực thuận lợi tư bánh anh cúi đầu không dám nhìn kia trương tiếu diện hổ gương mặt hy sinh ngươi cuối cùng thân nhân có thể hay không hợp ta phó vũ văn tới gần tư bánh anh mang theo ý cười hỏi sẽ không hết thể chỉ vì hoàn thành chủ tha nghiệp lớn tư bánh anh kiêm tốn thực hảo rất có làm nô tài giác nộ phó vũ văn vừa lòng vô, vô nàng bà vai Sau đó lướt qua nàng nhìn Phó Vũ Đình cái kia phương hướng nói hiện giờ Ninh Quốc đã ở trong tay ta, chỉ cần chiêu quốc không có Phó Vũ Đình, đoạt lại giận quốc bất quá là lấy đồ trong túi thôi. Nô tỳ trước tiên chúc mừng chủ nhân hoàn thành nghiệp lớn. Tư ánh ánh quỷ một gối trên mặt đất, trung tâm. chương 273 cả nhà xuất động đoạt tức Phụ Nhi. Sơn thể nổ mạnh thời điểm, mang theo Phó Vũ Đình tô mạt căn bản là không có đủ thời gian mang nàng an toàn thoát đi, cho nên một tiếng phân phó, làm cái kia mọi người trực tiếp đều nhảy xuống huyền Dù sao cũng là phó vũ đình người bên cạnh, vũ lực giá trị đều không kém, một đám nương lạc thạch vì bàn đạp, lúc này mới ở bị thương so dưới tình huống, bình yên tới đáy vực. Chỉ là nổ mạnh sau đá vụn còn có tiếp tục đi xuống rơi xuống y tứ, cho nên, sống sót mọi người, cũng không có ở đáy vực chậm trễ một lát, liền tìm được một chỗ an toàn địa phương, tạm làm nghỉ ngơi. Vương ra, ngài không có việc gì đi lăng phong linh nổ mạnh điểm có chút gần, cho nên trên người thiệm tương đối nghiêm trọng nhưng cũng cũng không ngăn cản hắn để Y Vương ra an nguy tâm tình. Làm Thiếu Hiên cấp mọi người đơn giản băng bó một chút. Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua nhiều ít có chút quải thải huyền vệ nhóm, lần này tuy rằng là cựu tử nhất sinh, nhưng rốt cuộc đem mệnh đều bảo vệ. Ta đi, người này là kẻ điên sao? Toàn bộ đỉnh núi đều bị tạc. Đông Thiếu Quân tưởng tượng đến trên núi còn có chính mình những cái đó bá cánh cùng huynh đệ liền cảm thấy tức giận, nhưng là tưởng tượng người khởi sướng hiện giờ cũng tự thực hậu quả xấu chết mất, cho dù có thù muốn báo cũng tìm không thấy người, người thế nhưng còn sống. Lăng Phong bị Thiếu Hiên xử lý miệng vết thương thời điểm, tựa hồ thực kinh ngạc Đông Thiếu Quân cũng có thể theo chân bọn họ đồng bộ sống sót. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là trải qua vương gia ma quỷ huấn luyện sau mới có hôm nay thân thủ, tránh thoát này một kiếp hoàn toàn bằng thực lực, tuyệt đối không phải may mắn. Ngươi chờ, bọn họ hại ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ, còn hại ta thật vất vả cấp bá tánh thành lập lên ra viên làm hỏng, đại sự tình lạc định sau, cho dù là tìm ra bọn họ thi thể cũng muốn làm cho bọn họ lại không chết tử tế được một lần. Đông thiếu quân mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi. Phó Vũ Đình lúc này mới phát hiện đứng ở tại chỗ, nhìn không ra nhiên cùng cảm xúc tô mạt chính nhìn trầm trầm lạc thạch đáy vực chỗ xem, có hay không sơn nơi nào? Phó Vũ Đình ôn nu hỏi nói. Tô mạt lắc đầu, dọc theo đường đi hắn đều đem chính mình bảo hộ thực hảo, chẳng sợ có một chút nguy hiểm cũng sẽ bị hắn giải quyết, cho nên lạc nhai thời điểm căn bản không có lạc thạch có cơ hội đánh tới chính mình. May mắn có người. Ô Mạc, cũng không kiêng rẻ dối tay ôm lấy hắn eo, cầu cảm giác an toàn dường như gắt gao ôm nàng. Nàng cái này tự nhiên động tác làm vốn là tinh thần căng chặt Phó Vũ Đình trinh lang một chút. Nàng lời nói là vẫn luôn đều buồn vương ở, cho nên nàng thực an tâm sao. Ta có chút sợ hãi, ta sợ ngươi tới rồi cứu ta mà chúng bọn họ bấy dập, lại sợ ngươi đuổi không tới cứu ta, bằng không vừa mới như vậy tình huống, ta nhất định sẽ chết không toàn thời. Phó Vũ Đình nghe nàng run nhẹ nhẹ thanh âm, lòng còn sợ hai giống nhau gắt gao ôm nàng Sau đó liền nghe được tô mạc thanh em tiếp tục nói bọn họ còn phái 5 người tới đối phó ta, ta rất sợ hãi, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới rồi cứu ta, cho nên ta liền nghĩ cách vẫn luôn ở kéo dài thời gian, không nghĩ tới liền thành công đem người cấp phục, hơn nữa bọn họ còn giúp ta trốn thoát, người, ta có phải hay không còn rất lợi hại. Tô mạt ngửa đầu, một bộ cầu khích lệ bộ dáng, nhưng kia chua xót tươi cười lại sáng tỏ nàng ngay lúc đó sợ hãi. Sẽ không, mặc kệ thế nào. Bổn vương nhất định sẽ kịp thời xuất hiện ở bên cạnh người, cho nên bất luận cái gì thời điểm đều phải tin tưởng bổn vương. Phó Vũ đỉnh bàn tay to đặt ở nàng đỉnh đầu, lại sợ hãi lộng thương nàng trên đầu miệng vết thương, cho nên động tác thực mềm nhẹ tâm, ngôn ngữ cũng tràn đầy tâm cẩn thận. Không biết chính mình không ở bên người nàng thời điểm, nàng có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu khổ sở, nhưng chỉ cần nàng chịu ra tới, không đem làm nàng sợ hãi sự tình nẹn ở trong lòng, tin tưởng cũng là một loại phát tiết đi. Vương gia đều xử lý tốt thiếu niên mặt vô biểu tình nhìn vương gia, sau đó tiếp tục nói kiếp nổ hỏa dược nhất định là tư thánh ánh, chúng ta phải đi đi theo nàng phía sau huyền vệ chặt đứt liên hệ, bên người nàng còn có người. vốn tưởng rằng đã cùng đường bí lối tư thánh ánh lựa chọn đồng quy vu tận loại này ngu xuẩn biện pháp, hiện giờ ném nàng phục quốc hy vọng, hy sinh tư liệt, nàng lại bình yên vô sự. xem ra nàng sau lưng còn có lực lượng. vương gia, tư thánh ánh là huyết độc người tô mạt nghĩ tư thánh ánh lần này nếu là chạy thoát, phát hiện phó vũ đỉnh còn hảo hảo tồn tại nhất định sẽ nghĩ cách lại đến ám sát hắn, cho nên cần thiết làm phó Vũ Đình biết tư ánh ánh chân chính thực lực lần trước ngươi chúng độc, còn có một tiền đại sư độc đều là dùng nàng huyết độc tới làm thuốc dẫn huyết độc người thiếu hiên hồ nghi nhìn Vương Phi tuy rằng ngươi Vương Phi nói làm hắn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng huyết độc người loại này ở y thư thượng đều rất khó nhìn thấy sự tình thế nhưng sống sở sở chính là một người hơn nữa vẫn là lúc nào cũng uy hiếp Vương gia tánh mạng nhân thân thượng Vương Phi, ngài xác định Thiếu hiên chính mình không xác định hỏi. ân ta uống qua nàng huyết. Cái gì? Phó Vũ Đình vừa nghe nàng lời nói, lo lắng chạy nhanh làm thiếu yên cho nàng bắt mạch. Nếu là thật chúng cái loại này độc, cái loại này thống khổ cảm giác chính mình là tràn đầy thể hội. Hiện giờ có thể nào làm nàng thừa nhận như vậy đau đớn? Không có việc gì, vương ra, người đã quên chúng ta đều dùng quá minh cốt thảo sao. Trình độ nhất định thượng là có thể hoàn toàn chống cự loại này độc tố. Tô mạt thấy Phó Vũ Đình lo lắng sắc mặt đều thay đổi chạy nhanh nói. Nghe được lời này Phó Vũ Đình mới như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, ôm tô mặt lực đạo cũng đi theo khẩn một phần. Vương ra yên tâm, vương phi trên người trước mắt không có chúng độc dấu hiệu. Thiếu hiên cũng tùng một hơi nói. Là buồn vương không bảo vệ tốt người. Phó Vũ Đình mang theo một chút tự trách ngựa khí, không dám tưởng tượng nàng nếu là bởi vì ở ta bên người mà chịu loại này khổ, chính mình sẽ có bao nhiêu tự trách, nhiều khó chịu. Chúng ta trở về đi. Tô mặt nhìn sắc rãi biến hắc Lại có nhiều như vậy thương hoạn, vạn nhất tư ánh ánh người phát hiện chúng ta còn sống, lại một lần đối chúng ta tiến hành công kích, chẳng phải là sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt tính đà kích. Dựa theo phó vũ đình sở, nếu tư ánh ánh sau lưng còn có người, kia tha thực lực như thế nào là chúng ta hoàn toàn không hiểu được, cho nên, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này gặp phải. Từ từ, các ngươi cứ như vậy đều rời đi sao. Đông thiếu quân thấy phó vũ đình người đều đứng dậy chính chờ mong một chuẩn bị xuất phát, mới ra tiếng nói. Bàng không đâu Lăng phong ánh mắt không rõ nhìn hắn một cái. Cũng mang lên ta đi, ta chạy tử bị hủy, nhiều ít cũng là vì các ngươi. Đông thiếu quân không khách khí liền đi ở lăng phong phía trước. Thấy phó vũ đình không có ra tiếng ngăn trở ý tứ, lăng phong bọn họ cũng không có lại cái gì. Ta có thể trông thấy cha sao. Lương Nguyễn Uyển mang theo hiểu nôn sách theo hành lễ lưu luyến mỗi bước đi đi theo quản gia phía sau, tâm cẩn thận nói. Đại tỷ, lão gia phân phó, sấn đêm đưa ngài rời đi, lão nô này quản gia khe khẽ thở dài. Từ hồ cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng lại không thể nề hà bộ dáng. Vậy được rồi. Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Lương Nguyễn Nguyễn vẫn là hiểu chuyện đi theo quản gia hướng cổng lớn đi. Cha sẽ thực mau tiếp ta trở về sau. Lương Nguyễn Nguyễn dùng chờ mong ánh mắt nhìn quản gia. Sẽ. Quản gia không đành lòng nói cho đại tỷ nàng này vừa đi, rất có khả năng sẽ vừa đi không trở về, chỉ có thể lừa gạt nàng đáp lại nói. Hảo, ta đây nhất định hảo hảo đốc, chờ cha tới đón ta. Lương Uyển Uyển như là nghe được hy vọng giống nhau, cười cùng cái hài đồng giống nhau. Nhìn lại Tỷ xe ngựa rời đi, quản gia không tiếng động thở dài. Lúc này mới xoay người hướng bên trong phủ đi đến. Tiễn đi Lương Uyển Uyển một màn này bị thừa tướng Phu Nhân xem ở trong mắt, xem ra Lão gia là không tính toán đem nàng lại tiếp đã trở lại. Nhưng nếu là làm nàng cùng ngọng ngọng cùng nhau ở tính diệu am, kia ngọng ngọng hồi tới chẳng phải là càng không có hy vọng. Này sẽ làm Lão gia vẫn luôn nghĩ đến ngọng ngọng làm sự tình, không được. Không thể làm nàng cứ như vậy qua đi. Dù sao cũng là bị lao ra từ bỏ người, có lẽ đã chết, mới có thể càng hợp lao ra ý đâu. Vì thế nàng ở hờ khép môn lúc sau, lập tức đối nàng tâm phúc nhẹ giọng phân phó một tiếng. Thiếu ra, thừa tướng suốt đêm đem lương tỷ tiễn đi. Tô tử giật lưu tại lương nguyện nguyện bên người âm thầm bảo hộ nàng người đột nhiên trở về bẩm báo. Lao đông tây, hắn tâm thật đúng là tàn nhẫn, danh dự ở trong mắt hắn thế nhưng so tánh mạng còn quan trọng. Tô tử giật đưa xong lương Nguyễn Nguyễn sau vốn là bất an tâm lúc này biến càng thêm tức giận hầu thư ngươi lập tức làm ta phụ thân chuẩn bị xính lễ theo ta muốn cưới vợ chuẩn bị chậm ngươi liền chạy tô tử giật đối với bên người thị vệ vội vội vàng vàng một tiếng liền mang theo tới bẩm báo người chạy nhanh rời đi ngươi cái gì ngươi tô tử giật muốn cưới vợ phu quốc công khoác kiện áo ngoài vẻ mặt ngốc chất vấn nói như là thực không tin những lời này giống nhau đúng vậy công tử phân phó qua nếu ngài xính lễ chuẩn bị chậm hắn tức phụ nhi liền chạy Hầu thư đem tô tử giật nguyên lời nói báo cho Phụ quốc công đại nhân. Mẹ hắn, mẹ hắn, ngươi nghe được sao? Nhà ta kia du thủ du thực rốt cuộc thông suốt, chạy nhanh lên chuẩn bị. Này đoạt tới tức phụ nhi cũng không thể làm hắn cấp phóng chạy, chúng ta cũng đến nắm chặt thời gian. Phụ quốc công đột nhiên kích động chạy đến buồng trong đem phu nhân kêu lên nói. Thông suốt hảo, thông suốt hảo a. Phu nhân cũng là vẻ mặt hưng phấn độc thân lâu như vậy, mẹ hắn còn có đoạt tức phụ nhi giác ngộ, hắn đoạt chính là nhà ai khuya nữ. Ta muốn hay không đi giúp đỡ, đối thủ là ai, lợi hại hay không? Hầu thư nghe phòng trong láo ra cùng phu tha đối thoại, không tự giác khỏe miệng chịu động, bọn họ đây là muốn xuất động cả nhà đi đoạt lấy tức phụ như sao? Không đúng a, đề tài trọng điểm đối bọn họ tới hẳn là không phải cái này đi. chương 274 xin lỗi, ta đã tới chậm. Tỷ, lão ra vì sao phải khăng khăng đem chúng ta tiến đi, chúng ta thật vất vả mới từ kia ổ sói chạy ra tới, lão ra vì sao phải như vậy đối với ngươi? Hiểu luôn mang theo khóc nức nở nói, nàng vốn dĩ bị nhốt ở kia hắc hắc nhà tù trùng, nay đột nhiên liền có người tới phóng ta đi ra ngoài, hơn nữa là trực tiếp đem ta đưa xuống núi, ta chính kỳ quái thời điểm, liền nghe được trên núi có đánh nhau thanh âm, bởi vì lo lắng tỷ An Uy, cho nên muốn chạy tới nơi nhìn xem. Còn không bỏ lên trên sơn, liền nhìn đến tỷ bị Tô gia công tử cấp cứu xuống dưới một đường cưỡi ngựa chạy như bay mà qua, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền theo ở phía sau chạy. Chờ đến phủ thừa tướng thời điểm, Tô gia công tử đã rời đi, mà tỷ bị nhốt ở chính mình trong sân, vừa định hỏi tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, quản gia khiến cho tỷ thu thập điểm đồ vật, muốn đưa chúng ta đi tĩnh diệu ăn. Nơi đó không phải Lão ra an trí nhị tỷ địa phương sao. Cũng là vì nhị tỷ làm không nên làm sự chọc giận lao ra, cho nên mới bị đưa đến kia đi, nhưng tỷ làm sai cái gì, vì cái gì vừa trở về đã bị lao ra tiễn đi đâu. Ta cũng không biết, chính là trở về thời điểm, cha giống như thực không vui bộ dáng cũng không biết có phải hay không gặp được chuyện gì, bất quá quảng ra cha tâm tình hảo liền sẽ tiếp ta về nhà yên tâm hảo một bộ còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào lương nguyễn uyển mang theo hảo cảm xúc đáp lại giống như việc này đối nàng tới không phải cái gì chuyện xấu giống nhau còn có hiểu nôn chúng ta ở địa phương không phải ổ sói, đó là một cái ấm lòng địa phương lương nguyễn uyển có chút vui vẻ hồi tưởng ở trên núi phát sinh sự tình còn có ngươi biết không lần trước chúng ta cứu cái kia triệu thiện người tiêu đông thiếu quân hắn là kia trại từ đại đừng ra là cái rất lợi hại, lại rất có đồng tình tâm người. lương Nguyễn uyển khởi đông thiếu quân thời điểm một chút cũng không có bởi vì bị hắn trêu chọc, không có báo cho nàng thật là thân phận thị tẩm cảm thấy tức giận, có thể nghĩ đến đều là hắn hảo tâm trợ giúp hết thể yêu cầu trợ giúp người, còn cho bọn hắn ra hắn chính là một cái người tốt. a hiểu ngôn khiếp sợ nhìn nhà mình tỷ, quả nhiên hồn nhiên người vận khí đều sẽ không rất kém cỏi. tỷ chân trước mới vừa cứu người nọ, sau lưng người nọ liền phải bắt có tỷ. Nhưng là tựa hồ cũng không có đối tỷ bất lợi. Tỷ, ta cảm thấy, ngài về sau vẫn là cách này vị đại đương ra xa một chút hảo, dù sao cũng là thổ phỉ, ra tới đối ngài danh dự không tốt. Hiểu ngôn song, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, chừng lớn đôi mắt nhìn tỷ ta đã biết. Lương uyển uyển nghiêng đầu, nhìn đột nhiên kêu sợ hãi hiểu ngôn nghi hoặc hỏi biết cái gì. Tỷ, danh dự, là danh dự vấn đề. Hiểu ngôn kích động nói, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì sao lão gia khăng khăng muốn đem tỷ Danh dự, cái gì danh dự? Lương Nguyễn Nguyễn khó hiểu hỏi. Tỷ ngài bị thổ phỉ bắt đi nhất nhất đêm chưa về, liền tính ngài bị cứu về rồi, đi ra ngoài ai còn tin tưởng ngài trong sạch, lao ra là bởi vì lo lắng cái này, cho nên mới kịp thời đem người tiến đi. Bởi vì lao ra hiện tại cảm thấy ngài là hắn xỉ nhục, Mặt sau những lời này hiểu ngôn không dám, bởi vì sẽ lo lắng tỷ thương tâm. Nhưng ta chuyện gì đều không coi à, đông thiếu quân người thực tốt, ta bị bắt được nơi đó, hắn trả lại cho ta ăn ngon uống tốt. Trả lại cho ta ấm áp chăn đông, còn làm ta tự do ở trong trại hoạt động, ta thực hảo à, một chút việc đều không có. Lương Nguyễn Nguyễn không minh bạch hiểu ngôn ý tứ, chỉ biết chính mình sát thật không bị thương không chịu tội. Hiểu ngôn cũng không hảo cùng tỷ nói thẳng, chỉ phải lựa chọn từ bỏ, chỉ hy vọng Lao Gia sẽ không thật sự nhẫn tâm đem tỷ cả đời ném ở kia am ni cô tự sinh tự diệt. Đông ngoài xe đột nhiên vang lên một tiếng đồ vật rơi xuống kêu rên thanh, sau đó xe ngựa đột nhiên đình chỉ. Phát sinh chuyện gì sao? Lương Nguyễn Nguyễn to đang chuẩn bị mở ra màn xe nhìn xem bên ngoài tình huống, nhưng tay lại bị hiểu nôn ngăn trở. Hiểu nôn thanh nói ngài không cảm thấy, cảnh tượng như vậy, có chút quen thuộc sao? Lần trước Đông Thiếu Quân bị thương sắt lên xe thời điểm, tỷ cùng chính mình cũng là như thế này ở trong xe ngựa, lần này sẽ không lại là. Hai người không ra tiếng thời điểm, đột nhiên một phen hàng dao dỗi tiến vào, dọa hai người hoa dung thất sắc, là hoảng lên. Lão đại, ngươi xem, dùng dao vén lên mảnh người đối bên ngoài một người nói nhìn vài cái xa lạ người xuất hiện ở chính mình trước mặt, lương uyển uyển cũng có chút sợ hãi sau này co rúm lại, lại vừa thấy ngã trên mặt đất xa phu, đầy người là huyết, chẳng lẽ đã bị bọn họ giết sao? các ngươi là ai? hiểu ngôn ngăn ở lương uyển uyển phía trước, rúng run giầy thanh âm tận lực làm chính mình bảo trì chấn định hỏi, tới lấy các ngươi tánh mạng người. kia nam tử mắt lộ ra hung quang, sau đó dơ lên đao liền phải chiều hai người trên người tiếp đón qua đi. a Trầm đã hiểu ngôn sợ hãi tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngay sau đó lại có một đạo trầm thấp thanh âm mang theo một chút hài hước ý tứ nói dù sao người nọ chỉ mua các nàng tanh mạng, đã chết là được, nhưng hai người lớn lên như vậy khả nhân, liền như vậy giết thật sự đáng tiếc. Hiểu ngôn nghe xong bên ngoài tha lời nói, nơi nào sẽ không biết hắn ý tứ trong lời nói, đôi mắt trừng lớn hơn nữa, cả người run rẩy dạng tắt chấu giống nhau các ngươi, các ngươi không cần sang bậy, nhà ta tỷ chính là phủ thừa tướng đại tỷ, nếu là các ngươi dám thương nàng mảy may Nhà ta thừa tướng là sẽ không phát cái kia quá của các ngươi, hư nhuyễn vô lực uy hiếp ở bên ngoài những người đó xem ra, bất quá là ở kéo dài thời gian thôi. Bất quá là bị vứt bỏ khí tử, ai còn quản nàng chết sống? Nếu ngươi như vậy che chở ngươi chủ tử, vậy từ ngươi bắt đầu hảo. Xong, xe ngựa miệng đầy nam tử một tay đem hiểu ngôn cấp túm ra tới, sau đó giống ném phá bố giống nhau đem nàng ném cho một bên chờ huynh đệ. Hiểu ngôn, lương uyển uyển sợ hãi nhìn trước mắt nam tử, không ngừng sau này xúc. Rõ ràng đã lui không thể lui, còn là tưởng lại sau này trốn một chút, lại cách bọn họ xa một chút. Cách đó không xa truyền đến hiểu ngôn tê tê thanh âm còn có quần áo rách nát thanh âm, Lương nguyện Uyển sợ hai nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt, kia bộ dáng, thật đáng thương. Xem đứng ở bên ngoài người đều nhịn không được có chút động dung. Đứng ở cửa nam tử không có một lát do dự, tiến lên liền chuẩn bị đem Lương nguyện Uyển cấp kéo túm ra tới, nhưng hắn liều mạng phản kháng nắm chặt cửa xe hạng. Nhưng kia nam tử rõ ràng không có gì kiên nhẫn. Cho nên rỗi tay một đao bổ về phía nàng tây địa phương, do lương nguyện uyển vội vàng lùi về tay, bị nam tử không chút khách khí túm ra tới sau, trực tiếp ném xuống đất. Sợ hãi lương nguyện uyển tưởng đứng lên chạy trốn, nhưng chân cẳng đã không nghe sai sử, sợ hãi nàng ngồi dưới đất vẫn luôn sau này lui, thấy kia nam tử không có truy lại đây, vừa mới chuẩn bị đứng lên thời điểm, phía sau đã bị hình người sách gà giống nhau sách lên tới. Đừng sợ, sẽ không làm người chết quá khó coi lại một cái nam tử ánh mắt xích quả quả nhìn trầm trầm lương uyển uyển làm nàng thực bất an run dậy thanh âm khẩn cầu nói cầu xin ngươi không cần thương tổn ta không ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi ta là ở giúp ngươi nam tử liền chuẩn bị chiều lương uyển uyển thân lại đây nhưng mặt còn không có tới gần một chi hàn kiếm chiều hắn bắn lại đây làm hắn trên mặt nhiều một đạo vết máu lão đại ném lương uyển uyển nam tử thấy thế chạy nhanh chạy đến kia lão đại bên người kia nam tử trên mặt ăn một lần đau Ngáy mắt bạo nộ, đem trong lòng ngực Lương Nguyễn Nguyễn tùy ý hướng bên cạnh một ném, sau đó chuẩn bị một đao trực tiếp chấm dứt nàng. Nhưng lần này lại là một mũi tên chiều hắn phóng tới, cũng may hắn kịp thời né tránh. Tô tử giật đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến Lương Nguyễn Nguyễn bị người không khách khí vứt trên mặt đất, nhìn kia một chút tâm liền đau khó chịu. Nhưng ngay sau đó cái kia dơ bẩn người thế nhưng còn tưởng thân nàng, đáng chết, đó là chỉ có chính mình mới có thể chạm vào người, bọn họ dám động, quả thực tìm chết. Cái kêu lão đại lúc này mới nhìn đến vẻ mặt tâm trầm, khi thế áp tha tô tử giật bỏ sai nha tóc phi thân lại đây, trực tiếp ai rơi xuống lương nguyện nguyện bên người, tâm cẩn thận đem nàng bế lên. Nhìn trong lòng ngực run bần bật, khóc không thể chính mình người, tâm cùng bị cái gì độn khí đã thương giống nhau đau. Ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái cái kêu kêu láo đại người. Công tử, hầu kiếm ngay sau đó thực mau đuổi tới tô tử giật bên người, sau đó cung kính nói, lưu cái người sống, những người khác. Tô Tử Dật tàn nhẫn lại quyết tuyệt phân phó. Lương Uyển Uyển lúc này thực sợ hãi, rõ ràng để cho người sợ hãi chính là Tô Tử Dật, nhưng vì sao giờ khắc này xuất hiện Tô Tử Dật giống như là nàng thần giống nhau, nhìn hắn rõ ràng sắc bén thực tuyệt bộ dáng, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một tia ấm áp cùng cảm giác an toàn. "Đừng sợ, ta tới." Tô Tử Dật thấy Lương Uyển Uyển ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng, cho rằng nàng sợ hãi, cho nên thanh âm mềm nhẹ an ủi nàng, đem nàng ôm càng khẩn. Lương Uyển Uyển rối tay bắt lấy Tô Tử Dật ống tay áo, mang theo run dậy thanh âm cứu, "Hiểu ngôn. Tô Tử Dật mang đến người thực mau liền đem hiện trường cấp rửa sạch, sạch sẽ, chỉ đem kia cái gọi là lao đại người đánh cho tàn phế để lại một hơi." "Công tử, vị kia cô nương đã hầu kiếm giải quyết mọi người sau, chạy tới đối Tô Tử Dật nói, nhưng câu nói kế tiếp lại bị Tô Tử Dật ngăn trở, ý bảo hắn không cần ra tới." Hiểu ngôn nàng Lương Uyển Uyển không rõ bọn họ ý tứ trong lời nói, cho nên bất đắn hỏi, "Xin lỗi, ta đã tới chậm." Tô tử giật chỉ là mang theo tiếc nuối cùng xin lỗi thanh âm nói. Lương Nguyễn Nguyễn bất an nhìn thoáng qua cách đó không xa đã bị người dùng quần áo che lại mặt hiểu nôn, tưởng tránh ra tô tử giật chạy tới nhìn xem tình huống. Đừng đi, ta sẽ làm người hảo hảo an táng nàng. Tô tử giật ngăn cản Lương Nguyễn Nguyễn, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, lo lắng nàng khổ sở đến mất khống chế. Sau đó cho hầu kiếm một ánh mắt. Ai làm ngươi tới ám sát Lương Tỷ? Trưng 275 tiêu gạo. Ta không biết ta, ta thật sự không biết vừa mới còn một bộ thực thần khí bộ dáng lão đại hiện giờ bị đánh quỳ dạp trên mặt đất mang theo khóc nước nở nói tô tử giật rũi tay ngăn trở lương nguyện nguyễn đôi mắt để tránh có chờ hạ nàng sẽ sợ hãi sau đó cho hầu kiếm một ánh mắt hầu kiếm thủ khởi đao lạc trực tiếp chém dứt kia lão đại một tiện tay đầu ngón tay đau hắn trên mặt đất cuộn thành một đoàn ta không như vậy nhiều kiên nhẫn Bồi ngươi tại đây háo hoặc là ngươi lời nói thật hoặc là ta khiến cho hắn đem ngón tay một cây một cây chặt bỏ tới tô tử giật tàn nhẫn thanh em lương bạc mở miệng Kia lão đại chỉ cảm thấy loại này khí thế làm hắn sống không bằng chết, hơn nữa có thể khẳng định trước mắt người nam nhân này tuyệt đối là đến làm được. Vì điểm này bạc, đáp thượng nhiều như vậy huynh đệ mệnh, còn muốn đáp thượng chính mình mệnh, không có lời. Cũng mặc kệ cái gì luật lệ không được quy, Kia nam tử quỷ trên mặt đất xin tha dường như nói ta thật không biết nàng là ai, tới tìm chúng ta chính là một cái nha hoàn, nhìn dáng vẻ như là gia đình giàu có người, bọn họ đáp ứng cho chúng ta 500 lượng mua vị này tỉ mệnh, tiền đặt cọc trước thanh toán một nửa còn có một nửa chờ sự thành lúc sau giác mặt tính thanh, sự thành lúc sau giác mặt tính thanh, tô tử giật ôm trong lòng lượn còn ở phát run lương uyển uyển, ánh mắt biến càng thêm lạnh lẽo, rốt cuộc là ai muốn đẩy nàng vào chỗ chết, còn một lần lại một lần, đừng sợ, ta mang ngươi rời đi, tô tử giật bế lên khóc thút thít lương uyển uyển, sau đó cho hầu kiếm một ánh mắt, liền trước rời đi, hầu kiếm minh bạch dùng kiếm chỉ kia nam tử đối phương khi nào cho ngươi kết toán dư khoản, dùng cái gì phương thức, liền ở đêm nay. Sự thành lúc sau chúng ta hứa hẹn cầm kia vì tỷ tín vật báo cáo kết quả công tác. Kia nam tử một chút cũng không dám hàm hồ đáp lại, liền sợ chính mình không kịp thời lại muốn tao một lần tội. Đi. Hầu kiếm sách theo nam tử chuẩn bị tới kiến thức hạ rốt cuộc là ai dám muốn lương tỉ mệnh. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo phối hợp, đại ca có thể hay không xem ở cái này phân thượng, tha ta một mạng. Nam tử mang theo xin tha bộ dáng nói. Hầu kiếm không để ý đến hắn, mang theo hắn vẫn luôn hướng hắn chỉ định địa phương đi đến đã không có việc gì. Tô Tử Dật đem Lương Nguyện Nguyệt đơn độc đưa tới hắn ở trong thành mua tòa nhà nội, hơi nhũ mẩy nhẹ giọng chấn an nói. Lương Nguyện Nguyệt như là mới vừa lấy lại tinh thần giống nhau, đôi mắt ướt dầm dề nhìn trầm trầm Tô Tử Dật, nắm chặt hắn cổ áo thanh âm run rẩy nói hiểu ngôn nàng. Ta sẽ làm người hảo hảo an trí nàng. đều là ta, nàng là bởi vì ta mới Lương Nguyện Nguyệt nghĩ đến hiểu ngôn đối mặt kia hết thề thời điểm, trong lòng liền cảm thấy đau quá đều là ta không tốt, nàng liền không nên cùng ta cùng nhau rời đi. Nàng nên hảo hảo lưu tại trong phủ, đều là ta không tốt. Lương Nguyễn uyển lớn tiếng khóc lóc kể lệ, một chút tiểu thư khuê các hình tượng đều không có, khóc thực không hình tượng. Không phải ngươi sai tô tử giật gắt gao ôm nàng, nhìn nàng khóc thút thít khó chịu bộ dáng, chính mình trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu đưa nàng trở về thời điểm chính mình không rời đi, mà là chi ác rất đúng thừa tướng thư Nga yêu cầu cưới chuyện của nàng, có lẽ, nàng cũng sẽ không có đêm nay tao ngộ. Là ta sơ sẩy đại ý. Biết rõ nàng cha là người nào còn yên tâm đem người trả lại cho hắn. Thương tổn người của ngươi, ta nhất định bắt được tới, gấp trăm lần ngàn lần còn cho nàng." Tô Tử giật ánh mắt lạnh băng, thanh âm lạnh lẽo. Như vậy khí thế, làm vốn là thương tâm khổ sở Lương Uyển Uyển càng thêm sợ hãi. Vì cái gì? Rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi, hiểu luôn có phải hay không bị ta liên lụy, nàng nhất định là bị ta liên lụy đúng hay không?" Lương Uyển Uyển có chút cảm xúc mất khống chế. Cái loại này sợ hãi đã có chút lo được lo mất bộ dáng, làm tô tử giật xem càng là ngược nắm đau. Cùng ngươi không quan tâm, ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một công đạo, hiện tại ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền tại đây bồi ngươi. Tô tử giật liền ý bảo Lương uyển uyển nằm xuống, tối nay nàng cũng là bị kinh hách, có chút lời nói, liền tính nói cho nàng, nàng cũng sẽ không minh bạch. Lương uyển uyển nhìn tô tử giật vẻ mặt nghiêm túc ôn nhu lời nói, có chút không thích hướng bộ dáng, nhưng vẫn là nghe lời nói nằm hảo. Mắt thấy Tô Tử Giật phải rời khỏi, Lương Nguyễn uyển túm hắn một góc thanh nói không cần đi, ta, ta sợ hãi. Tô Tử Giật nhìn vẫn luôn đều nhu nhược, nhưng giờ phút này càng cần nữa người bảo hộ Lương Nguyễn uyển đáy lòng một trận mềm mại, căn bản không ra cự tuyệt nàng lời nói. Vốn là bận tâm nam nữ đại phòng, nhưng nghĩ chuyện này điều tra rõ ràng sau, liền đem nàng cưới về nhà trong lòng liền cảm thấy không có gì. Hảo! Thấy Tô Tử Giật đáp ứng rồi, Lương Nguyễn uyển lúc này mới an tâm buông tay. Chỉ là nhắm lại đôi mắt thường thường mở nhìn về phía tô tử giật phương hướng, tựa hồ ở xác định hắn còn ở đây không bên người nàng giống nhau. Yên tâm, ta vẫn luôn đều ở, người an tâm nghỉ ngơi. Tô tử giật cũng nhìn ra nàng băn khoăn, thanh âm mang theo một chút nghiêm túc nói. Lương uyển uyển sửng sốt một chút, cái này rõ ràng chính mình vừa thấy đến liền sẽ sợ hai đến muốn tránh người, hiện giờ lại một chút cũng không cảm thấy hắn thực đáng sợ. Tuy rằng thanh âm vẫn là như vậy nghiêm khắc, nhưng hiện tại nghe tới thế nhưng còn có chút thêm hai. Là chính mình ảo rất sao? Vì sao ở hắn vừa mới cùng chính mình lời nói thời điểm, trái tim sẽ không chịu không chế nhảy so thường lui tới mau rất nhiều? Không thoải mái. Tô tử giật nhìn nàng còn mở to đại đại đôi mắt, trên mặt lại có chút mất tự nhiên đỏ ửng, lo lắng hỏi. Không, không có. Lương Nguyễn Nguyễn nghiêng đi thân, không hề xem hắn, nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ. Nhưng chờ bình tĩnh lại muốn hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, mới phát hiện một nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện hiểu ngôn thảm thiết tiếng kêu còn có người khi dễ chính mình hình ảnh từng màn giống vô hạn hồi phong giống nhau ở trong đầu vứt đi không được cũng không biết qua bao lâu tô tử giật thấy lương uyển uyển ngủ một chút đều không an ổn vẫn luôn cao mày trong miệng nhỉ non cái gì lo lắng để sát vào nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng mặt uyển uyển lương uyển uyển không cần không cần tránh ra các ngươi đều tránh ra lương uyển uyển ngọng ỉa hiệp giống nhau lung tung dãy dùa huy động tay vừa lúc đánh vào tới gần tô tử giật trên mặt bang một thanh âm vang lên Lực đạo không lớn, nhưng thanh âm thực thanh thúy. Tô Tử Giật đầu tiên là không thể tin tưởng sừng sốt một chút, sau đó phát hiện Lương Uyển Uyển nhất định ngủ không yên, cho nên nắm tay nàng nhẹ giọng chấn An nói không có việc gì, không có việc gì, ta ở, không cần sợ hãi, ngoan. Lương Uyển Uyển giống như là nghe được Tô Tử Giật an ủi thanh âm, quả nhiên một lát liền An phận xuống dưới, không hề lộn xộn. Tô Tử Giật không lương nắm tay nàng thời gian lâu rồi có chút cố hết sức, suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát trực tiếp nằm ở nàng bên cạnh người. Vốn định hai người chi gian cách điểm khoảng cách, nhưng không nghĩ tới, lương nguyện nguyễn một cái nghiêng người đối với hắn, như là đối với một người hình ôm gối giống nhau, duỗi tay liền đem tô tử giật ôm lấy, tựa hồ cảm thấy không hài lòng, còn hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, giống như tới rồi một cái thử cấm áp, có cảm giác gan toàn địa phương giống nhau. Tô tử giật đầu tiên là sửng sốt, thân thể có chút cứng đờ, nàng đột nhiên tới gần làm hắn nhất thời có chút chân tay luôn cuống, nhưng là nhìn trong lòng ngực gan tính giống miêu giống nhau dịu ngoan ngoan ngoãn cô nương. Tâm cũng đi theo mềm mại lên. "Công tử?" Hầu Kiếm ở ngay lúc này đứng ở cửa, nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Tử giật ánh mắt nháy mắt biến lãnh, giống như vừa mới một kia Ôn Nhu là biểu hiện giả dối giống nhau. Tuy rằng có chút không tha trong lòng người, nhưng vì tìm ra thương tổn nàng người, tạm thời tách ra cũng là không thể nơi hà. Nhẹ nhàng ở lương nguyện nguyện trên trán hôn một chút, sau đó động tác mềm nhẹ đi tới cửa. "Người đâu?" Tô Tử giật mở miệng lạnh giọng hỏi. Bắt được đến cho hắn phó đuôi khoảng người. Hiện tại khống chế ở trong tối lao trùng, chờ công tử xử lý. Hầu kiếm cung kính đáp lại. Tô Tử giật nhìn Lương Uyển Uyển Phong liếc mắt một cái, sau đó công đạo nói phái người bảo vệ tốt nàng, ta trở về phía trước, nơi nào đều không cho nàng đi. "Là." Hầu kiếm đáp lại một tiếng liền mang theo Tô Tử giật hướng ám lao phương hướng đi đến. "Các ngươi rốt cuộc là người nào, chạy nhanh thả ta, có nghe hay không?" Một nữ nhân bén nhọn thanh âm vang lên, hảo không sợ hãi lớn tiếng thì thầm. "Ta và các ngươi lời nói đâu?" Các ngươi là được sao? Ta kêu các ngươi thả ta, có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta là thế ai làm việc. Nàng kia ở gầm rú sau không ai đáp lại nàng lại tiếp tục kêu to. Các ngươi rốt cuộc là người nào, chạy nhanh thả ta, nhà ta chủ tử nếu là biết các ngươi bắt ta, nhất định sẽ làm các ngươi không chết tử tế được. Nàng kia kêu, kêu gạo thanh âm càng lúc càng lớn. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào làm chúng ta không chết tử tế được. Chương 276 toàn bộ nói ra kêu kêu gào nữ tử thấy người đến là tô tử giật công tử đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cảm giác như là nhìn đến cứu tinh giống nhau nhìn hắn nghĩ tô công tử chẳng lẽ là tới cứu chính mình vốn dĩ cùng kia triệu đức ước hảo đêm nay được việc liền cho hắn dư lại ngân lượng nhưng không nghĩ tới chính mình dựa theo ước định thời gian đi nhìn đến người cũng là triệu đức nhưng hắn cầm ta bạc hai lời không phải đem ta cấp bát thật là buồn cười phu nhân chính là tìm thật nhiều quan hệ mới tìm được triệu đức đều hắn như vậy sát thủ giảng tín dụng có thành tin lấy tiền làm việc tuyệt đối sẽ không làm đối cố chủ bất lợi sự nhưng hắn chào chính mình tới là có ý tứ gì? Thô công tử cứu nô tỳ a nàng kia thấy tô tử giật liền vội vàng quỳ trên mặt đất làm một bộ kiểu chịu khi dễ bộ dáng hoàn toàn đã không có vừa mới kêu gọi khi sắc bén cùng ngạo mạn nô tỳ là phủ thừa tướng nha hoàn không biết vì sao bị này đàn kẻ xấu cho tới còn thỉnh tô công tử cứu nô tỳ phủ thừa tướng tô tử giật hơi thở độ biến âm độc ánh mắt tựa thị huyết rắn độc giống nhau. Nhìn chằm chằm kia nô tỳ ngươi xác định, ngươi không biết vì sao bị trảo. Kia nô tỳ cúi đầu ánh mắt lấp loè hai hạ, nghĩ cùng Triệu Đức giao dịch lấy hắn lành nghề thanh danh, thành thật sẽ không bán đứng phu tha, cho nên liền đánh bạo nói nô tỳ xác thật không biết, biết nhân phu nhân thân thể không khỏe, nô tỳ lúc này mới ra cửa vi phu nhân mua thuốc, nhưng nào chỉ, vô cớ bị một đám đạo tặc chói tới, cầu Tô công tử cứu cứu nô tỳ. Kia nô tỳ vừa dứt lời, hầu kiếm kéo túm Triệu Đức xuất hiện ở nàng trước mặt, xem nàng nhịn không được đôi mắt trừng to. Tựa hồ có chút không thể tin tưởng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng có khả năng là Triệu Đức bắt chính mình, bị Tô Công Tử phát hiện, cho nên vừa lúc chóc nã Triệu Đức. Người không quen biết hắn. Tô tử giật cũng không nổi, từ từ hỏi. Nô tỷ không quen biết hắn, chưa bao giờ gặp qua hắn. Kia Nô tỷ vội vàng lắc đầu phủ định. Người đâu? Tô tử giật quay đầu mắt lạnh hỏi Triệu Đức. Triệu Đức tưởng tượng đến vị này tàn nhẫn công tử thủ đoạn, dọa chân mềm nhún liền quỳ trên mặt đất đối kia Nô tỷ nói thu ve cô đương. Ngươi nhưng đừng có mắt như mù lời nói, rõ ràng là ngươi tới tìm ta, làm ta ở lương tỷ ra khỏi thành thời điểm giết nàng, trả lại cho ta tiền đặt cọc, đêm nay chính là tới cấp ta dư khoảng, như thế nào có thể không quen biết ta đâu. Ngươi, ngươi ở hồ áo chút cái gì, ta không quen biết ngươi thu ve lập tức luôn cuống, nàng không nghĩ tới cái này triệu đức như vậy không có chức nghiệp đạo đức, tùy tuy tiện tiện liền đem cố chủ cấp bán đứng, nhất thời hoàng hốt, sau đó đối với tô tử giật nói tô công tử, ngài không cần nghe hắn hồ. Nô no tỳ căn bản là không quen biết hắn, ngài phải tin tưởng ta à. Nga, ai ở dối, chờ hạ liền đã biết. Tô tử giật ý bảo người đem giam giữ thu ve cấp mang theo ra tới, trực tiếp mang theo nàng cùng triệu đức đi hình phòng. Thu ve dù sao cũng là nội viện đại nha hoàn, tuy rằng quá so giống nhau nha hoàn sinh hoạt muốn hảo, nhưng chưa từng gặp qua như thế đáng sợ đến làm người sởn tóc gáy địa phương. Mỗi một kiện hình cụ thượng hoặc nhiều hoặc ít đều treo vết máu, có đã khô cạn thành nâu đen sắc, mà có còn có mới mẻ máu đi xuống nhỏ dọn Thu, Thu công tử, ngài, đây là ý gì? Thu Vẽ thanh âm có chút run rẩy hỏi. Đem hai người bọn họ đều trói lại, ta nơi này 7749 kiện hình cụ đủ để cho bọn họ thẳng thắn hết thảy. Tin tưởng, bọn họ ai nói thật, ai lời nói dối, hình cụ dùng một chút liền biết. Tô Tử giật câu môi tà mị cười, lại làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì cảm tình, lạnh leo ánh mắt tựa hồ muốn đóng băng nơi này mọi người giống nhau. Thu ve không tự giác đánh cái dùng mình. Khóc lóc kể lệ khẩn cầu nói tô công tử, nô tỳ thật sự không quen biết hắn à, cầu xin ngài, nô tỳ là phủ thừa tướng người, ngài không thể đối ta dụng hình. Con thất thần làm cái gì? Tô tử giật không để ý đến thu ve khẩn cầu, ngược lại lệnh giọng phân phó nói. Vị đại nhân này, ngài không thể như vậy a ngài không phải hảo ta chỉ cần mang ngài tìm được ngài người muốn tìm liền sẽ thả ta sao? Hiện tại ngài đây là có ý tứ gì, lật lọng sao? Triệu đức cũng bất mãn đoán giận. Tô tử giật thấy hai người bị chói hảo. Lúc này mới đi đến triệu đức trước mặt ngươi nào chỉ tay chạm qua nàng. Triệu đức đầu tiên là hơi hơi sừng sốt, không minh bạch hắn này không lý do lời nói là có ý tứ gì. Nhưng cái tiếp đau đớn lại làm hắn không thể không thanh tỉnh. A theo triệu đức tay trái bàn tay bị hắn tàn nhẫn nhất kiếm đâm thủng, cùng với hắn thê lương tiếng kêu hô lên. Một bên nhìn một màn này thu ve sợ hãi cả người run rẩy hoảng sợ cũng đi theo hét lên một tiếng. Nhưng tô tử giật như là không cảm giác giống nhau, rút ra kiếm sau đó nói giống như không ngừng này chỉ tay, dứt lời, liền lại là nhất kiếm đâm thủng hắn một cái khác bàn tay. A triệu đức tiêm thanh gầm rú xúc sinh, ngươi giết ta đi, ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta đi. giết ngươi, đối ta nữ nhân độc thủ, muốn chết, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. tô tử giật rút ra kiếm, một ánh mắt đều không có cấp thu ve, hai mươi tiếp nhận hầu kiếm truyền đặc khăn, đem trên thân kiếm vết máu lau khô. lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói xem ra, hắn chính là lời nói thật, vậy còn ngươi. Xong quay đầu nhìn về phía sớm bị dọa sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc thu ve. Thu ve thê lương hét lên một tiếng, sau đó liền tưởng ngất xịu đi, hy vọng có thể tránh thoát này một kiếp. Chính là tô tử giật nói lại một lần nhớ tới dám ngất xịu đi, liền đem ngươi đinh ở trên tường. Một câu không có độ ấm nói, làm thu ve vừa mới tưởng nhắm lại đôi mắt, tức khắc mở to lao đại. Hiện tại, có thể lời nói thật sao? Tô tử giật đôi mắt khẽ nâng, tựa hồ không có quá nhiều kiên nhẫn bộ dáng. No, no. Nô tỳ không biết ngài chính là cái gì. Thu ve run rẩy thanh âm, liền lời nói đều không rõ ràng lắm giải thích nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, một bên hầu kiếm thủ khởi đao lạc, trực tiếp đem triệu đức thủ đoạn chém rớt, đau hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không thật lời nói kết cục, so với hắn còn thảm. Tô tử giật xem cũng chưa xem bên kia liếc mắt một cái, nhìn thu ve nói. Nô tỳ, nô tỳ cái gì đều, cầu tô công tử tha mạng A. Thu ve bị dọa linh hồn đều cảm giác không phải chính mình. Hoàng sợ vội vàng đúng sự thật nói là, là thừa tướng ghét bỏ đại tỷ bị thổ phỉ bắt đi thanh danh không tốt, cho nên mới đem nàng tiến đi, còn con ám chỉ phu nhân làm nàng sớm một chút đưa đại tỷ lên đường, cho nên, cho nên phu nhân mới phái nô tỷ tới tìm triệu đức, mới có sự tình phía sau, tô công tử, ta biết đến đều, cầu xin ngài đừng giết ta. Thu ve biên khẩn cầu vừa nghĩ, đem thừa tướng dọn ra tới xem hắn có thể làm sao bây giờ, hắn một cái phụ quốc công công tử, chẳng lẽ còn thật muốn cùng thừa tướng đại nhân đối nghịch sao? Lại, thừa tướng muốn xử lý chính là chính mình nữ nhi, lại ngại không hắn chuyện gì, xem hắn có bao nhiêu hảo tâm sen vào việc người khác. Xong rồi. Tô tử giật đôi mắt hiếp lại, rõ ràng không tin nàng lời nói. Đối với lương thừa tướng là người, hắn vẫn là tương đối hiểu biết, tuy rằng tương đối để ý danh dự loại chuyện này, nhưng nếu thật muốn muốn lương nguyện biển chết, đại có thể ở ta đưa trở về đương một ly rượu độc cho nàng rốt hạ, đối ngoại lại nói dối không mặt mũi nào mà sống trên đời liền tự vận còn có thể cho hắn kiếm một cái hảo thanh danh, mua hung giết người loại này thủ đoạn tuyệt không phải lương thừa tướng làm được, cho nên nàng ở dối, là nô tỳ đem biết đến đều, thỉnh tô công tử minh giám, thu ve sợ hãi thanh em run rẩy, tô tử giật hơi hơi mỉm cười, sau đó mới nhẹ giọng nói nếu ngươi không chịu lời nói thật, ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi khách khí song sắc mặt đột biến, đối hầu kiếm vân phó nói động thủ, thu ve vừa nghe lời này, hoảng sợ tưởng lui về phía sau, nhưng chính mình bị trói lên căn bản không động đậy mảy may, mắt thấy vị kia hầu kiếm thủ thượng kiếm cũng kéo trên mặt đất, mặt vô biểu tình chậm rãi chiều chính mình tới gần, giơ tay liền giơ lên kiếm chiều cổ tay của nàng huy tới, hoảng sợ rất nhiều, nàng nuốt miệng thoát ra, la lớn là thừa tướng phu nhân, hầu kiếm kiếm cũng ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc ngừng ở nàng thủ đoạn trên da thịt, chỉ cắt qua một chút ra, sau đó ở tô tử giật phất tay ý bảo hạ lui ra phía sau, thừa tướng phu nhân, thu ve vì chính mình nhặt về một cái mệnh, thật mạnh hô hấp. Nước mắt nước mũi đã sớm hồ đầy mặt đều là, nàng lại một chút đều không cảm thấy ghê tẩm, còn đỉnh gương mặt kia đối tô tử giật nói là thừa tướng phu nhân phân phó nô tỳ tìm người ở trên đường giết đại tỷ. Vì sao? Phu nhân, nhị tỷ cũng ở tĩnh Diệu Am, nếu là liền đại tỷ đều bị tặng đi, kia nhị tỷ hồi phủ liền cả đời vô vọng, cho nên mới phân phó nô tỳ tìm người trực tiếp nửa đường giết đại tỷ, bởi vì đại tỷ là bị thừa tướng đại nhân tự mình muốn đưa đi cho nên cho dù chết ở nửa đường cũng là làm thỏa mãn thừa tướng đại thao ý. Thu ve một chút cũng không dám lại hàm hồ toàn bộ ra. Còn có đâu? chương 277 như thế nào sẽ là hắn? Còn có, còn nên thu ve cơ hồ không dám tự hỏi tô tử giật nói, chỉ nghĩ hắn muốn biết hết thảy, hoặc là, chính mình biết đến hết thảy đều nói cho hắn, như vậy, chỉ cần có thể đổi chính mình một cái mệnh là được. Còn có, còn có hại đại tỷ bị bắt cóc cũng là phu nhân gia chủ ý, không, là nhị tỷ ra chủ ý, Bởi vì nhị tỷ tưởng hồi phủ, cảm thấy nếu là trong phủ đã không có đại tỷ, kia thừa tướng đại nhân nhất định sẽ đem nữ nhi duy nhất, cũng chính là nhị tỷ cấp thỉnh về đi, phu nhân vốn là muốn làm thổ phỉ trói lại đại tỷ, hủy hoại đại tỷ trong sạch, lại đưa nàng hồi phủ, sau đó tìm cơ hội độc sát đại tỷ, như vậy đại tỷ đã làm lao ra mất đi xuống ái, lại làm mọi người biết nàng danh dự bị hủy, nhưng, nhưng, phu tha kế hoạch chỉ tiến hành đến một nửa, chưa từng tưởng tô công tử thế nhưng đem đại tỷ cấp cứu trở về. Phu nhân tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng cũng đã làm ít công to, rốt cuộc, đại tỷ ở thổ phỉ hoa ngây người nhất nhất đêm, tình huống như vậy, mặc cho bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy đại tỷ vẫn là trong sạch, cho nên thừa tướng đại nhân chân chức mới vừa tiễn đi đại tỷ, phu nhân sau lưng liền mệnh nô tỳ tìm người giết đại tỷ, kết quả cuối cùng vẫn là phu nhân tưởng. Thu ve một câu hàm hồ đều không có, trực tiếp đem thừa tướng phu nhân đối nàng lời nói đều ra tới, vì, chỉ là hy vọng tô công tử có thể buông tha chính mình. Chỉ cần có thể tồn tại rời đi, bỏ chạy ly viêm thành, tìm cái không ai nhận thức địa phương sinh hoạt, cũng miễn cho chính mình bán đứng phu nhân sẽ bị nàng chu sát. Cho nên, ý của ngươi là, Lương Nguyễn uyển lần trước bị bắt cóc cũng là nàng việc làm. Tô tử giật cố nén tức giận, khuôn mặt bình tĩnh. Không sai, tô công tử, nô tỳ biết đến đều đã nói cho ngài, cầu xin ngài, không cần thương tổn nô tỳ. Thu ve khẩn cầu, trên mặt một mảnh chân thành. Muốn sống, tô tử giật tà lâm ánh mắt nhìn nàng hỏi. Thu vé dùng sức gật đầu, liền sợ chính mình biểu hiện không rõ ràng. Hảo, ngươi thả, phủ thừa tướng còn có cái gì mới mẻ sự? Tô tử giật một bộ nhàn thoại việc nhà bộ dáng, ngựa khí cũng không có phía trước sắc bén. Mới mẻ sự. Thu Vẽ như là ở tự hỏi, sau đó mới nói tiếp nhưng thật ra có một kiện, bởi vì đại tỷ cùng nhị tỷ sự tình làm thừa tướng đại nhân trên mặt không ánh sáng, lại không nghĩ nối nghiệp không ngời, cho nên trong phủ chuẩn bị thu xếp cấp thừa tướng đại nhân tìm một vị thị thiếp. Tô Tử Giật câu môi cười nhạo một tiếng hắn nhưng thật ra chờ được. Ngày mai ngươi theo ta đi phủ thừa tướng, đem ngươi hiện tại sở từ đầu chí cuối báo cho thừa tướng, ta bảo ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận, như thế nào? Tô Tử Giật nói tuy thực mê người, nhưng thu ve lại do dự. Chính là thu ve là phu nhân bên người thân cận nhất người, nàng có cái gì thủ đoạn chính mình cũng là nhất rõ ràng bất quá, nếu là làm cho nàng mặt đem chuyện của nàng bại lộ, chỉ sợ nàng đương trường liền sẽ muôn chính mình mệnh. Ngươi nếu không Ta như vậy buông tha thừa tướng phu nhân, ngay tại chỗ đem người tru sát. Tô tử giật nhưng không công phu cho nàng do dự thời gian, nói tiếp. Là, ta, ta đều. Thu ve tưởng tượng đến triệu đức bị tô công tử tra tấn bộ dáng liền một trận trái tim băng giá, nơi nào còn dám ở trước mặt hắn một cái không tự. Nên như thế nào, có người sẽ nói cho ngươi, mang nàng đi xuống. Tô tử giật phân phó, sau đó là người đem triệu đức bắt tỉnh. Triệu đức vốn là mang theo bất mãn cảm xúc. Cho nên vừa tỉnh lại đây nhìn đến Tô Tử Giật liền chuẩn bị chửi âm lên. Muốn sống sao? Tô Tử Giật vẫn là câu kia nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Triệu đức đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bản năng chất phát gật gật đầu. Sau đó Tô Tử Giật làm hầu kiếm nói cho hắn ngày mai nên làm như thế nào liền trực tiếp từ ám lao rời đi. Trở lại lương nguyện nguyện chỗ thời điểm, nàng còn không có tỉnh, nhưng là tựa hồ vẫn là ngủ không quá an ổn, vì thế thực tự nhiên hợp ý, ý nằm ở bên người nàng cũng không biết lương nguyện nguyện là có cảm ứng vẫn là như thế nào, tô tử giật mới vừa nằm xuống, nàng liền giống miêu nhi giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn, tựa hồ như vậy có thể làm nàng cảm thấy an toàn thoải mái giống nhau. tô mặt trở lại vương phủ thời điểm, phó vũ đình tự mình cho nàng đem miệng vết thương một lần nữa băng bó một chút, sửa sang lại sạch sẽ mới làm trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. nhưng tô mặt tựa hồ thực không muốn xa rời hắn giống nhau, lúc này cũng không tưởng hắn đi làm chuyện khác, cho nên gắt gao tún hắn ống tay áo không cho hắn rời đi. bồi bồi ta. Hảo sao? Tô mặt thanh âm thực nhẹ, nhưng tựa hồ thực áp lực. Phó Vũ Đình vốn định làm truy tung tư ánh ánh cùng nàng buồn hậu người đi tìm hiểu tình huống, đối với diện trừ đối mặt Nhi thai hoàng ẩm, dù sao cũng là cấp bách sự tình. Nhưng nhìn nàng như vậy ánh mắt, bước chân căn bản là rời không ra, lúc này mới trầm thấp thanh âm đáp lại hảo, buồn vương không đi. Tô mặt vẫn luôn túi đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì giống nhau, Phó Vũ Đình lo lắng hỏi một câu làm sao vậy? sau đó mới thấy tô mặt trong mắt dưng dưng nhìn hắn nói ta lúc ấy rời đi thời điểm thấy được tri ân nàng nàng biết tri ân bị đâm chung kia mấy kiếm là yếu hại chỗ, căn bản là không có còn sống khả năng. hơn nữa lần này phó vũ đình mang đến cứu viện người chung chỉ có thấy sắc mặt không tốt chi ngộ, cho nên nàng càng thêm khẳng định tri ân đã tao ngộ bất chắc. nàng là trung tâm, bổn vương sẽ hậu tảng nàng. phó vũ đình hơi nhíu mày, biết mặt nhi cùng chi ngộ tri ân ở chung có cảm tình. Từ nàng đối chính mình nô tỳ thái độ có thể thấy được, nàng là cái trọng tình nghĩa người, cho nên Tri Ân chết, đối nàng nhiều ít vẫn là có chút đả kích. Sớm biết rằng ta khẳng định trốn không thoát, lúc ấy ta liền không trốn, ngoan ngoãn làm cho bọn họ bắt đi, Tiêu Tri Ân bọn họ có phải hay không liền sẽ không tô mặt đến nơi đầy thanh âm có chút nhẹ nào. "Sẽ không, tư liệt người sẽ không bỏ qua bọn họ bất luận cái gì một cái, cho nên sai không ở ngươi, không cần quá mức tự trách." Ở Phó Vũ Đình nhận tri tri ân bọn họ tồn tại vốn chính là vì bảo hộ tô mạt tan toàn, cho nên cho dù chết, kia cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng tô mặt lại không như vậy cho rằng, ở nàng xem ra mỗi cái tha sinh mệnh đều là một đám thể, không có lý do gì vì ai đi hy sinh chính mình, cho nên nàng mới có thể như thế tự trách. Hảo, không cần nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, minh hết thể đều sẽ qua đi. Phó Vũ Đình an ủi tô mạt, sau đó đem nàng đặt ở trên giường, thế nàng đắp chăn đàng hoàng buồn vương liền canh giữ ở bên cạnh ngươi. Không cần sợ hãi. Bất An nằm xuống, đôi mắt tuy rằng nhắm lại, nhưng nhìn đến đều là những cái đó một đám ở chính mình trước mặt ngã xuống người, đặc biệt là Sở Mạc hẳn. Thật vất vả tìm được cùng cái thế giới người, hiện giờ cũng ly ta mà đi. Hắn hắn ở thế giới kia kêu, kêu tần sâm, đã sớm ái mộ với ta, vì cái gì hắn ở Lâm Thời phía trước đối ta nói đều giống phóng điện ảnh giống nhau, từng màn một kia không tồi thả ra. Ta chưa bao giờ bực quá hắn, càng không có khí quá hắn, còn không nói cho chính hắn ý tưởng liền rời đi. Sao lại có thể như vậy Phạm Quy, ngươi nên nói đều, nhưng ta làm sao bây giờ? Muốn cho ta mang theo cả đời tiếp nối tồn tại ở chỗ này sao? Không đúng, nếu hắn ở thế giới này biến mất, có thể hay không, có khả năng một lần nữa lại về tới nguyên bản thuộc về chúng ta thế giới đâu? Thân kỳ như chúng ta như vậy xuyên qua tới người, hẳn là không có gì là không có khả năng. Đối, nhất định là cái dạng này. Tô mạc tưởng khai cảm thấy sở mạc hàng nhất định lại về tới thuộc về chính hắn thế giới, cho nên hắn không chết. Hắn chỉ là sống ở một thế giới khác. Ý nghĩ như vậy làm tô mặt trong lòng được đến một tia an ủi, bất an cảm xúc cũng chậm rãi được đến trần an. Phó Vũ Đình là nhìn nàng rồi răm khó chịu nhắm mắt lại, sau đó không biết như thế nào lại chậm rãi thư hoàn an tâm ngủi hạ bộ dáng, lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có chút khảm, chỉ có nàng chính mình qua đi mới được, bất luận kẻ nào đều không giúp được nàng. Vương ra. Thiếu Hiên cùng Lăng Phong thấy Vương ra đi ra, lúc này mới đi lên trước. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt lắm. Tình huống như thế nào? Mời ta vương ra rời bước. Thiếu Hiên liền đi đầu đi ở phía trước, ngay cả luôn luôn nói nhiều lăng phong đều không có nhiều một câu vô nghĩa. Chờ đi vào một gian phòng khi, nhìn đến chính là mấy cái bị phế đi nhìn chầm chầm tư ánh ánh huyền vệ nằm trên mặt đất. Phó Vũ Đình trao mày rốt cuộc sao lại thế này. Thiếu Hiên đi đến một người huyền vệ bên người, sau đó lấy ra một cây ngân châm thứ hướng đỉnh đầu hắn, liền thấy kia huyền vệ đột nhiên mở to mắt. Nhìn đến vương gia khi vội vàng nói vương gia, là nhị vương gia, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy người nọ là nhị vương gia. Một câu, làm phó vũ đình khiếp sợ lay động hai hạ. Có ý tứ gì, cái gì kêu là nhị ca? Nhị ca không phải đã chết sao? Thi thể vẫn là chính mình tự mình vùi lấp. Không, hắn thi thể bị trộm, đến bây giờ cũng chưa tìm được hắn thi thể. Cho nên, không, không có khả năng, nhị ca như thế nào sẽ cùng dận quốc dư nghiệt có điều cấu kết? Thiếu hiên! Phía trước là người điều tra về nhị ca thi thể sự tình đâu. Vì sao vẫn luôn không có tin tức? Phó Vũ Đình em lánh hơi thở hỏi. Hồi vương gia, thuộc hạ phái người đi tìm nhị vương gia thi thể, chính là chút nào dấu vết đều không có. Phía trước Ninh Quốc có đoạn thời gian dung chuyển bất an, liền có tin tức chuyển ra nhị vương gia thân ảnh khả năng ở Ninh Quốc. Thuộc hạ âm thầm phái người điều tra quá, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cho nên mới vẫn luôn không hướng ngài bẩm báo. Thiếu nhiên sắc mặt nghiêm túc. Ninh Quốc Chính là cái kia viên đạn quốc, đã từng còn ý đồ cùng ta giận quốc tương giao hảo, lại bị cự tuyệt quốc gia. Không tồi, liền ở nhị vương gia thi thể không thấy được kia đoạn thời gian, Ninh quốc dung chuyển rất lớn, theo có bên trong trình biến, nhưng kia tin tức giống như là phụ dung sớm nở tối tàn giống nhau, chờ thuộc hạ phái người cẩn thận điều tra thời điểm, mới phát hiện chuyện này sớm đã trần ai lạc định. Cha, từ Ninh quốc, bao gồm lần đó chính biến bắt đầu, vô luận như thế nào đều phải đem nhị ca tin tức tìm hiểu rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đem nhị ca cùng dận quốc dư nghiệt liên hệ ở bên nhau. chương 278 bôi nhỏ hãm hại. Từ biết nhị ca khả năng còn sống trên đời, lại còn có cùng dận người trong nước có liên lụy sau, phó vũ đỉnh cảm xúc liền không hảo quá. Nhị ca vì sao phải giả chết, vì sao phải lừa gạt chính mình, rốt cuộc là vì sao. Vô luận hắn hiện tại nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, hơn nữa càng nghĩ càng bực bội. Ở nhìn đến tô mà gian nhàn ngủ dung khi, bực bội cảm xúc mới chậm rãi đảo qua mà qua. Đệ nhị sáng sớm, Lương Nguyễn Nguyễn tỉnh lại thời điểm, phát hiện phòng trong không có người, trong lòng khẩn trương vội vàng đứng lên, thanh hô tô, tô tử giật. Chính là cũng không có người đáp lại nàng, vì thế nàng mang theo khóc nước nở thanh âm nói tô tử giật, ngươi ở đâu? Được đến vẫn như cũng là không có người đáp lại nàng, nàng sợ hai khóc ra tới, tắc kia không tốt một màn lại một lần hiện lên ở nàng trước mắt, sau đó nàng có rúm lại tránh ở góc thanh khóc thút thít nói tô tử giật, ngươi ở đâu? Ngươi đừng ném xuống ta, ngươi ở đâu? Tô tử giật bưng sớm một chút đi đến, liếc mắt một cái liền nhìn đến tránh ở góc tường lạc Lương Nguyễn Nguyễn, hoảng loạn bung trong tay đổ vật chạy tới đem nàng ôm vào trong ngực làm sao vậy, Nguyễn Nguyễn, ngươi không sao chứ. Trong thanh âm mang theo một chút nôn nóng cùng bất an, lo lắng nàng lại nghĩ tới cái gì không tốt sự tình tới. Nha đầu này lá gan lại, năng lực lại kém, một cái không tâm đem chính mình hù chết nhưng làm sao bây giờ. Tô tử giật, ngươi ở, ngươi còn ở Lương Nguyễn Nguyễn như là nhìn đến cứu tinh giống nhau ôm hắn một chút cũng không để bụng hình tượng đem nước mắt nước mũi đều sát ở trên người hắn ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng ngươi không cần ta ta rất sợ hãi ngươi đừng ném xuống ta một người được không? Đồ ngốc tô tử giật khỏe miệng khẽ nít loại này có thể bị nàng ỉ lại cảm giác thật không sai ta sẽ không đi vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, tới ta trước đỡ ngươi lên ăn một chút gì Lương Uyển Uyển sợ hãi hắn sẽ biến mất tay chặt chẽ bắt lấy cổ tay của hắn chết đều không thể buông ra nhìn trên bàn mỹ thực Lương Uyển Uyển tuy rằng rất đói bụng nhưng cũng không muốn buông ra nàng. Tô tử giật rất nhỏ cười, cảm thấy nàng cái dạng này có loại không ra đáng yêu ngươi bộ dáng này, như thế nào ăn cái gì. Lương Nguyễn uyển mở to ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn đồ ăn, sau đó lắc lắc đầu, chính là không buông tay y tứ. Tô tử giật khẽ thở dài một cái, xem ra, buổi sáng liền như vậy rời đi nhất định dọa đến nàng. Sau đó đem nàng tốn thủ đoạn đặt ở trên bàn, dùng không ra tới tay phải cho nàng nguyên ăn. Nhìn bị đưa đến bên miệng cái thìa. Lương Uyển Uyển chất phát nhìn chằm chằm Tô Tử Dật, tựa hồ không rõ bộ dáng. Ta huy ngươi. Tô Tử Dật đem trên tay cái thìa chiều miệng nàng biên lại để sát vào một chút. Lương Uyển Uyển nhìn nhìn, lúc này mới đem đồ vật ăn xong, rất phối hợp một ngưỡng một ngưỡng, thế nhưng bất chi bất giác đem một đêm cháo đều cấp ăn xong rồi, còn đói sao? Tô Tử Dật lo lắng nàng chỉ uống cháo ăn không đủ no, cho nên liền hỏi nói. Lương Uyển Uyển lắc đầu, tỏ vẻ uống no rồi. Hảo, chúng ta đi thôi. Tô tử giật liền phải mang Lương Nguyện Uyển rời đi. Đi, đi chỗ nào. Lương Nguyễn Uyển sợ hãi nhìn chằm chằm hắn. Đừng sợ, đưa ngươi về nhà, thuận tiện giải quyết một chút người trung thân đại sự. Tô tử giật trong mắt mỉm cười nhìn cái này phản ứng trì độn, thường xuyên ngốc manh đáng yêu ra hỏa. Về nhà, thật vậy chăng? Cha làm ta về nhà sao? Lương Nguyễn Uyển vui vẻ đều phải nhảy dựng lên, có thể về nhà thật sự thật tốt quá. Nhớ kỹ, có ta ở đây, không phải sợ lúc sau mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần sợ hãi minh bạch sao? tô tử giật kiên định lại khẳng định bộ dáng làm lương nguyễn uyển không tự giác đối hắn sinh ra ủy lại cùng tín nhiệm dùng sức gật đầu tỏ vẻ đã biết tô tử giật là đơn độc mang theo lương nguyễn uyển trước một bước hồi lương phủ lo lắng mang lên triệu đức cùng thu ve sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng nghi hoặc Thưa tướng đại đại tỷ đã trở lại là tô công tử đưa về tới quản gia vừa thấy tới cửa đại tỷ cùng tô công tử khi cũng là hoảng sợ nhưng vẫn là tới bẩm báo thừa tướng việc này. Cái gì, cái kia nghiệt nữ thế nhưng còn dám trở về, không phải làm người đưa nàng đi rồi sao? Thừa tướng vừa nghe đến lương nguyện nguyện liền như vậy trở về, không lý do một trận bực bội. Nô tài không biết, nhưng đại tỷ là tô công tử đưa về tới, cho nên quản gia không dám câu nói kế tiếp, rốt cuộc, cuối cùng định đoạt còn phải từ thừa tướng quyết định. Đi, đi xem cái này nghiệt nữ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thừa tướng khí thế vội vàng mang theo quản gia đi hướng đại sảnh. Thừa tướng phu nhân ở đệ nhị thời gian biết Lương Uyển Uyển thế nhưng hồi phủ, kinh ngạc đồng thời, còn đang suy nghĩ thu ve tạc đi ra ngoài đến bây giờ đều còn không có trở về, nên không phải là xảy ra chuyện gì đi, không được, ta phải đi xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Vì thế thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân trước sau chân tới đại sảnh. Ngươi tới làm cái gì? Thừa tướng nhìn đến phu nhân liền một bụng hỏa khí, cho nên tức giận đối nàng quát. Thiếp thân nghe nói Uyển Uyển đã trở lại, phòng đoán có phải hay không láo gia hồi tâm chuyển ý? Cho nên tiến đến nhìn xem nàng. Thanh hương phu nhân thanh âm mềm yếu đáp lại. Ừ. Thừa tướng bất mãn vung ống tay áo, không để ý tới nàng liền trực tiếp ngồi ở đại sảnh thủ vị. Nhìn phía dưới đứng tô tử giật cùng lương nguyện nguyện, ở đâu sao xem đều cảm thấy tới khí. Ai làm ngươi trở về, không phải đem ngươi tiễn đi sao? Ai cho phép ngươi tự mình trở về? Lương thừa tướng một chút cũng không có bởi vì tô tử giật ở đây mà ẩn nhẫn, toàn bộ đem hỏa khí phát ra rồi. Lương Uyển Uyển chưa từng gặp qua như vậy tức giận phụ thân, lập tức cấp joạng đốc, khóc lóc không biết nên như thế nào. Thừa tướng đại nhân, là tại hạ đem Lương tỷ mang về tới. Tô Tử giật lạnh một khuôn mặt, đem Lương Uyển Uyển hộ ở sau người nói: "Đến nỗi vì cái gì mang về tới, ta tưởng, thừa tướng đại nhân cần thiết thấy hai người lại kết luận." Tô Tử giật không có cấp lương thừa tướng lại một lần phát hỏa lời nói cơ hội, nói tiếp: "Ngươi có ý tứ gì?" Tuy rằng phụ quốc công không phải dễ trọng, nhưng hắn đường đường một quốc gia thừa tướng, sẽ sợ cái này bao đầu lĩnh không thành đại nhân thấy người liền biết có ý tứ gì tô tử giật, không đợi hắn lời nói liền trực tiếp phát tay ý bảo đã sớm chờ ở bên ngoài hầu kiếm đem người mang tiến vào đương thu ve xuất hiện ở đại sảnh thời điểm thừa tướng phu nhân mặt mũi trắng bệnh vẻ mặt tức giận trừng mắt nàng thu ve ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này sau đó cô ý làm bộ không biết chuyện gì hỏi rốt cuộc thu ve là chính mình gần người hầu hạ người thừa tướng là biết đến nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này còn cùng một cái bị cha tấn không thành dạng nam tử cùng xuất hiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này không thích hợp. Thừa tướng phu nhân đừng vội hỏi nàng như thế nào sẽ tại đây, không bằng trước hết nghe nghe bọn hắn chính là cái gì. Tô tử giật vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là xem thừa tướng phu tha ánh mắt có loại giết hại xúc động. Triệu đức quỳ trên mặt đất, sau đó đối thừa tướng đại nhân nói thừa tướng đại nhân tha mạng A, tại hạ thật sự không biết vị này tỷ là ngài hòn ngọc quý trên tay A, bằng không cũng sẽ không nghe sóng kia phụ tha lời nói đem tỷ bắt đi mang về sân trại, càng sẽ không ở tỷ bị vị công tử này cứu đi sau. Lại nghe xong, kia phu tha lời nói, tối hôm qua dục hành thích vị này tỷ, cầu thừa tướng đại nhân tha mạng a. Triệu Đức lời nói vừa ra, thừa tướng phu nhân đôi mắt trừng lão đại, cơ hồ trước tiên nghĩ đến bọn họ kế tiếp đề tài, nhưng vấn đề là, người này nàng không quen biết ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sau đó không rõ ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn túi đầu không dám lời nói thu ve. Lương thừa tướng tựa hồ cũng nghe minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Cao mày bất mãn hỏi ngươi là có người sai sử ngươi đem nữ nhi của ta bắt đi? Là kia phụ nhân chỉ cô nương này là thừa tướng đại nhân cần thiết diệt trừ người, cho nên cho ta một bút bạc làm ta đem này vì cô nương bắt đi, mục đích ở chỗ hủy nàng thanh danh. Nhưng ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là lưu cô nương ở trong trại ngây người nhất nhất đêm mà thôi. Nếu ta biết cô nương này là thừa tướng đại nhân ngài Thiên Kim, chính là cho ta mười cái lá gan cũng không dám bắt đi nàng a. Triệu Đức một bộ khó xử ấy nấy bộ giáng tố. Ai? Rốt cuộc là ai làm ngươi làm như vậy? Vì sao phải hủy ta nữ nhi? Thừa tướng buồn bực cả người run rẩy, hận không thể đem triệu đức giết chết. Hắn duy nhất lợi thế hiện giờ liền như vậy bị người làm hỏng, thật sự làm người tức giận. Là, là triệu đức một bộ không quá dám bộ dáng, nhưng ánh mắt lại liếc về phía thừa tướng phu nhân, sau đó lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Nhưng kia liếc mắt một cái như vậy rõ ràng, ở đây người như thế nào sẽ không rõ. Thừa tướng lập tức tức giận đi qua đi cho phu nhân một cái tát trực tiếp đem nàng đánh quỳ trên mặt đất tiện nhân, là ngươi làm chuyện tốt. thừa tướng phu nhân lúc này sao có thể còn không rõ rốt cuộc sao lại thế này, vội vàng khóc lóc kể lể nói lao ra, ta là bị hoan uổng, ta không có hại huyền huyền, ta căn bản là không quen biết người này, hắn là hãm hại ta. Nhưng ta nhận thức ngươi, chính là cho ta bạc, còn nói cho ta kêu lương tỷ sẽ ra khỏi thành thời gian, hơn nữa ngồi chính là một chiếc thập phần hoa lệ, treo lương tử ngân bài xe ngựa. Triệu Đức vội vàng tiếp tục nói, Lương thừa tướng tự nhiên biết kia chiếc xe ngựa, đó là hoàng thượng năm đó ngự tứ cho hắn, ngay cả chính hắn cũng chưa ngồi quá vài lần, lần trước huyền huyền ra cửa, ta còn hỏi phu nhân vì sao làm nàng làm kia chiếc xe ngựa, nguyên lai lại là nguyên nhân này. Thiện nhân, ngươi còn có cái gì lời nói hảo? Thừa tướng lại là một chân đá vào thừa tướng phu nhân trên vai. Phu nhân một chút cũng không cảm thấy đau giống nhau, bị đá đến lại lập tức quỳ bò đến thừa tướng trước mặt không phải, không phải như thế, ta căn bản là không quen biết hắn. Xe ngựa cũng là Huyền Huyền nàng chính mình muốn ngồi, ta không có miễn cưỡng nàng. Mẫu thân, vậy ngươi trong phủ không có dư thừa xe ngựa nhưng dùng, khiến cho cái kia ta dùng cha kia chiếc hoa lệ xe ngựa, lúc ấy còn mang theo thật nhiều ăn dùng đồ vật, đều là ngài làm ta mang đi cấp nhị mùa nha. Lương Nguyễn Huyền một bộ còn không có biết rõ ràng tình huống bộ dáng, lời nói thật thật nói. Ngươi câm miệng. Thừa tướng phu nhân tức giận chiều nàng quát. Hôn chứng đồ vật, nên câm miệng chính là ngươi. Thừa tướng khí quả thực đều phải xung huyết não Chỉ vào phu tha tay đều biến có chút run dậy thế nhưng là người xui khiến nàng đi xem ngươi cái kia không biết xấu hổ nữ nhi, tiện nhân, ngươi đáng chết, ngươi thật là đáng chết. lao ra, ngài không thể bởi vì một cái xa lạ tha lời nói liền lung tung ngờ vực ta nha, ta đối cái này trong phủ trả giá chẳng sợ không có công lao cũng có khổ lao à, ta đối biển biển cùng ngộng hẳn kia đều là giống nhau, cũng không từng đâu cái bạc đãi quá nàng, hôm nay nàng vì sao phải nói như vậy, mang theo người này tới bôi nhọ ta, lao ra. Ngài phải vì ta làm chủ A. Thừa tướng phu nhân không phục khóc lóc kể lệ. Xem ra, thừa tướng phu nhân là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô tử giật lệnh băng thanh âm vào lúc này vang lên. chương 279 đưa quan điều tra. Thừa tướng nhưng nhận thức người này. Tô tử giật chỉ vào thu ve hỏi. Thu ve. Ngươi không hảo hảo hầu hạ phu nhân, như thế nào ở chỗ này? Thừa tướng giận trận tròn mắt nhìn nàng. Thu ve đôi mắt đều không có xem thừa tướng phu nhân liếc mắt một cái. Trực tiếp ngẩng đầu đối thừa tướng nói hồi lao ra, nô tỳ thật sự là nhìn không được mới như vậy làm, cầu lao ra tha thứ. Liên chiêu hắn quỳ lệ một chút. Rốt cuộc sao lại thế này. Đêm qua quản gia tiễn đi đại tỷ sau, nô tỷ nghe được phu nhân ở trong phòng không biết cùng ai muốn ở trên đường diệt trừ đại tỷ, miễn cho đại tỷ ngăn trở nhị tỷ hồi phụ lộ. Nô tỷ lo lắng phu nhân phát hiện, cho nên ở phu nhân rời đi sau, liền chạy nhanh đi tìm tô công tử hỗ trợ, nghĩ lao ra ngày hiện tại nhất định ở nổi nóng chỉ dựa vào nô tỳ một câu, ngài khẳng định sẽ không tin tưởng nô tỳ. nô tỳ tự biết thấp cổ bé họng, không dám quấy nhiễu lao ra, cho nên tìm được tô công tử minh đại. tỷ khả năng có nguy hiểm sự tình, nô tỳ tì vốn tưởng rằng phu nhân chỉ là ngoài miệng, nhưng chờ tô công tử cùng nô tỳ đuổi tới đại tỷ nơi đó thời điểm, kia giúp kẻ xấu đã giết hại hiểu ngôn, ngay cả đại tỷ cũng đã chịu không kinh hách, nô tỳ không dám tưởng tượng, nếu là tô công tử đi vãn một bước, đại tỷ khả năng thu ve, giống như thật sự không dám lại đi xuống giống nhau. Anh anh khóc thút thít lên. Thu Ve, ngươi cái tiện tỳ, là ai sai sử ngươi như vậy bôi nhọ ta? Thừa tướng phu nhân không nghĩ tới Thu Ve cũng dám phản bội nàng, cho nên nộ mục trợn lên nhìn chằm chằm nàng, hận không thể tiến lên xé lạn nàng này há mồm. Một cái hai cái, chẳng lẽ đều là bôi nhọ ngươi sao? Tô Tử giật ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Thừa tướng phu nhân tức giận nói, sau đó lại đối Thừa tướng nói Thừa tướng, lương tỷ vốn không nên chịu này thai bay vạ gió, nếu không phải có người quá hiểu biết ngài. Lại cố tình tưởng hủy hoại lương tỷ, Gì đến nỗi làm nàng chịu loại này hủy khuất thừa tướng nhìn lương huyển huyển túi đầu không lời nói Một bộ thực hủy khuất bộ dáng, Trong lòng nhiều ít có chút băn khoăn xác thật là chính mình quá mức để ý kết quả Cho nên, căn bản là không điều tra rõ sự tình ngọn nguồn Khiến cho nàng đã chịu như vậy hủy khuất Lao ra, thu ve nàng nhất định là bị huyển huyển cùng tô công tử thu mua cố ý tưởng bôi nhọ ta Lao ra, ngài phải tin tưởng ta Ta căn bản là không có đã làm sự Không thể bởi vì bọn họ không khẩu bạch nha nói đã bị tùy ý bôi nhỏ, hơn nữa người kia ta căn bản là không quen biết, càng không nói đến thu mua hắn đi bắt cóc huyền huyền, này căn bản chính là hồ áo. thừa tướng phu nhân nhớ rõ nàng tìm người căn bản là không phải người nam nhân này, hơn nữa, ngay cả diệt trừ lương huyền uyển cũng là phái thu ve đi tìm người động tay, căn bản là chưa thấy qua, cho nên bọn họ sẽ như vậy, nhất định là chịu người sai xử. Ánh mắt của nàng bất mãn nhìn về phía tô tử giật, cảm thấy ở đây trừ bỏ lương nguyễn uyển cũng chỉ có tô tử giật có cái này khả năng tính nhưng tô tử giật cùng lương nguyễn uyển làm ra vẻ cơ hồ không nhiều lắm hắn như thế nào sẽ như thế để ý lương nguyễn uyển sự lần trước người chính là hắn cứu trở về tới lần này lại là hắn lão gia nô tỳ những câu là thật phu nhân vẫn luôn muốn cho nhị tỷ trở về hiện giờ lo lắng đại tỷ bị đưa đi tính diệu âm sau lão gia liền không bao giờ sẽ nhớ tới nhị tỷ tồn tại cho nên mới vội vàng tưởng diệt trừ lại tỷ Phu nhân cho tới nay đều coi đại tỷ vì không có lầm, ngay cả ngày ngày thường nhìn đến những cái đó ngăn nắp lượng lệ đều là bộ dáng đều là biểu hiện giả dối, ngày nhiều năm như vậy đều không có đi qua đại tỷ sân, nếu là đi xem qua, liền biết hết thảy. Thu ve tựa hồ thực sốt ruột biểu hiện giống nhau, vội vàng ở phu nhân cái lại thời điểm nói: "Đi." Thừa tướng tưởng tượng, chính mình sắc thật nhiều năm như vậy đều không có đi qua huyền viện sân, đảo muốn nhìn rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Thừa tướng phu nhân vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó quỳ bò đến thừa tướng bên chân, ủy khuất khóc lóc kể lể nói lao ra, ngài không tin ta sao? Nhiều năm như vậy ta là như thế nào đối đại tỷ ngài cũng là nhìn đến, ngài như thế nào có thể bởi vì một cái tiện tỷ nói liền tùy ý hoài nghi ta đâu? Nhưng lúc này thừa tướng nơi nào còn quản nàng ủy không ủy khuất bộ dáng, đã văng ra nàng liền trực tiếp đi hậu viện lương nguyện huyền sân. Tô Tử giật nắm lương nguyện huyền tay, đi qua thừa tướng phu nhân bên người thời điểm, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tức giận chính là nữ nhân này làm hại ta nữ nhân biến như xuyên không hiểu chuyện còn dám trang lương mẫu nằm mơ bởi vì không có người trước tiên thông chi thừa tướng liếc mắt một cái nhìn đến sân đó là cỏ dại mọc thành cụn an bài ở lương nguyện nguyện sân hạ nhân cũng không có mấy cái ít nhất ở ngoài phòng chỉ có hai cái thô sử lao bà tử còn một bộ lười nhác bộ dáng tùy ý dựa vào ven tường đánh ngủ gật nhi hoàn toàn không chú ý tới thừa tướng đã đến cầu nô tài thừa tướng một tiếng quát lớn đem trong lúc ngủ mơ hai cái lao bà tử bừng tỉnh Đang chuẩn bị tức giận khi, nhìn đến là thừa tướng đại nhân, kinh vội vàng tiến lên quỷ xuống hành lễ. Này bang nô tài ngày thường chính là như vậy lười biếng, là ngươi dạy. Thừa tướng giận mắng đối thừa tướng phu nhân nói. Không, này, ta không biết, ta thật sự không biết đại tỷ trong viện sẽ có loại này lười biếng hạ nhân, nếu không ta đã sớm làm người đem các nàng đuổi đi. Thừa tướng phu nhân cực lực tưởng phủi sạch căn hệ. Thừa tướng không để ý tới nàng giải thích, lập tức đi hướng lương nguyện huyền nhà ở trong phòng chỉ có mấy cái đơn giản bày biện vật trang trí nhưng vừa thấy chính là năm lâu thiếu tu sửa trên bàn đều có vết dạ ngay cả giường đều là cũ xưa bộ dáng trên giường đệm chăn cùng lót chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng đều đã tẩy trắng bệnh thu ve hiểu chuyện kéo ra đại tỷ bàn trang điểm vật phẩm trang sức hộ, bên trong chỉ có ít ỏi mấy chỉ bạc chất cây trâm ngay cả tủ quần áo cũng cũng chỉ có hai kiện tắm rửa quần áo còn đều là thật nhiều năm trước kiểu dáng khó trách khó trách mỗi lần thấy nàng đều một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng Khó trách mỗi lần thấy nàng đều không có hảo hảo giả dạng, mỗi lần nhìn đến nàng ném tha bộ dáng liền cảm thấy trứng mắt, nguyên lai là nàng căn bản là không có lấy đến ra tay đổ vật. Hôn trướng. thừa tướng buồn bực một phách cái bàn, kia cái bàn theo tiếng thế nhưng cứ như vậy nứt ra rồi. Khi hắn đứng ở tại chỗ cả người phát run, hắn đường đường con vợ cả đại tỷ, ở trong phủ thế nhưng là cái dạng này đã ngộ, mà nhiều năm như vậy chính mình lại không tự biết. Người rốt cuộc còn đối nàng đã làm cái gì hà khắc sự, còn có cái gì. Thừa tướng tức giận đối phu nhân quát, cơ hồ là muốn phát cuồng cái loại này. Phu nhân đem đại tỷ mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng đều lấy giúp nàng tồn lên đương của hồi môn vì tử, trực tiếp liền không cho, còn nên. Đủ rồi. Thừa tướng miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh ngồi xuống, ý bảo thu ve không cần lại, rốt cuộc tô tử giật cái này người ngoài còn ở, loại này mất mặt sự tình, như thế nào có thể biểu lộ trước mặt ngoại nhân. Chính là nhìn thừa tướng phu tha mặt lại càng thêm chán ghét lên. Tuy rằng chính mình ngày thường đối luyện luyện chú ý không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc là chính mình hài tử, chưa bao giờ nghĩ tới muốn hạ khắc nàng, không nghĩ tới. Lao ra, ta, ta làm như vậy đều là vì luyện huyển hảo A. Thừa tướng phu nhân không lời nói còn hảo, một lại làm thừa tướng thật vất và áp xuống đi lửa giận lại cọ một chút thăng lên. Người câm miệng cho ta. Thừa tướng tùy tay cầm lấy trong tầm tay đồ vật chiều trên người nàng ném tới. Khó khăn lắm tạp đến nàng trên đầu, cái chán của nàng nháy mắt miệng vỡ huyết từ miệng vết thương chảy ra. tô công tử, đây là nhà của ta sự, làm phiền ngươi trước rời đi. thừa tướng là không tính toán làm trò tô tử giật mặt chừng trị thừa tướng phu nhân. thừa tướng đại nhân, trong phủ như thế nào đối lương tỷ sự xác thật là ngài gia sự, nhưng ngài phu nhân đề cập đến cùng đạo tặc cấu kết, bắt cóc viêm thành quý nữ, ý đồ mưu sát nhân tính mệnh sự, ta liền không thể không quảng. tô tử giật một câu, hung hổ dọa người chi thế làm thừa tướng cùng phu nhân đều vì này chấn động. Phu nhân khóc thút thít thân em lớn hơn nữa, hảo không dung đi đến này một bước, tuyệt đối không thể bị Lương Nguyễn Uyển làm hỏng. Chỉ cần chính mình đánh chết không thừa nhận là được, thu ve một cái nha hoàn nói lại tính cái gì, đến lúc đó lao ra nhiều nhất chính là trách tội ta một cái hà khắc đích nữ tội danh, chừng đại giới một chút chính là Tô công tử những cái đó căn bản chính là lời nói vô căn cứ, ta chưa bao giờ đã làm sự tình, chính là ngươi lại tìm vài người tới cũng vô dụng, Uyển Uyển là lao ra thân sinh nữ nhi, ta đối nàng tuy không tính là tốt nhất Nhưng tuyệt đối không có khởi quá bất luận cái gì sát tâm. Thừa tướng phu Úi nhân một bộ thực bằng phản bộ giang nói. Nếu thừa tướng phu Úi nhân như vậy, kia liền thỉnh ngài đi một chuyến kinh triệu doãn. Chuyện này, ta đã làm người bình mình kinh triệu doãn Tôn Đại Nhân. Chuyện này, tính cả này hai gã chứng nhân, cùng nhau giao cho Tôn Đại Nhân. Tin tưởng thừa tướng Đại Nhân sẽ không có gì nghỉ đi. Thừa tướng vừa nghe sự tình đều kinh động mệnh quan triều đình. Nơi nào còn có thể là chính mình một kiện việc nhà là có thể xong việc. Vì thế vây vây tay cũng không nghĩ lại tiếp tục ở chỗ này làm người đem trong phủ càng nhiều bất kham hiện ra ở người ngoài trước mặt. thừa tướng phu nhân không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, lão ra như vậy sĩ diện người, sao có thể sẽ đem chính mình thê tử đưa quan điều tra. Nhưng nếu là sự tình thật bị kinh triệu doán điều tra, chỉ sợ chính mình sẽ. Lao ra, không cần a, ngài không thể đem ta đưa quan à, như vậy, ngài mặt mũi hướng chỗ nào phòng a? Người còn biết ta mặt mũi, hiện giờ liền áo trong đều bị ngươi mất hết. Thừa tướng nổi giận gầm lên một tiếng sau, quản gia vội vội vàng vàng đuổi lại đây nói lao ra, kinh triệu doan phái người tới quản gia câu nói kế tiếp không có đi xuống, thừa tướng lại nói tiếp đem cái này điên nữ nhân cho bọn hắn đưa qua đi. chương 280 lửa cái tức phụ nhi. Mặc kệ thừa tướng phu nhân như thế nào dây ruột, cuối cùng vẫn là bị quản gia cùng mấy cái nô tỷ cấp mang theo đi xuống, mà thu ve cùng triệu đức làm chứng nhân cũng bị mang theo đi xuống. Thu ve một chút cũng không hoảng loạn, bởi vì này hết thể đều là tô công tử kế hoạch tốt chỉ cần chính mình dựa theo tô công tử tới tương lai ta tiền đồ nhất định không thể hạ lượng thừa tướng cảm giác giờ khắc này so ở trên triều đình bất luận cái gì một khắc đều cảm thấy tâm mệnh vẻ mặt thấy này nhìn toàn bộ hành trình cũng chưa ngẩng đầu lương uyển uyển cho rằng nàng ở vì chính mình ủy khuất mà không dám nôn lúc này mới nói uyển uyển mấy năm nay là cha xem nhẹ ngươi lương uyển uyển vừa nghe chính mình rốt cuộc bị cha tiêu tên lúc này mới ngẩng đầu Mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn phụ thân Cha, ngài tha thứ ta sao Thật sự sẽ không lại đưa ta đi rồi sao Lương Nguyễn Nguyễn cả người như là ở cục ngoại giống nhau Vừa mới tất cả mọi người ở vì nàng mở rộng chính nghĩa Nhưng nàng lại giống như người không có việc gì Thế nhưng mở miệng nói là này một câu Vốn tưởng rằng sẽ nghe được nàng ủy khuất khóc lóc kể lệ chính mình mấy năm nay Như thế nào gian nan vượt qua Chính là nàng giống như căn bản không quan tâm như vậy sự Thật không biết nàng rốt cuộc là tâm đại Vẫn là tâm tính quá mức đơn thuần. Không tiễn đi rồi, về sau đều không tiễn. Thừa tướng chua suất lời, đối với nữ nhi như vậy tâm tính, cũng không biết lúc này nên cái gì. Thừa tướng đại nhân, tại hạ hôm nay tới còn có một việc tưởng cùng ngài thương lượng. Tô tử giật đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, thực nghiêm túc bộ dáng nói chúng ta sảnh ngoài nói chuyện. Thừa tướng thấy tô tử giật đột nhiên biến sắc mặt bộ dáng, cho rằng hắn là có cái gì nghiêm trọng sự tình muốn, cho nên sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên. Tô Tử giật đối Lương Nguyện Nguyện nói ngươi liền tại đây chờ ta, ta thực mau liền tới tiếp ngươi. Lương Nguyện Nguyện dùng sức gật gật đầu, tuy rằng không rõ hắn chính là có ý tứ gì, nhưng nhìn một màn này Lương Thừa tướng lại cảm thấy, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Khó trách Nguyện Nguyện hai lần gặp nạn, kịp thời xuất hiện người đều là hắn, Nguyên Lai. Tư tưởng không thể quá viên mãn, rốt cuộc Nguyện Nguyện hiện tại thanh danh bên ngoài, chỉ sợ. Thừa tướng dọc theo đường đi lo chính mình miên man suy nghĩ, sành ngoại nội, trừ bỏ hầu hạ liền cái nô tài cũng chỉ có thừa tướng cùng tô tử giật hai người mắt to xem mắt. Tô công tử có nói cái gì, không ngại thẳng. Thừa tướng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Thật không giam giấu dếm, tại hạ hôm nay tới, chính yếu chính là hướng thừa tướng đại nhân cầu hôn. Cầu hôn là, tại hạ tưởng nên thú lương nguyện nguyện làm vợ, hơn nữa là nhất định phải được, mặc kệ thừa tướng có đáp ứng hay không, ta đều phải cưới nàng. Tô tử giật không có cấp thừa tướng dư thừa lời nói cơ hội, chỉ sáng tỏ chính mình cường thế thái độ Thừa tướng như mày, tuy rằng hắn nói làm chính mình thực ngoài ý muốn, lại có chút vui sướng, nhưng lại như Nguyễn Nguyễn hiện giờ thanh danh. Ta không thèm để ý, ta có thể hướng thừa tướng bảo đảm, cả đời đều chỉ đối Nguyễn Nguyễn một người hảo, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng. Tô tử giật một bộ muốn thể bộ dáng. Ngươi thái độ ta xem tới được, Nguyễn Nguyễn hai lần đến ngươi cứu giúp, nếu không phải thành tâm, lại như thế nào làm được này một bước, chỉ là, phù quốc công hắn. Lao ra, phù quốc công tới. Quản gia vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo thừa tướng đại nhân. Hơn nữa hắn phát hiện nay một đều ở vội vội vàng vàng chạy vội, nay trong phủ hôm nay cũng thực sự náo nhiệt. Mong mời. Chân trước mới vừa nói lo lắng phụ quốc công ghét bỏ huyền huyền thanh danh, sau lưng phụ quốc công liền tới rồi, chẳng lẽ là biết tô công tử ý tưởng, cho nên tới rồi ngăn cản. Liên biết huyền huyền sự tình không dễ dàng như vậy. Tuy rằng đã từng chính mình có tâm làm huyền huyền tiếp xúc vương tộc, nhưng hôm nay xem ra, chỉ cần có thể có cái không tồi quy tốc là được. Ngươi ngươi tối hôm qua thượng khiến cho chúng ta chuẩn bị sinh lễ, ta kích động cả đêm cũng chưa ngủ, liền chờ ngươi đem ta tương lai con dâu cấp mang về tới, kết quả ngươi sáng nay thượng mới cho ta tới tin tức, ngươi cố ý chính là không. Cách đó không xa, còn chưa tới đại sảnh phụ quốc công không chút nào cố kỵ đây là phụ thừa tướng, liền bắt đầu ở bên ngoài lớn tiếng thì thầm, một chút mặt mũi đều không màng. thừa tướng liền nhìn đến phụ quốc công vợ chồng đi ở phía trước, Mặt sau còn có một ít người chọn nâng một ít màu đỏ lễ dương theo sắt ở phía sau. Nha, thừa tướng đại nhân, quay rầy quay rầy Phu quốc công nhìn đến thừa tướng một câu khó được khách sáo nói, sau đó còn không đợi thừa tướng đáp lại hắn, hắn liền nhìn một bên tô tử giật nói ngươi làm ta nâng này một đống đồ vật tới phủ thừa tướng làm cái gì, ta tương lai con dâu đâu. Phu quốc công giọng rất lớn, căn bản là không để ý có thừa tướng tồn tại. Chính là, chúng ta kích động cả đêm, chạy nhanh, kia cô nương ngươi cướp về không Phụ quốc công phu nhân cũng đi theo có chút nóng đổi hỏi, ta yêu cầu cưới chính là phủ thừa tướng Lương Uyển Uyển, liền trước tới cùng thừa tướng đại nhân biểu chân thành. Tô Tử giật thanh âm nhàn nhạt đáp lại, tỏ vẻ đối với hắn cha mẹ như vậy thái độ, hắn đã thực thói quen. Phủ thừa tướng, Lương Uyển Uyển, Phụ quốc công nghi hoặc kinh ngạc nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía thừa tướng, tựa hồ là ở luôn mãi xác định giống nhau. Thừa tướng cho rằng Phụ quốc công biết về Uyển Uyển lời đồn, sẽ không đồng ý cái này hôn sự cho nên mới vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới, Phù quốc công kế tiếp một câu ngược lại làm hắn mắt chôn váng. "Ai nha, thông gia a phụ quốc công rất quen thuộc tiến lên chụp thừa tướng bả vai một chút, sau đó mang theo đầy mặt tươi cười tựa hồ tâm tình thực không tồi nói: 'Ta muốn sớm biết rằng nhà tan này du thủ du thực coi trọng người là Uyển Uyển nha đầu này, ta đã sớm tới cửa cầu hôn, ngươi yên tâm, Tuyển Uyển nha đầu này ta thực thích, về sau vào nhà của chúng ta, tuyệt đối sẽ hảo hảo đãi nàng, bảo đảm không cho nàng chịu nửa điểm vì không, một tia hủy khuất đều không được. này tử nếu là dám, khi dễ uyển uyển, ta cái thứ nhất không buông tha. phu quốc công một bộ lời thể son sắt bộ dáng. đúng vậy, ta cái thứ hai không buông tha hắn. quốc công phu nhân cũng đi theo hát đểm nói. hảo, hảo, kế tiếp chúng ta thương lượng hạ việc hôn nhân sự tình hảo, ta xem sau chính là cái ngày lành, bằng không, chúng ta chọn ngày không bằng liền tuyển hậu ngày, ta cũng hy vọng uyển uyển có thể sớm một chút gả lại đây. phu quốc công lo chính mình. Căn bản là không có cấp thừa tướng lời nói cơ hội. Chủ yếu là hắn lo lắng thừa tướng không đồng ý. Trên triều đình ai đều biết thừa tướng tâm tư. Hắn kia hai cái nữ nhi đều là bị hắn lấy tới lợi dụng đối tượng. Huyền Huyền là cái hào nha đầu, cũng không thể liền như vậy bị hắn làm hỏng cả đời. Ngươi không lời nói, ta coi như ngươi cam chịu. Ngươi yên tâm, thời gian tuy rằng khẩn linh, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Huyền Huyền, bảo đảm vẻ vang nên thú nàng. Ngươi xem, này xính lễ đều ở chỗ này kia chúng ta đã có thể hảo. Ta đây liền trở về bắt đầu xử lý hôn lễ. Phu quốc công, căn bản là không cho thừa tướng lời nói cơ hội. Dù sao xính lễ hắn lấy tới, cũng bị rất nhiều người thấy được, rời đi thời điểm không mang đi, ai đều biết là cái gì cái tình huống, đến lúc đó hắn tưởng chối cũng chối không được. Sau đó hắn liền muốn lôi kéo phu nhân cùng tô tử giật chuẩn bị cùng rời đi. Quốc công đại nhân thừa tướng lúc này mới phản ứng lại đây, mở miệng hô. Phu quốc công cho rằng thừa tướng là phải hối hận nói, đang chuẩn bị cùng nhi tử chơi cái mưu kế. Thật sự không được, khiến cho Nhi Tử Huyền Huyền đã sớm là người của hắn, hắn không cho gả cũng đến gả. Ngài thật sự có thể tiếp thu Huyền Huyền sao? Thừa tướng thấy phụ quốc công dừng lại bước chân, lúc này mới bất an hỏi một câu. Đương nhiên, Huyền Huyền cô nương này chúng ta đều thích, thời điểm liền lớn lên đáng yêu thảo hỉ, trưởng thành càng là hiểu chuyện, tưởng không tiếp thu đều khó. Phụ quốc công dùng sức khen. "Hảo, Huyền Huyền giao cho ngươi, ta yên tâm." Thừa tướng những lời này là đối Tô Tử giật nhưng là phụ quốc công cũng minh bạch thừa tướng là đáp ứng rồi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra vừa mới thiếu chút nữa ra kia phiên hôn lời nói cha mẹ các người đi về trước ta cùng nguyện nguyện nói mấy câu lại hồi tô tử giật nhìn về phía thừa tướng tựa hồ ở trường cầu hắn đồng ý giống nhau thừa tướng gật gật đầu nhẹ giọng nói đi thôi tô tử giật rời đi sau phụ quốc công vợ chồng cũng cùng thừa tướng cáo tử tỏ vẻ sẽ cho huyền huyền một cái long trọng hôn lễ lương huyền huyền một người ngồi ở phòng trong phát nốc đột nhiên liền tưởng khí hiểu ngôn Đôi mắt không tự giác bị nước mắt mơ hồ. Chờ đem nước mắt lau khô thời điểm, tô tử giật thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngươi là tới đón ta sao? Lương huyển Uyển đến hắn thế nhưng buộc miệng thốt ra những lời này, nhưng là nàng cũng không biết chính mình chính là có ý tứ gì. Đại khái chỉ là một loại cứu rối đi. Tô tử giật nghe nàng lời nói, theo bản năng khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó xoa xoa nàng đầu nói sau, ta sẽ an bài người đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, đến lúc đó ngươi không cần sợ hãi. Những người đó đều là ta phái tới. Đến lúc đó ngươi liền dựa theo bọn họ phân phó hảo hảo giả dạng. Sau ta tự mình sẽ đến tiếp ngươi, hảo sao? Sao? Không thể gặp ta. Lương Uyển Uyển có chút lo lắng nói: Ta đem hầu kiếm để lại cho ngươi, hắn sẽ vẫn luôn bồi ngươi, bảo hộ ngươi. Tựa như ta giống nhau. Tô Tử Giật thanh âm là xưa nay chưa từng có ôn uổng, làm Lương Uyển Uyển đối hắn có loại thực tín nhiệm cảm giác. Lương Uyển Uyển hung hăng gật gật đầu vậy ngươi phải nhớ đến tới đó ta. Tô tử giật hơi hơi mỉm cười, nghĩ chính mình liền như vậy đem ngốc tức phụ nhi cấp lửa vào cửa. Nàng ngu như vậy, nếu là gả cho người khác, chẳng phải là phải bị người khi dễ chết sao. chương 281 một cái lễ vật. Tô mạc tỉnh lại thời điểm, đã gần buổi trưa. Chói mắt dương Quang đánh vào trên cửa sổ đánh vào trong nhà, đem 5 tháng sấn phá lệ tính hảo. Tô mặt hoàng hốt một hồi lâu, mới đưa tạc phát sinh đủ loại nhơ tới, không biết có phải hay không nàng một giấc này ngủ quá lâu duyên cớ Thế nhưng làm nàng có loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Từ trên giường mới vừa lên, liền thấy thiên cầm cùng hàm sương đi đến. Vương Phi, Ngài tỉnh. Tưởng tượng đến vương gia sáng sớm công đạo, thiên cầm căn bản là không dám biểu hiện ra lo lắng sợ hãi bộ dáng, chỉ có thể như thường lui tới giống nhau, mang theo ấm áp ý cười nói. Các người như thế nào ở chỗ này? Tô mặt biết mỗi lần tới Phó Vũ Đình nơi này, thiên cầm cùng hàm sương đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cho nên đối với các nàng xuất hiện thực kinh ngạc. Vương gia phân phó chúng ta tới hầu hạ ngài, còn làm chúng ta không cần xảo đến ngài nghỉ ngơi thiên cầm vui vẻ, làm người nhìn không ra một chút khắc thường nay khí không tồi, vương phi cần phải đi ra ngoài đi dạo. Tô mạn không có đáp lại nàng, mà là mở miệng hỏi vương gia đâu. Ta xem vương gia vẫn luôn ở thư phòng không ra tới, khả năng cùng lăng phong thiếu hiên bọn họ ở trao đổi chuyện gì đi. Thiên cầm biên biên cấp vương phi trải đầu. Đúng rồi, vương gia công đạo ngài nếu là tỉnh liền thông chi hắn một tiếng ta giúp ngài tẩy dào hảo lại đi báo cho vương gia. thiên cầm trên tay động tác cũng trở nên càng thêm nhanh nhẹn. thiên cầm rời đi sau cũng chỉ có hàm xương canh dự ở bên người. tô mạt lúc này mới mở miệng hỏi chi ngộ nàng thế nào. nhìn thiên cầm cố tình lảng tránh bộ dáng, tô mạt không đành lòng trực tiếp hỏi nàng, chỉ có hàm xương không chế hảo, cho nên loại chuyện này cũng chỉ có thể hỏi hàm xương. tri ân thù xem như báo, nàng hiện tại thực hảo, ít nhất thoạt nhìn thực hảo. hàm xương lời nói thực trực tiếp không có muốn quá mức ca nổi vương phi ý tứ, bởi vì ở trong mắt nàng, vương phi không phải cái loại này chịu không nổi đả kích, chịu đựng không nổi sự tình người. vậy là tốt rồi, làm nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ta, ta tìm cơ hội lại đi xem nàng. trên thực tế, nàng chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt chi ngộ. có lẽ giống vương gia bọn họ vẫn luôn sống ở trên đời này người sẽ cảm thấy, làm một cái hạ nhân, hy sinh tính mạng bảo hộ chủ tử là đương nhiên sự tình, nhưng đối với tô mạt tới, như vậy hy sinh. Như vậy lấy mạng đền mạng sự tình, khẳng định là tiếp thu không liêu. Hiện giờ trong lòng trừ bỏ ấy nấy, cũng chỉ thừa ấy nấy. Người đi bồi bồi chi ngộ đi, ta tưởng một người ngốc một lát. Tô mạt biểu tình tận lực tự nhiên. Vương Phi, chi ngộ, chi ân hy sinh là đăng giá, ít nhất, có thể bảo toàn Vương Phi, cho nên, hy vọng ngài không cần chú ý chuyện này. Vương Phi cho tới nay đối đái hạ tha thái độ cũng là đại gia rõ như ban ngày, hiện giờ Vương Phi chỉ sợ đã ở tự trách chính mình.